nói cách khác thế giới bổ kẻ mẩn trò chơi này tương đương với thế giới hiện thực một cái tiểu l o t in mở ra sau đem tự động phụ thân đến người chơi ma trận mắt kính bên trên mà không phải mở ra một cái khác chương trình cảm giác ân cây bên này liền có thật nhiều đặc thù tiêu chi a đây là đạo cụ thu hoạch điểm cái này đại biểu có tiểu tinh linh tại phụ cận ẩn hiện đây là đạo quán châu chắc nhìn lấy bản đồ có chút không kịp nhìn mở ra bản đồ về sau dạ vịt liền sẽ vì người chơi giới thiệu cái này chút âu biểu tượng đại biểu cụ thể h à g nghĩa bao quát đạo cụ thu hoạch điểm đạo tràng các loại nếu như người chơi hỏi thăm một ít đặc biệt tiểu tinh linh vị trí dạ vịt vậy hội căn cứ tinh linh trình độ hiếm hoi cho ra một cái hoặc kỹ càng hoặc mơ hồ đáp án người chơi muốn đạt được hy hi hữu tinh linh liền phải tự mình đi tìm với lại có thể hay không bắt được còn cần một chút xíu vật khí ý kia nói đúng là trước hết đến trạm tiếp tế đi xem một chút có thể cầm tới vật phẩm gì doài ân cây bên này liền có một cái châu chắc nhìn thấy rất nhiều người đã đang hướng lấy phụ cận c h ạ m tiếp tế đi cái này c h ạ m tiếp tế liền ở bên cạnh một chỗ trên đất trống cách nơi này cũng liền mấy chục mét m với lại không chỉ một lại xa địa phương còn có càng nhiều dù sao cũng là lôi đình giải trí mới tổng bộ cái này một mảnh các loại ô biểu tượng dày đặc trình độ vượt xa cái khác khu vực c h ạ m tiếp tế rất nhiều cũng là hy hữu tiểu tinh linh hoạt động dày đặc khu vực với lại lôi đình giải trí mới tổng bộ vị trí chỗ ở vẫn là một cái cực lớn đạo quán đương nhiên hiện trong tay mọi người cái gì đều không có cho nên đừng nói dẹp đường quán liền n u tiểu tinh linh đều không cách nào bát vẫn là trước tiên cần phải đi c h ạ m tiếp tế thu hoạch được đạo cụ đã có rất nhiều người vây quanh ở cái này c h ạ m tiếp tế chung quanh nơi này kỳ thật vốn chỉ là một mảnh đất trống nhưng thông qua giả lập kỹ thuật trên ma trận mắt kính bắn ra ra hình tượng làm ra một cái lập thể c h ạ m tiếp tế hình tượng lơ lửng giữa không trung châu ò n đang k ô n ngừng g địa chuyển động. Châu chắc cùng lâm tuyết đi vào trạm tiếp tế trước dựa theo nhắc nhở phương pháp đối phía trước trạm tiếp tế nhẹ nhàng vung tay lên cái này lơ lửng giữa không trùng trạm tiếp tế lập tức chuyển động đồng thời từng cái đạo cụ hướng bọn họ bay tới tụ hợp vào tầm mắt góc dưới bên trái ở nơi đó mới xuất hiện một cái ì cồn máy tính đại biểu cho người chơi có thể dùng đạo cụ đây là 20 cái bổ kỳ bản, 2 cái gô dâu quả, 1 cái dược thủy, 1 cái đá phục đá bổ bản, kỳ quả, gô dâu thủy, ân còn có thể từ chọn một t r ứ n g sùng vật châu chắc mở ra đạo cụ giao diện kiểm điểm mình vừa rồi thu hoạch được đạo cụ những vật này là thật nhiều hơn hết nên tính là tân thủ người chơi phúc lợi không có khả năng mỗi cái c h ạ m tiếp tế đều cho nhiều đồ như vậy với lại trừ đạo cụ bên ngoài còn có ba cái khác biệt sùng vật nhưng để cho lựa chọn ba cái trứng đều nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung theo thứ tự là bùn bã x o a chặt m ạ n đờ sợp lệ người chơi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái làm vì chính mình ban đầu sùng vật ân liền quyết định là ngươi chặt mạn đờ c h â u chắc căn bản là không có làm sao do dự dù sao hắn muốn bắt nhất là hồng long b ả o bảo mà mấy cái này sủng vật bên trong chặt mạn đờ ngoại hình nhất giống tuyên định về sau trạm tiếp tế liền thu hồi hai cái k h á c trứng mà chặt mạn đờ viên kia trứng thì là bay bên trong c h â u chắc càng gần một chút sau đó k ế t một tiếng vang giòn về sau đã nứt ra một cái toàn thân quất hồng sắc có màu vàng nhạt cái bụng đáng yêu tiểu long theo trứng sắc bên trong nhảy ra ngoài rơi trên mặt đất nó chóp đuôi bên trên còn thiêu đốt lên một tiểu ngọn lửa một đôi mắt to chấp chấp địa đang tại hiếu kỳ xem lấy cái thế giới này chương 816, t ì m kiếm tinh linh hoa、wow, thật đáng yêu c h â u chắc còn chưa kịp cảm khái bên cạnh lâm tuyết đã hô lên âm thanh không chỉ là c h â u chắc cái khác vây quanh ở trạm tiếp tế bên cạnh các người chơi vậy đều lấy được mình ban đầu tinh linh ngoại trừ cái đuôi một mực thiêu đốt chặt mãn đ ờ bên ngoài vậy có màu làm nhạt sơ quýt lệ cùng có màu xanh lá củ cà rốt như thế thực vật bùn bạ xọa cái này chút tinh linh biểu hiện ra là phụ cận tất cả mọi người cùng hưởng châu chắc có thể nhìn thấy phụ cận tất cả mọi người tiểu tinh linh đương nhiên quá xa liền không thấy được trong lúc nhất thời chung quanh các người chơi cơ hồ là nhân thủ một cái tiểu tinh linh nhìn vô cùng náo nhiệt chặt mạn đờ ngay tại châu chắc bên cạnh ngực xuôi nhìn phi thường người vật vô hại nó tốt manh a lâm tuyết nhìn xem mình triệu hoán đi ra sợ lệ không nhịn được nghĩ ngồi s ồ m xuống sờ nó đầu hơn hết cực kỳ đáng tiếc là cũng không thể sờ đến mặc dù nó nhìn tựa như là chân thật tồn tại như thế c h â u chắc lại đi thử một chút lại lần nữa cùng c h ạ m tiếp tế ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhưng lần này liền không thể t ạ i thu hoạch đạo cụ hiển nhiên mỗi cái c h ạ m tiếp tế nhất định phải là cách một đoạn thời gian mới về sản xuất đạo cụ không thể vô hạn soát lại nói ta còn lấy được một cái chứng a thứ này là muốn làm sao bồi dưỡng sao lâm tuyết hơi nghi hoặc một chút hỏi nói c h â u chắc một mặt một bức trứng cái gì trứng lâm tuyết đưa tay phải ra tại phía trước vạch một cái xuất hiện một cái đặc thù đạo cụ cột cái này đạo cụ cột biểu thị người chơi có được tất cả đạo cụ lấy hình khuyên danh sách hình thức xuất hiện ở người chơi chung quanh người chơi khác vậy đồng dạng có thể thấy được lâm tuyết từ bên trong lựa chọn một quả trứng hướng c h â u c h á c biểu hiện ra viên này t r ứ n g liền lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung cùng trước đó ấp t r ứ n g ra ban đầu tinh linh t r ứ n g khác biệt là nó không có lắc lư hiển nhiên còn cần ấp t r ứ n g thật lâu mẹ nó ta vì cái gì không có a Ô、oh, u ăn m â c h â u chắc biểu thị mãnh liệt k h ô n g phục nói xong đều là cầm tới tân thủ ban thường đâu vì cái gì lâm tuyết liền thêm một cái chứng cái này vẫn được lâm tuyết có chút ngoài ý mướn ai người không có sao ta còn tưởng rằng mỗi người đều sẽ có năm mươi cái b ổ kỳ bạn cùng cái đồ chơi này đâu c h â u chắc khoe miệng có chút có rúm nam năm mươi cái b ổ kỳ bạn ta vì cái gì chỉ có hai mươi cái thật là cái dày lâm tuyết vội vàng nói ai nha xem ra số lượng này là ngẫu nhiên ngươi cái khác đạo cụ hẳn là thật nhiều a ta huân hương rất ít chỉ có ba cái châu trác ta chỉ có một cái bầu không khí một lần có chút xấu hổ lâm tuyết cảm giác được chúng quanh người chơi toàn đều quăng tới căng tới c ă n g thù ánh mắt thật giống như châu phi đại lục xâm nhập vào một cái mặt trắng người âu châu như thế khu khu ta vẫn là hỏi một chút dạ vịt cái này chứng phải làm gì a lâm tuyết vội vàng đổi chủ đề ân chỉ cần bỏ vào máy ớp t r ứ n g bên trong là được rồi qua một đoạn thời gian liền sẽ tự mình ớp t r ứ n g đi ra t ố t bỏ vào c h â u chắc cảm giác phi thường bất đắc dĩ người âu c h â u ghê tởm sắc mặt ta đúng có cần phải tới đối chiến một cái ta sơ quất lệ nhìn liền rất lợi hại lâm tuyết kích động nói c h â u chắc mãnh liệt địa lắc đầu đối chiến cộng đồng còn không nhanh đi nắm chặt thời gian bắt mới tiểu tinh linh ta còn băn khoăn ta hồng long bảo bảo đâu a đúng a ta cũng phải đi tìm ta phở lạp tì bật bảo, bảo. cái kia cáo tử lâm tuyết mang theo mình s ở quật lệ liền chạy châu trác cầm tới ban đầu đạo cụ cùng ban đầu tinh linh về sau trạm tiếp tế các người chơi cũng liền nhao n h a u tản g ra bắt đầu dựa theo trên bản đồ tiêu ký tiến về p h ụ cận các cái địa phương đi tìm mới trạm tiếp tế hoặc là lục soát hy hữu tiểu tinh linh châu trác nhìn một chút bản đồ p h ụ cận có rất nhiều màu xanh lá bùi cỏ lật qua lật lại ô biểu tượng đại biểu cho k ề bên này khả năng có hoang dại tiểu tinh linh xuất hiện từ trên bản đồ có thể đại khái nhìn ra cái này chút tiểu tinh linh nhận hiện địa điểm cũng là thiết kế tỉ mỉ qua chủ yếu là ở trên không địa trong công viên bên đường các loại vị trí không có soát tại trên đường chính tiểu tinh linh với lại căn cứ người chơi đẳng cấp mỗi cái người chơi đều sẽ có một cái đặc thù trinh sát phạm vi đẳng cấp càng cao trinh sát phạm vi lại càng lớn nếu như trinh sát phạm vi bên trong xuất hiện tiểu tinh linh lời nói cái này tiểu tinh linh dù cho bị một thứ gì đó che kín vậy hội hiện lên hiện một cái cao sáng hình dáng cung cấp người chơi phát hiện cùng bát bắt thời điểm cũng không cần đi được quá gần quá gần lời nói ngược lại hội thanh tiểu tinh linh d ọ a cho chạy chỉ cần tại trong phạm vi nhất định ném mạnh b ổ kỳ bạn là có thể cảm giác giống như là mò kim đáy biển a châu chắc vừa đi vừa bốn phía nhìn liền cùng tùng lâm thám hiểm như thế tuy nói đế đô thế giới bổ k è mẩn người chơi rất nhiều chỉ khi nào phân tán ra tới liền không hội như vậy dày đặc với lại tiểu tinh linh xuất hiện thời điểm hệ thống hội căn cứ phụ cận người chơi khoảng cách hành vi ánh mắt các loại nhân tố quyết định ai mới là cái này tiểu tinh linh thứ nhất người phát hiện không hội xuất hiện rất nhiều người đoạt một cái tiểu tinh linh tình huống ân nơi này có một cái nhìn cái này hình dáng là một con rắn châu chắc trinh sát phạm vi bên trong xuất hiện một cái tiểu tinh linh hình dáng ẩn thân tại bên đường b ồ n hoa bên trong châu chắc lại đến gần một chút cái này mới nhìn đến tiểu tinh linh chân dung đây là một đầu màu đen vương x à hẳn là thuộc về ạ dở dột trong thế giới giống loài tuy nói từ ngoại hình nhìn lại con rắn này cũng không có, có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương nhìn phi thường phổ thông nhưng châu chắc vẫn là muốn nếm thử lấy bắt một cái dù sao đây là hắn gặp được cái thứ nhất có thể bắt hoang dại tinh linh cho nên thanh bổ kỳ bạn ném đi qua là có thể đúng không châu chắc điều ra đạo cụ danh sách một cái màu đỏ trắng bổ kỳ bạn phù hiện ở trước mặt hắn châu chắc thử dùng tay phải làm cái hướng phía trước ném thủ thế bộ kỳ bạn lập tức vạch ra một đường vòng cung sau đó ngã ở màu đen vương xà bên cạnh không có n é m tới màu đen vương xà bị giật nảy mình nhưng chỉ là hướng bên cạnh hơi xê dịch một điểm khoảng cách liền lại vung lỏng đề phòng xem ra giống như hội bắt phần tay động tác ga đến nhắm ngay ném châu chắc lần này càng càng cẩn thận đối phía trước màu đen vương xà làm ra một cái ném mạnh động tác lần này bộ kỳ bạn chuẩn xác địa đập chúng màu đen vương xà đầu một đạo quang mang hiện lên mở ra b ổ kỷ bản thanh màu đen vương xả cho thu vào trở thành c h â u chắc vừa định nói mình ném mạnh kỹ xảo cao siêu liền thấy trên mặt đất b ổ kỷ bản lung lay mấy lần về sau đột nhiên lại được mở ra màu đen vương xả từ b ổ kỷ bản bên trong chạy ra đối c h â u chắc tê tê địa phun l ư ỡ i sau đó mãnh liệt địa nhảy lên một cái hướng về c h â u chắc thẳng nhào lại đây cái quỷ gì c h â u chắc bị giật nảy mình vô ý thức địa lui về sau một bước tại mỹ tơ biểu hiện phía dưới cái này màn ảnh vẫn rất có đánh vào thị giác lực lại thêm phi thường xuất kỳ bất ý cho nên mới thanh châu c h ắ c dòa sợ nhưng vào lúc này chặt mãn đờ nhảy lên một cái ngăn tại châu c h ắ c trước mặt thanh màu đen vương xả ngăn cản trở về ngao giống cái đuôi bên trên búp lên hỏa diễm chặt mãn đờ ngăn tại châu c h ắ c trước mặt đối màu đen vương xả phát ra gầm thét nhìn lạ thường đáng tin chương 817, b ắ t thành công bộ kỳ b ả n bắt được là có tỷ lệ nhất định thất bại nếu như thất bại lời nói cũng chỉ có thể thông qua tiểu tinh linh đối chiến thanh muốn bắt được tiểu tinh linh suy yếu về sau mới có thể tiếp tục bắt được lên đi c h ặ t mạn g đờ châu chắc kìm lòng không được hô lên hô xong về sau mới ý thức tới có chút xấu hổ nhìn một chút chung quanh còn tốt không ai tiến vào đối chiến trạng thái về sau ma trận mắt kính bên trên liền xuất hiện trước mắt trong chiến đấu tinh linh vốn có kỹ năng người chơi trực tiếp dùng ý niệm quyết định lúc nào sử dụng kỹ năng là có thể không nhất định không muốn kêu đi ra đương nhiên khẳng định cũng có một chút nhập hí quá sâu người chơi chọn kêu đi ra châu chắc không có lựa chọn lập tức sử dụng kỹ năng hắn muốn xem trước một chút đối chiến tình huống như thế nào màu đen vương xả hướng về chặt mãn đ ỡ cắn một cái dưới chặt mãn đ ỡ thì là nhảy lên thật cao hai cái tiểu tinh linh đánh thành một đoàn xem ra cái này màu đen vương xả hẳn là cũng thuộc về tương đối cấp độ nhập môn tiểu tinh linh năng lực chiến đấu phi thường đơn nhất chỉ có cắn sẽ cùng phun ra nọc độc hai cái này tương đối đơn giản kỹ năng mà chặt mạn g đ ợ tại không có sử dụng kỹ năng tình hung dưới cũng có thể cùng màu đen vương xà đánh cái nan giải khó điểm phun ra hỏa diễm châu c h ắ c ra l ệ chặt mạn g đ ợ nhảy lên thật cao lửa nóng hừng hực từ trong miệng nó phun ra mà ra tại màu đen vương xà trên thân ẩm vang nổ tung tt màu đen vương xà bị hỏa thiêu đến trên mặt đất điên cuồng l a n l ộ t chặt mạn g đ ợ một cước g i ẫ m tại màu đen vương xà trên thân màu đen vương xà còn đang dãy giụa nhưng rõ ràng đã không còn khí lực、Nacer. hiện tại hẳn là có thể bắt được châu chắc lại lần nữa thử nghiệm hướng màu đen vương xả trên thân ném đi cái bổ kỳ bản lần này không tiếp tục thất bại bổ kỳ bản trên mặt đất lắc lư mấy lần về sau phía trên xuất hiện mấy cái chữ mỹ thuật bắt được thành công thành công hiện tại ta liền có hai cái tiểu tinh linh a tranh thủ thời gian nhìn xem châu chắc điều ra tinh linh danh sách bảng phía trên hội biểu hiện trước mắt có được tất cả tiểu tinh linh ngoại trừ ban đầu chặt mạn g đờ bên ngoài hiện tại lại thêm một cái màu đen vương xả người chơi có thể tự do lựa chọn đi mang theo nào tinh linh chiến đấu cũng có thể tại cái này giao diện xem xét tinh linh tin tức cặn kẽ thật tốt hiện tại đi bắt cái khác tinh linh a châu trác đối với lần thứ nhất liền thành công bộ hoạch hoang dại tinh linh phi thường hài lòng đầy c õ i lòng lòng tin địa đi tìm kế tiếp tinh linh không chỉ là châu trác thế giới các nơi các người chơi đều tại cao hứng bừng bừng địa tại thành thị các ngõ ngách lục soát tiểu tinh linh đối với các người chơi tới nói thế giới bổ kẹ mẩn bên trong hết thể đều là hoàn toàn mới mặc dù trò chơi này đang chơi pháp bên trên cảm giác có chút điện tử sùng vật ý tứ nhưng thật chơi lại phi thường để cho người ta mê m ộ i ngoại trừ ban đầu ba cái tiểu tinh linh bên ngoài các người chơi vậy đang không ngừng địa phát hiện lấy mới tiểu tinh linh mỗi phát hiện một loại hoàn toàn mới tiểu tinh linh đều là một lần kinh hỷ với lại cái này chút tiểu tinh linh đều là tới từ các cái trò chơi bên trong một chút tương đối được hoan nghênh hình tượng có một ít mặc dù bản thân cũng không phải là cái gì đặc biệt cường lực tiểu tinh linh nhưng vậy chuẩn bị được hoan nghênh tỉ như cái chào bà bảo kẹ mò bà bảo, bảo thành lũy bảo bảo các loại cái này chút tiểu tinh linh mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả nhưng là mạnh a dù là không lấy c h u n g nó đối chiến bình thường phóng xuất đi theo bên cạnh mình thấy bọn nó giả ngây thơ biến hình cũng là vô cùng tốt đối với vẻ ngoài đảng mọi tử người chơi tới nói đi ra bên ngoài đi chung quanh một chút bắt được đẹp mắt hy hữu tiểu tinh linh cho người ta cảm giác tựa như là dạo phố mua quần áo như thế không ngừng địa thu thập đủ loại manh manh tiểu tinh linh không có chuyện làm thời điểm liền điều ra một cái tới vây quanh mình chơi đùa cũng là thật có ý tứ về phần cái kia chút cứng rắn hạch một chút người chơi ngoại trừ muốn đi thu thập các loại hy hữu tinh linh bên ngoài còn muốn đi nghiên cứu các loại tinh linh kỹ năng khắc chế tiến hóa các loại muốn bồi dưỡng được đủ mạnh lực tinh linh đội hình nhưng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành giống một chút hy hữu tinh linh tỉ như ít ra lúc mới bắt đầu đợi chỉ có thể bán một chút manh chiến lược trên cơ bản có thể bỏ qua không tính nhưng nó lại có thể tiến hóa làm ba loại khác biệt hình thái lôi ít ra lửa ít ra cùng nước ít ra thậm chí có thể tiến hóa thành mặt trời tinh linh cùng mặt trăng tinh linh lại tỉ như cá chép vương từ v ề mặt chiến lược tới nói là trong trò chơi thấp nhất không có một trong từ ngoại hình bên trên nhìn con hàng này liền là cái rời đi nước cá chết còn hội thỉnh thoảng địa bay nhảy hai lần từ kỹ năng bên trên nhìn nó nước tung toé vọt trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chứng d ụ n g nhưng là nếu như người chơi có thể bắt được 400 chỉ cá chép vương lời nói nó liền sẽ thành công tiến hóa làm rái ra đồ sức chiến đấu trong nháy mắt phá t r ư n ngoài ra còn có một số cực độ chân quý tiểu tinh linh tỉ như đổi mới xuất cực thấp h ắ c long b ả o bảo nếu như không ngừng bồi dưỡng lời nói còn có thể hội tiến hóa thành ô nị xì a long b ả o bảo tiến hóa ra kết thúc hít sâu các loại kỹ năng tại phóng thích kỹ năng thời điểm còn sẽ có khốc u y ễ n màn hình nhắc nhở ô nị xì a hít vào một hơi thật dài đương nhiên cái này chút phức tạp tiến hóa đối với hiện giai đoạn các người chơi tới nói cơ bản tương đương với thiên phương dạ đàm dù sao trò chơi mới vừa vặn thượng tuyến đại bộ phận điểm người chơi còn dừng lại tại khắp thế giới đi loạn gặp cái gì bắt giai đoạn gì không có khả năng biết cấp độ càng sâu tinh linh đối chiến nội dung nhưng cái này cũng mang ý nghĩa thế giới bổ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu hệ thống có phi thường tính nhắm vào khắc chế quan hệ cùng tuyệt hảo chiều sâu đối với một chút đã lá gan lại k h ắ c các người chơi tới nói trò chơi này vậy sẽ không bị như vậy mà đơn giản địa chơi thấu c h ỉ ít bọn họ mỗi lần thượng tuyến đều có thể có mới sự tình l à m cho nên cái này cũng liền tạo thành cực kỳ nhiều người chơi đối với thế giới bổ kẽm ẩn ấn tượng đầu tiên vào tay dễ dàng nhưng càng nghiên cứu càng phức tạp trò chơi này nơi bao bọc tuổi tác cấp độ là phi thường rộng từ nhỏ hài đến trung nhân nhân chỉ cần có một viên tính trẻ con dù là vẹn vẹn đ ứ a tiểu động vật người chơi đều có thể tại trò chơi này bên trong tìm tới niềm vui thú với lại tìm sùng vật bắt sùng vật cái này chút thao tác đều vô cùng đơn giản chỉ cần nguyện ý làm đi mấy bước tổng có thể bắt được mình thích tinh linh nhưng là muốn đánh bại đạo quán bên trong cái kia chút thiết lập tốt nờ bờ cờ hoặc là đánh bại người chơi quán chủ liền cần nghiêm túc nghiên cứu tinh linh ở giữa khắc chế lẫn nhau quan hệ với lại phải không ngừng điệu đ ồ i dưỡng mình tiểu tinh linh đó là cái không đáy hố sâu thế giới bổ kẽm mẩn thượng tuyến ngày đầu tiên nhiệt độ trong nháy mắt phá trần trở thành được hoan n g h ê n nhất mít tơ trò chơi cũng không phải nói thế giới bổ kẹ mẩn đến cỡ nào hoàn mỹ vô khuyết trên thực tế thế giới bổ kẹ mẩn ip ra chỉ so bổ kẹ mẩn go còn hơi kém hơn một chút nhưng ở nó ưu thế ở chỗ tân tiến hơn mister kỹ thuật mang đến càng hoa lệ thị giác hiệu quả cùng thế giới song song bên trong cái khác mister trò chơi so sánh thế giới bổ kẹ mẩn có mấy đầu hết sức rõ ràng ưu thế tỉ như cùng thế giới hiện thực mạo xương điểm lẫn nhau các loại manh hệ tinh linh íp tăng thêm phong phú hơn nội dung trò chơi cùng có thể cung cấp đào sâu trò chơi chiều sâu các loại nếu như cùng cái khác bình đài tỉ như pc cùng vờ giờ bình đài so sánh thế giới b ổ k ẹ m mẩn khả năng không có ưu thế gì nhưng ở mister lĩnh vực này tại hoàn thành độ và bình đài độ phù hợp bên trên đã là viễn siêu cái khác mister trò chơi thế giới b ổ k ẹ m mẩn nóng này lập tức đã dẫn phát các người chơi rộng khắp thảo luận cùng nhanh chóng truyền bá một chút không có ma trận mắt kính người chơi thì là không hiểu ra sao cái này chút mang theo ma trận mắt kính người đối đất chống một bên khoa tay m ố i chân một bên hô to lên đi sợ lệ là cái quỷ gì a chương tám trăm mười tám cấp tốc khuyết tán trên inter liên quan tới thế giới bổ kẻ mẩn chủ đề cùng ma trận mắt kính cùng một chỗ biến thành trước mắt nóng lục x o á t chủ đề các người chơi đều tại chia sẻ mình trò chơi tâm đắc phổ cập khoa học trò chơi cơ sở thiết lập cũng có một chút cứng rắn hạch người chơi nương tựa theo mình l á gan khắc kinh nghiệm phân tích ra một chút kỹ xảo chiến đấu vậy phi thường vô tư địa cùng người chơi khác chia sẻ nói đến tiêu kim kỳ thật trần mạch cũng không tính thanh thế giới bổ kẹ mẩn làm thành một cái tiêu kim trò chơi bởi vì trò chơi này chủ yếu mắt là vì mở rộng ma trận mắt kính loại thiết bị này với lại làm một cái mister trò chơi thế giới bổ kẹ mẩn cổ vũ mọi người đi ra cửa đi thu thập càng nhiều tiểu tinh linh cũng chính là nhiều đi đường mới có thể mạnh lên nếu như một ít thổ hào căn bản vốn không đi đường chỉ là điên cuồng nạp tiền liền lấy được các loại lợi hại tiểu tinh linh vậy liền vi phạm trò chơi này dự tính ban đầu cho nên tại trong thương thành chỉ là mở ra một chút cơ sở đạo cụ mua sắm t ỷ như b ổ kỳ bản máy ấp t r ứ n g ba l ô ngăn chứa các loại nội dung các người chơi có thể thông qua nạp tiền tới hơi đền bù một chút lá gan cùng trên mặt t r ê n h l ệ n h nhưng muốn bắt được tốt hơn tiểu tinh linh hoặc là thành tiểu tinh linh bồi dưỡng đến càng mạnh hình thái lời nói vẫn là muốn đi ra môn cho nên trò chơi này tiêu kim trình độ là tương đối thân mật mỗi thiên đạo cố đều có hạn mua số lượng ba lâu ngăn chứa cùng tinh linh cột vị các loại cũng là có hạn mức cao nhất chạy đến hạn mức cao nhất liền không thể tiếp tục mở là một cái tiêu chuẩn tiểu khắc di tỉnh đại khắc khắc không được trò chơi có thể nói là phi thường lương tâm bất quá đối với không có ma trận mắt kính các người chơi nhìn thấy những người khác đang thảo luận thế giới bổ kẽm ẩn cũng chỉ có thể một mặt một bước thế giới bổ kẽm ẩn so trong tưởng tượng tốt chơi nhiều rồi a trò chơi này cảm giác quả thực là có độc thật có độc ta mẹ nó thượng tuyến cùng ngày đi đường đi muốn đi chết trò chơi này thật là làm cho ta lượng vận động đạt đến lịch sử mới cao a công ty của chúng ta có quy định tất cả mọi người mỗi tuần muốn đi đầy mười cây số trước kia ta vẫn phải thường thường địa kỵ cùng hưởng xe đạp góp đủ số nhưng là hiện tại đoán chừng không cần ta cảm thấy ta bước số tại công ty của chúng ta khẳng định hay là đứng hàng đầu trên lầu các ngươi cái gì kỳ hoa công ty còn quy định cái này ta là câu lạc bộ bóng đá nhân viên lão bản của chúng ta ưa thích vận động ta bắt được một cái lam long bảo bảo là cái gì trình độ có hay không đại lao nói với ta một cái cái này bảo bảo lợi hại sao ngài ô u ăn mâu người mẹ nó cái này liền đã bắt được loài rồng tinh linh thật mẹ nó không khoa học ta hôm nay nhìn tiểu bản n ệ n trực tiếp hắn hôm nay là thật không phải a không có gặp được cái gì n h ư bức tiểu tinh linh còn chưa tính ngay cả trạm tiếp tế soát đi ra đạo cụ đều so người khác ít mặt mũi này cũng là không có người nào cười chết ta rồi hôm nay nhìn thấy cái đại lão mang theo ba cái hy hữu sủng vật đi khiêu chiến quán chủ tựa như là một cái long bào b ả o một cái song đầu địa ngục huyện một cái thẻ s o thú sương mù cỏ cái này mẹ nó thật là hàng thật giá thật người âu châu a chỉ dựa vào lá gan vậy lá gan không ra loại này hy hữu sủng vật ta cái kia sau đó thì sao về sau bị quán chủ hoàn ngược thôi đâu còn có hậu tới h i ệ n nhiên hiện tại quán chủ không phải chúng ta có thể đánh ít nhất phải lại chơi một tuần mới được a thật là người so với người làm người ta tức chết ta đi cả ngày liền thu được một đống kỳ kỳ quái quái dắt rút rưởi sức chiến đấu đều yếu một b ú ớ ta hơn hết cũng may cái này chút tinh linh còn đều rất manh bình thường mang theo trên người coi như dắt chó đi trên lầu kỳ kỳ quái quái tinh linh nói không chừng là hy hữu đâu làm sao ngươi biết yếu nói nhảm ta cùng bằng hữu so tài một cái bị cái gì rắn cạp non a s ư ơ n g sòi à, cái chảo cho ngược chết đi sống lại mẹ nó thật là có cái chảo a có hơn nữa còn rất lợi hại nghe nói đánh bại đầy đủ thực vật loại tiểu tinh linh còn có thể tiến hóa được không dính nổi cũng không biết là thật giả đọc truyện tại không có ma trận mắt kính ta biểu thị một mặt một bức căn bản vốn không biết các n g ư ờ i đang nói cái gì mua ma trận mắt kính thanh xuân bản ta cùng một mặt một bức cũng có một chút mua ma trận mắt kính nhưng không thích thế giới bổ kẹ mẩn người chơi nhưng bọn họ cũng không có đối trò chơi này có cái gì tâm tình mâu thuẫn thậm chí đao loạt xuống tới về sau đều không có xóa bỏ mặc dù bây giờ không hứng thú nhưng nhìn thấy trò chơi như thế lựa trước hết giữ đi vạn nhất về sau không có việc gì thời điểm còn có thể lấy thêm ra tới chơi một chút đâu mà cái kia chút ưa thích thế giới bổ kẹ mẩn các người chơi thì là đến các loại diễn đàn cùng trên w e b sắc trắng trợn ă n lợi lẫn nhau chia sẻ tâm đắc cùng thành các người chơi thậm chí chuyên môn tổ chức tụ hội không phải giã ngoại đạt thành mà là g i ã ngoại bắt tiểu tinh linh mắt thấy lấy nhiệt độ cao như vậy rất nhiều không có ma trận mắt kính các người chơi nội tâm vậy bắt đầu buông lỏng lên có chút buồn b ự c thật như vậy có ý tứ nhất là trong hiện thực có bằng hữu đang chơi mắt nhìn thấy các bằng hữu mình mỗi ngày đều đang nói hôm nay bắt cái gì tiểu tinh linh ai ai ai là âu hoàng loại hình cũng có chút mình ô út cảm giác nếu như là loại kia kiên quyết không muốn dùng trí năng mắt kính đương nhiên cũng không trở thành bởi vì một trò chơi liền hoa mấy ngàn khối tiền đi mua nhưng mấu chốt là cái kia chút muốn mua trí năng mắt kính nhưng lại đang do dự thế giới bổ kẹ mẩn tương đương với trên lửa rót một thùng dầu nhất là tại ma trận mắt kính lúc đầu phong bình liền rất tốt điều kiện tiên quyết đa trọng lý do điệp ra để rất nhiều người càng thêm khó mà kháng cự mua mua mua rụ rỗ nhất là ở nước ngoài tại thế giới bổ kẹ mẩn t h ư ờ n g hực khí thế tuyên truyền thế công dưới càng ngày càng nhiều người chơi dao động ta còn đang suy nghĩ muốn hay không mua trí năng mắt kính mua cái nào một cái tương đối tốt nhưng là thế giới bổ kẹ mẩn ra về sau ta có chút dao động muốn mua ma trận mắt kính mọi người cảm thấy thế nào loại này trí năng thiết bị lời nói vẫn là mua đại hán tốt một chút ta nhưng là nói thật ma trận mắt kính phẩm chất rất không tệ chí ít mua người đều nói cùng hạt sệ mắt kính không có gì khác biệt còn tiện nghi một chút mấu chốt là thế giới bổ kẹ mẩn là ma trận mắt kính độc chiếm người muốn chơi trò chơi này chỉ có thể mua ma trận mắt kính a ta thanh hạt sệ mắt kính cho bạn gái của ta dùng ta lại m u a cái m a trận mắt kính. Kết quả kính. ngươi đoán quả lôi à Nàng m mê, mẩn, ma mắt Em, gì? giới thanh trận kính say sau ta thế kẹt lại đi. bổ đó đoạt l đình giải trí ra trí năng mắt kính hẳn là cũng có thể tin cậy a dù sao cũng là cái nổi danh trò chơi đại hán coi như phần cứng làm không có tốt như vậy vậy không kém nơi nào chủ yếu là về sau tất cả lôi đình giải trí mister trò chơi đều là ma trận mắt kính độc chiếm cái này không chỉ là một cái thế giới bổ kẹm mẩn vấn đề a tại a ta, ta vẫn là đi mua ma trận mắt kính A. các công phục người thành vẫn trận kính đi thuyết mắt t là thế giới bổ kẹm ẩn sau khi lên mạng trong một tuần ma trận mắt kính ở thế giới phạm vi bên trong lượng tiêu thụ có một lần rõ rệt tăng trưởng ở trong nước đã là một mực chiếm cư d ẫ n trước địa vị thậm chí hoàn toàn nghiền ép cái khác trí năng mắt kính nhãn hiệu mà ở nước ngoài thị trường chiếm hữu suất cũng là đột nhiên tăng mạnh để rất nhiều uy tín lâu năm phần cứng công ty đều có chút một bước một trò chơi mà thôi thật có lớn như vậy năng lượng bất quá cái này còn vẹn vẹn mới bắt đầu bởi vì theo nước ngoài sử dụng ma trận mắt kính người càng ngày càng nhiều ma trận mắt kính người sử dụng quần thể còn tại hiện lên hiện không ngừng khuyết tán xu thế loại này xu thế trên cơ bản là theo thế giới bổ kẽ mẩn mà đồng bộ tăng trưởng càng ngày càng nhiều người ở các loại nhân tố ảnh hưởng dưới mua ma trận mắt kính sau đó bọn họ liền toàn đều lắp đặt thế giới bổ kẽ mẩn cũng trở thành trò chơi này trung thực người chơi lại về sau nhiều người hơn chịu ảnh hưởng bắt đầu mua ma trận mắt kính tại r ư ờ n g Lâm Tuyết t thế giới bổ kém mẩn nhiệt độ không ngừng tăng vọt đồng thời cái khác trò chơi thương nhất là nước ngoài trò chơi thương vậy nhìn chuẩn cái này cơ hội muốn đẩy ra cùng loại trò chơi thế giới bổ kém mẩn là ma trận mắt kính độc chiếm trò chơi tuy nói cử động lần này mở rộng ma trận mắt kính nhưng từ một phương diện khác cân nhắc vậy bung ô ra một chút thị trường tỷ như một ít người chơi đã mua cái khác trí năng mắt kính đối thế giới bổ kém mẩn cách chơi tương đối hiếu kỳ nhưng lại còn lâu mới có được mê mẩn đến vì trò chơi này mà lại mua một cái ma trận mắt kính trình độ như vậy lúc này cái khác trò chơi thương v ậ y mở phát ra cùng loại trò chơi bọn họ sẽ đi hay không đào loạt tới chơi hiển nhiên khẳng định là hội coi như trò chơi này làm không bằng thế giới bổ kẹ mẩn những người này c h ỉ ít vậy hội đi xem một cái cho nên cái này để cái khác công ty game thấy được cơ hội buôn bán tựa như là mỗi một cái bạo trò chơi sau khi xuất hiện đều tất nhiên sẽ có cùng phong như thế từ c h í n h độ kỹ thuật mà nói thế giới bổ kẹ mẩn dùng đều là thế giới song song bên trong tương đối thành thục kỹ thuật cái khác trò chơi thương muốn sơn trại vậy không có gì quá đại nạn độ cho nên một chút công ty nhất là cùng trí năng mắt kính chế tạo thương hợp tác trò chơi công ty cũng đang lo lắng khai phát cùng loại cường lẫn nhau tính mít tơ trò chơi về phần có thể thành công hay không cái này rất khó nói nhưng nếu như bọn họ không hề làm gì lời nói cái kia qua một đoạn thời gian nữa thế giới bổ kẹ mẩn cùng ma trận mắt kính cường cường liên hợp chỉ sợ muốn thanh trí năng mắt kính thị trường cùng m i s t e r trò chơi thị trường cho nghiền ép không còn sót lại một chút cạn mọi người tốt ta là lâm tuyết tiếp xuống ta đem hướng các ngươi biểu hiện ra tại giả lập thế giới bổ kẹ mẩn bên trong thu phục cái kia chút cực đoan nguy hiểm tiểu tinh linh đây là một hạng dài rằng giặc khiêu chiến cho tới bây giờ ta đã tiếp nhận dòng giã tám thiên khiêu chiến hiện tại thời gian đi vào thứ cựu thiên hoan n ê n các ngươi tiếp tục vì ta chứng kiến là một tên b ổ kẻ mẫn nhà huấn luyện tại g i ã ngoại bắt tiểu tinh linh thoạt nhìn là một kiện nhẹ nhõm mà vừa thích ý sự tình nhưng một khi ngươi tao nổ qua cái kia chút nguy hiểm mà lại mạnh mẽ tiểu tinh linh về sau ngươi liền sẽ biết đây là một hạng gian khổ khiêu chiến nếu như không có đặc thù bắt kỹ năng ngươi khả năng hội tại g i ã ngoại tốn công vô ích đi bên trên cả ngày thậm chí liền ba ngày đều không kiên trì được lần này ta đi tới đế đô nổi tiếng công viên là liền là để cho chúng ta tạo nên song mái trèo vì cái gì đây bởi vì dựa theo người chơi khác vạch trần tại nước tương đối nhiều địa phương đem càng có khả năng hội đổi mới ra một chút cường lực sống dưới nước tinh linh với lại nơi này còn có một cái đạo quán đạo quán quán chủ thực lực không phải rất mạnh cho nên chúng ta còn có thể thử đi khiêu chiến một cái suýt các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì nơi này có một cái lạc đàn tinh linh long bà bảo mặc dù không quá xem như sống dưới nước tinh linh nhưng cũng là hy hữu sùng vật chúng ta có thể nếm thử bắt nó tinh linh long bảo bảo giàu có đại lượng lòng trắng chứng chất a thật xin lỗi nói sai hẳn là tinh linh long bảo bảo tiến hóa cây mặc dù tương đối lớn nhất nhưng nó có cực cao nhan trị cùng không tầm thường sức chiến đấu chỉ hơn hết rất khó bắt được chúng ta chậm rãi địa từ phía sau lưng tới gần nó cẩn thận khắc phát ra bất kỳ thanh âm quả nhiên vẫn là muốn chiến đấu lên đi ta mạnh nhất sùng vật hữu linh hồ bảo bảo tinh linh long đối với ma pháp kháng tính rất cao cho nên chúng ta nhất định phải dùng vật lý công kích tương đối mạnh sùng vật cùng nó chiến đấu ngay tại lúc này đi thôi đại sư cầu tuất ta bắt được nó nó r y rủa đến rất lợi hại chúng ta đem nó đầu a không có ý tứ ta cũng không thể ăn nó mặc dù cực kỳ muốn biết tinh linh lòng c ó phải hay không mùi thịt gà giòn bất quá ta vẫn là đem nó thu lại ăn ngon uống sướng địa đ ú t tóm lại hôm nay bắt hành động đại thành công lâm tuyết trực tiếp gian bên trong nàng còn tại dùng ma trận mắt kính trực tiếp mình chơi thế giới bộ kẹ m ẩ n lịch trình mà loại phong cách này chuyển biến cũng làm cho rất nhiều f a n ruột phi thường không thích ứng thường xuyên còn có thể nhìn thấy hô hào lâm tuyết nhanh đi về trực tiếp vờ giờ trò chơi mưa đạn a tuyết thật là càng chơi càng này a hiện tại bắt đầu c ộ t tợ l ạ hoang dã cầu sinh đừng nói cái này lời kịch đổi thật là không có chút nào không hài hòa cảm xúc ta liền muốn biết tinh linh long có phải hay không bỏ đi đầu liền có thể ăn l o n g trắng chứng chất hàm lượng có phải hay không thịt bò gấp sáu lần a tuyết hiện tại đều nhanh chuyển hình thành ngoài trời dẫn chương trình nàng đã bao lâu thời gian không ở trong nhà trực tiếp vờ giờ trò chơi nói chính xác từ khi thế giới bổ kẹm mẩn thượng tuyến về sau nàng liền mỗi ngày ở bên ngoài đ i ê n chạy đến cùng là cái gì để a tuyết cái này chạch nữ phát sinh loại biến hóa này đến cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có cái này thật là thật là đáng sợ a tuyết sùng vật chiến lược hẳn là có thể tiến quốc phục trước một phần trăm đi c h ỉ ít ta tại trực tiếp trên website diễn đàn bên trên đều không có thể trông thấy so với nàng sùng vật chiến lược cao hơn ha <Haha> ha khi một cái người chơi tại thế giới bổ kẹm mẩn bên trong đồng thời gồm cả lá gan khắc cùng âu thời điểm nàng đem không cách nào chiến thắng ma ơi cho nên a tuyết đã có thể khiêu chiến nói q u o n a thật là khiến người ngạt thở người xem một chút nàng cái kia một đống hy hi hữu sùng vật cái gì ưu linh hổ lam long bà bảo, bảo cặt chó quả thực là nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại để cho người ta thấy chảy nước miếng mẹ nó ô a n mâu lâm tuyết trên tay xác thực có không ít hy hi hữu tinh linh tuy nói thực lực chưa chắc là mạnh nhất nhưng quý ở h i hữu a nhất là tiểu tinh linh khi đối chiến không quản cuối cùng có thể hay không thắng dù sao chỉ cần thời điểm giao thủ thanh l ũ linh h ổ cùng lam long bảo bảo loại này tinh linh phóng xuất trực tiếp liền có thể đối với địch nhân tạo thành tâm linh công kích làm cho đối phương dù cho thắng cũng cảm thấy vô cùng tâm tác rõ ràng là ta thắng nhưng nhưng nàng vì cái gì có nhiều như vậy h i hữu s ủ n g vật a vì cái gì ta chân đều chạy gây mất lá gan đều nhanh phát nổ vẫn là không có hy hữu s ù n g vật vì cái gì không sai biệt lắm là cùng loại với dạng này tâm linh công kích cho không phải tù nhóm tim trực tiếp đâm cái thông thấu sau đó tại giải lên điểm cấp cao biển sâu iốt mới lâm tuyết tại công viên bên trong đi vòng vo nửa ngày bắt mấy con tinh linh lại cùng rất nhiều đến đây gẳng nàng nước bạn chào hỏi hợp ảnh rốt cục đi tới đạo quán trước đạo quán cùng c h ạ m tiếp tế cùng loại đều là tại một mảnh đại trên đất trống có cái to lớn giả lập kiến trúc ngoài ra còn sẽ có giả lập chiến chiến càng kích thích chút, chơi có chiến đặc cùng tác được trận dạng này tinh linh người nơi tiến hành sùng động muốn nhiều. sẽ so giả giữa đối hội đối hiệu lập lệ khắp thêm thể hoa đấu địa, đem đều một vật Tốt! ở đánh bại đạo quán quán chủ ta muốn trở thành trong nước cái thứ nhất thành công lên làm quán chủ người chơi lâm tuyết âm thầm quyết định tuy nói trò chơi đã thượng tuyến một tuần nhiều nhưng các người chơi thực lực còn chưa trưởng thành đến có thể khiêu chiến nói quán giai đoạn toàn thế giới tất cả đạo quán tại vừa mới bắt đầu đều là n g ầ m thừa nhận từ n ở tờ cờ tới gánh đảm nhiệm quán chủ đạo quán đ ẳ n g cấp cao có thấp có q u á n chủ thực lực vậy cao thấp không đ ề u bất quá cho dù là đẳng cấp thấp nhất quán chủ đến bây giờ vậy vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công lâm tuyết lần này tới công viên liền l à n g nghe nói nơi này quán chủ tương đối đồ ăn cho nên mới nghĩ đến thử thời vận chương tám trăm hai mươi đột nhiên xuất hiện đại cái cảm lâm tuyết đi vào đạo quán trước chuẩn bị khiêu chiến quán chủ nàng đối với mình thực lực vẫn tương đối có tự tin bởi vì từ mở phục đến bây giờ nàng trên cơ bản mỗi ngày đều phải tốn gần tám giờ ở bên ngoài bắt sủng vật thương thành đạo cụ có thể mua liền mua trên cơ bản từ không rơi xuống lại thêm người âu châu thuộc tính bộc phát trên tay đã toàn mấy cái mạnh mẽ hữu lực tiểu tinh linh nhất là lúc nghe nàng bắt được u linh h ổ về sau ngay cả trần mạch đều trầm mặc nửa ngày mới nói ra một câu người âu châu thật là muốn làm gì thì làm lâm tuyết không biết u linh h ổ bắt được tỷ lệ là bao nhiêu nhưng từ trần mạch phản ứng đến xem cái này xác suất đoán chừng phải là số lẻ sau số lượng cho nên lâm tuyết cảm thấy mình cố gắng một chút lời nói đánh thắng cái này đạo quán quán chủ vẫn là có hy vọng ân h u linh h ổ cái thứ nhất cái thứ hai tuyển ai đây lâm tuyết một bên nhìn xem quán chủ tiểu tinh linh kỹ năng một bên suy nghĩ phải làm thế nào lợi dụng thuộc tính tương khắc mới có thể làm cho mình ưu thế tối đại hóa nhưng ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm một cái đục ngầu thanh âm phảng phất nói nhỏ đồng dạng tại nàng bên thai vang lên thế giới bởi vì ta t r à tấn mà run rẩy thật đáng buồn vương quốc tại ta lửa giận bên trong sụp đổ thanh âm này phảng phất ẩ n chứa hỏa diễm nham tương cùng lực lượng cường đại càng là tràn đầy vô tận uy nghiêm chỉ bất quá thanh âm này có chút non nớt lâm tuyết giật này mình tình huống như thế nào ai đang nói chuyện nàng bốn phía nhìn lại ma trận mắt kính thỉnh thoảng đ ị a nhẹ nhàng chấn động loại cảm giác này giống như là động đất như thế mặc dù không có để mặt đất lắc lư nhưng loại trình độ này thể cảm giác cũng đủ làm cho tất cả người chơi đều giật mình đột nhiên nơi xa giống như truyền đến một trận tiếng ầm ầm âm phảng phất còn có rung nham từ lòng đất phun ra bởi vì khoảng cách phi thường xa cho nên mít tơ kỹ thuật có thể biểu hiện được cơ hồ lấy giả l o ạ n chân ánh lửa cùng khói bụi che đậy nơi xa cảnh sắc chỉ thấy hôn loạn tưng ơ bừng bầu trời xa xa phảng phất vậy bịt kín một tầng ánh lửa lúc này một cái hư vô cái bóng từ chân trời phóng lên tận trời còn lôi cuốn lây c u ộ n c u ộ n r u n g nham cùng khói đen hai cánh vuốt tử vong liệt diễm bay lên vân tiêu một tiếng long hống toàn bộ đế đô thế giới bổ kẹ mẩn các người chơi toàn đều nghe được rõ ràng cuối cùng toàn bộ ạ dở dột đều đem hủy diệt tại ta hai cánh trong bóng tối vạn vật đều là thành cho tàn cái kia hình bóng t ử trên bầu trời lướt qua hướng về phía đông bắc bay đi cái kia đây không phải là lôi đình giải trí mới tổng bộ phương hướng sao lâm tuyết mặt đen lại vậy mà xuất hiện đại sự kiện đây coi như là thế giới b u ồ nhanh n đón xe tới mà lúc này tại lôi đình giải trí mới tổng bộ phụ cận các người chơi nhìn thấy so lâm tuyết nhìn thấy c h ẳ n g cảnh còn muốn càng thêm làm cho người rung động tại cái kia mang theo ánh lửa hình bóng từ đằng xa bay tới về sau tất cả tại đế đô phía đông bắc mang theo ma trận mắt kính thế giới bổ kẹm mẩn các người chơi đều thấy được cái này rung động một màn một cái người khoác áo giáp mang theo dung nham cùng liệt diễm hắc long từ đằng xa bay tới xoay quanh một lát về sau trực tiếp rơi vào lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ cao ốc mái nhà nó bốn cái như cũ chạy xuôi dung nham móng nhọn hung hăng địa bắt lấy lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ cao ốc mái nhà là liền là cái kia cái to lớn cầu hai cánh mở rộng ra đến huy sái lấy liệt diễm cùng khói bụi tại nó ngực chính giữa hộ giáp tấm vỡ ra mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể nó chạy xuôi quần c u ộ n nham tương mặc dù toàn thân nó phảng phất đều tràn đầy vết thương hai cánh biên giới cũng tàn tật phá không chịu nổi nhưng nó cự hàm cùng móng nhọn không một không tại hiện lộ rõ ràng làm cho người sợ hãi lực lượng giống ba một tiếng long hống phảng phất tại tỏ rõ lấy mình làm ổ lì vị ẩn ổ ỉ nguyên nghiêm càng khiến người ta kinh thán không thôi là lôi đình giải trí tổng bộ trên đại lầu tại bị ổ lì vị ẩn ổ ỉ n h móng nhọn nắm lấy vị trí phảng phất thật có nóng hồi dung nham đang không ngừng hướng xuống nhỏ mà theo ổ lì vị ẩn ỉ n h một tiếng long hống lôi đình tổng bộ cao ốc phía dưới mấy cái chẳng b i t lúc nào dọn xong thạch điêu thật đúng là ẩm vang sụp đổ tại ngay phía trước nhấc lên một trận dương bụi cao điệu b á khí mở màn mõ và lửa sen lẫn bóng dáng cách đó không xa c h â u chắc đều nhìn ngây người ngoạ tảo như thế chân thực sao nhưng là lại xem xét c h â u chắc khoe miệng không khỏi có chút c o rúm cái này mẹ nó có chút manh a nhìn kỹ liền hội phát hiện con này ố lỉ v ì ẩn và ỉ mặc dù cái đầu rất lớn nhưng tỷ lệ lại không quá bình thường đầu rất lớn tứ chi nhỏ bé nhìn phi thường quy nhìn kỹ lời nói còn sẽ cảm thấy có chút manh là cái này dĩ nhiên không phải chính q u y ô lì vi ẩn và ỉn nó là tiểu ô lì vi ẩn và ỉn là thế giới bổ k ẻ m ẩn bên trong mạnh nhất sủng vật một trong tại tiểu ô lì vi ẩn và ỉn rơi xuống trong n g á y mắt toàn thế giới thế giới bổ k ẻ m ẩn các người chơi toàn đều nhận được một cái tin tức tin tức vô cùng đơn giản bắt được tiểu ô lì vi ẩn và ỉn hạ lúc hai giờ đối với các người chơi mà nói đây là một lần đột phát thế giới sự kiện bất quá đối với trần mạch tới nói đây hết thể đương nhiên đều là an bài tốt nhất là tiểu ố lì vị ẩn n ổi ỉng rơi vào lôi đình giải trí mới tổng bộ trên đại lầu một màn kia càng là đã âm thầm chuẩn bị thật lâu lôi đình giải trí mới tổng bộ cao ú c chủ thể bộ phận đã làm xong cho nên trần mạch cân nhắc cho nó thêm điểm liệu nhiều chế tạo một chút mắt hiệu quả nói cách khác tại cao ú c mái nhà tiểu ố lì vị ẩn n ổi ỉng đặt chân địa phương chuẩn bị kỹ càng đặc thù nước sơn tại tiểu ố lì vị ẩn ổi ỉng rơi vào cao ốc mái nhà thời điểm cái này chút nước sơn vệ hội chạy sôi xuống tới tạo nên dung nham hiệu quả về phần tổng bộ t r ư ớ c đại lâu mặt cái kia chút sụp đổ thạch điêu cũng đều là giá rẻ bộ dáng hàng một ném liền nát còn hội sinh ra đại lượng khói bụi mắt hiệu quả đầy điểm loại này s á o lộ thậm chí đã vượt qua mister kỹ thuật có khả năng dương hiện phạm trù bởi vì bình thường mister vẹn vẹn hiện thực tràng cảnh giả lập đặc hiệu nhưng lần này trần mạch còn tăng thêm trong hiện thực đặc hiệu chỉnh thể hiệu quả thì càng để các người chơi cảm thấy rung động điệm ấy bị bợm còn con đương nhiên không hao phí mấy đồng tiền nhưng đối các người chơi tới nói từng cái nhưng đều kích động hỏng thế giới bờ ta ngay tại đế độ a rơi vào lôi đình giải trí mới tổng bộ trên lầu cho ta thật nhiều phụ cận các người chơi đều mộ danh chạy đến cách thật xa liền có thể trông thấy cái kia to lớn ô lỉ vị ẩn ẩn ỉnh bảo bảo ghé vào lôi đình giải trí tổng bộ cái kia đại cầu bên trên thường cách một đoạn thời gian còn lao xuống mặt phun lửa với lại đầu này bắt được tiểu ô lỉ vị ẩn ỉnh tin tức càng là biểu lộ một sự thật thứ này là có thể bắt Tiểu ố lì vi ẩn h ì n h mạnh không mạnh cái này còn phải nói sao cái này mẹ nó thế nhưng là thế giới b ộ ta hôm nay đúng lúc là thứ bảy rất nhiều đế đô các người chơi cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền chạy về đằng này có lai xe có sợ trên đường chắn t r ò nên n đi tàu địa ngầm sợ đến muộn không đổi kịp nóng hổi cho dù là thanh phạm vi hạn định tại đế đô cái này người chơi vậy đủ nhiều lôi đình giải trí mới tổng bộ địa phương này thật đúng là không nhất định có thể chứa nổi hơn hết cũng may cái này tiểu ô lỵ vì ẩn ảnh hình chiếu tại đế đô phía đông bắc cực kỳ đại một phiến khu vực đều có thể nhìn thấy với lại phụ cận các người chơi đều có thể tham dự chiến đấu cho nên cũng không trở thành chen lấn quá lợi hại sinh ra nguy hiểm dây trắng h u linh h ổ không tìm thấy chương tám trăm hai mươi mốt các người chơi r ế t đỏ cả mắt tuy nói bắt được tiểu ô lỵ vì ẩn ảnh nhiệm vụ là cho toàn thế giới người chơi tuyên bố nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng chỉ có đế đ ô người chơi có thể tham dự bởi vì nhiệm vụ này hạn lúc hai giờ đế đô xung quanh xa xôi khu vực người chơi đều chưa chắc theo kịp chớ nói chi là những thành thị khác người chơi bất quá người chơi khác mặc dù không có thể tham dự chiến đấu nhưng có thể thông qua ma trận mắt kính tùy thời chú ý chiến trường động thái chỉ cần bọn họ đến trong thành thị tùy ý đạo quán đều hội phát hiện đạo quán xuất hiện một cái mới tuyển hạng liền là quan chiến thế giới bột chiến đấu bột chiến chính thức bắt đầu về sau tất cả đạo quán đều sẽ có trận chiến đấu này hơi co lại hình tượng biểu hiện mặc dù nhìn kém xa đế đô hiện trường như vậy bá khí bên cạnh để lọt nhưng cũng có thể rõ ràng địa dương hiện cả chàng buột run run hướng cùng bắt được tiến trình bị giới hạn mạng lưới truyền thâu tốc độ âu mỹ khu vực quan chiến khẳng định phải chậm một chút hơn hết liền cùng gaming thi đấu sự t ì n h toàn cầu tiếp sóng như thế ảnh hưởng không lớn tuy nói từ trên nguyên lý mà nói đơn giản liền là thanh trực tiếp tín hiệu hình chiếu đến tất cả người chơi ma trận mắt kính bên trên nhưng loại này đi đạo quán mới có thể quan chiến xáo lộ vẫn là để các người chơi càng thêm khắc sâu địa cảm nhận được mister trò chơi bản ý chở khách đến hiện thực tràng cảnh bên trong hư hào tràng diện vì người chơi cung cấp giả lập dung nhập hiện thực trò chơi trải nghiệm đương nhiên nếu như thực sự có không muốn ra môn hoặc là đi không ra người chơi cũng có thể dùng di động bên trên trực tiếp phần mềm nhìn dù sao ngoại trừ loại đại sự này kiện giống lâm tuyết loại này dẫn chương trình khẳng định phải toàn bộ hành trình trực tiếp không cần lo lắng không nhìn thấy lâm tuyết từ tàu điện ngầm bên trong đi ra một bên nhìn về phía tiểu ô lỵ vị ẩn ẩn ỉnh phương hướng một bên thở hồng hộc địa hướng bên kia chạy nàng vốn là đón xe nhưng không có cách trên đường quá c h ặ t lại cũng không biết là bởi vì cuối tuần hay là bởi vì tiểu ô lỵ vị ẩn ỉnh vừa ra tới có quá nhiều người đều tại hướng vùng đông nam t r ê n cho nên ảnh hưởng tới giao thông tốt ở tàu điện ngầm vậy rất nhanh hơn hai mươi phút đã đến thế giới bổ kẽm ẩn người chơi trong đám đã vỡ tổ mọi người cũng đang thảo luận lần này xảy ra bất ngờ thế giới bột sự kiện tại hiện trường người chơi nhao nhao phát tới mới nhất tình hình chiến đấu châu chắc làm số ít mấy cái có thể mở trực tiếp mở quay phim công năng người chơi còn đập một đoạn video nhỏ phát đến trong đám rất nhanh liền đưa tới điên truyền lâm tuyết chạy mấy chục mét m đã nhìn thấy châu chắc cùng mấy cái trong đám bằng hữu liền đứng tại cách đó không xa toàn đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời ai u mật c h ế t ta thế nào các ngươi làm sao đều làm đứng đấy a lâm tuyết một bên thở gấp một bên hỏi châu trác phi thường bất đắc dĩ địa một chỉ trên trời chính ngươi nhìn thôi lâm tuyết ngẩng đầu nhìn hai mắt liền biết những người này vì cái gì đều ở nơi này làm đứng bọn họ tiểu tinh linh tất cả đều bị dây a lúc này trên bầu trời tiểu ô lì vị ẩn và ỉnh đang tại tàn phá bờ bãi theo nó đập hai cánh bao quanh liệt diễm quay chung quanh tại chung quanh nó phổ thông tiểu tinh linh cho dù là dựa vào gần một chút đều sẽ bị bỏng với lại nó còn hội thỉnh thoảng địa hướng một cái hướng khác không khác biệt địa phun ra long tức các người chơi tiểu tinh linh cũng không hội chân chính tử vong bị đánh bại về sau có thể sử dụng an dưỡng khoang thuyền tiến hành phục sinh nhưng là cần phải hao phí thời gian càng thêm cường lực tinh linh phục sinh cần thiết thời gian lại càng dài nếu như người chơi rất gấp lời nói cũng có thể sử dụng đá phục sinh lập tức phục sinh tiểu tinh linh nhưng vấn đề ở chỗ bất luận là trạm tiếp tế vẫn là thương thành đá phục sinh số lượng đều là phi thường thưa thớt với lại hơi đ ắ t các người chơi vừa mới bắt đầu chơi thời điểm trên cơ bản rất ít gặp được mình tiểu tinh linh bị dây tình huống cho nên mọi người đều không chút tận lực đi mua đá phục sinh bị ố lỉ vị ẩn và ỉ dây mấy lần về sau rất nhiều người tân tân khổ khổ để dành tới đá phục sinh rất nhanh liền sử dụng hết cho nên chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bất quá cho dù là tuyệt đại đa số người tiểu tinh linh đều là đi lên liền bị dây nhưng trên bầu trời vẫn là có liên tục không ngừng tiểu tinh linh bay lên đi tiến công tiểu ô lỵ vị ẩn và ỉn nhưng thấy chung quanh người chơi số lượng có thể xương bạo tạc thậm chí còn có người chơi tại liên tục không ngừng địa đổi lại đây lên đi U linh h ổ lâm tuyết vậy không c h ầ n c h ờ vội vàng thả ra bản thân tiểu tinh linh đi công kích tiểu ô lỵ vị ẩn và ỉn lúc đầu lâm tuyết còn đối với mình tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu tinh linh có từng tia kỳ đối đãi nhưng U linh h ổ cũng chỉ là bay nhào tới cắn tiểu ô lỵ vị ẩn và ỉn cái đôi một ngụm liền trực tiếp bị một cái vung đôi cho dây muốn hay không biến thái như vậy a lên đi lam long bà bảo, bảo vẫn như cũ không có gì khác nhau vẫn là dây lát dây kỳ thật lâm tuyết tiểu tinh linh tại tất cả người chơi bên trong đều xem như hàng đầu nhưng không có cách thế giới bột u liền là thế giới bột u nếu như là cái a miêu a cẩu đều có thể kỵ trên đầu đi ị lời nói thế giới kia bột u còn mặt múi nào mà tồn tại số lớn số lớn tiểu tinh linh bay đến không trung dùng đủ loại thủ đoạn hướng tiểu ô lỵ vì ẩn ỉ n phát động công kích sau đó lại nhao nhao bị vùi dập giữa chợ tuy nói nhìn có điểm giống là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng không thể không nói trang diện này xác thực rung động lòng người lâm tuyết đá phục sinh rất nhanh liền sử dụng hết chỉ có thể thanh mình tiểu tinh linh toàn đều bỏ vào an dưỡng khoang thuyền sau đó cùng châu chắc bọn họ cùng một chỗ làm nhìn xem an dưỡng khoang thuyền phục sinh tiểu tinh linh còn có thể lại đến trận một lần bất quá nhìn xem giao diện nâng lên bày ra tiểu ô lỉ vị ẩn ở n h lâm tuyết cảm thấy thật sâu lo lắng cái này thật có thể đánh qua sao mắt nhìn thấy đi qua một giờ tiểu ô lì v ị ẩn ở ỉm hp còn không có xuống đến một nửa nếu như theo cái tốc độ này lời nói rất có thể là thất bại trong găng t ớ t thế giới bổ kẽm ẩn các người chơi đều đã gấp toàn đều tại trong đám hòa luận đàn bên trên các loại hô bằng gọi h ư u nhanh a còn có ai không có tham chiến sao mau lại đây đế đô đông bắc bên cạnh không cần phải hiện trường đến đại khái phạm vi bên trong có thể sờ đến tiểu ố lì vị ẩn v n ỉ là được rồi t r â n trượn hiện tại cũng đường chỗ ở toàn cầu liền đế đâu người chơi có cái này vinh hạnh đặc biệt các ngươi đang ở nhà bên trong chỗ ở đúng sao liền đúng vậy a toàn cầu thủ cái thế giới b ậ t a chúng ta những thành thị khác người chơi muốn đánh đều không cơ hội a cỏ trên đường quá chặt lại ta đã từ trên xe taxi xuống tới chuẩn bị cưỡi xe đạp đi qua đế đô các bằng hưu không góp sức a cái này mẹ nó nếu là tại chúng ta ma đô hừ hừ cho cái này tiểu ổ lỵ vị ẩn ỉnh đánh mẹ cũng không nhận ra trên lầu ngươi ít thổi hai câu n h ư bức có thể chết chính ngươi đi tìm đạo quán quan chiến một cái một đánh hiện tại n h ư bức nhất người chơi tinh linh cũng là một kế tiếp đế đâu người chơi đều nhanh dốc hết toàn lực có thể đánh thành dạng này cực kỳ không dễ dàng ủng hộ a nhanh thêm chút sức a đều mua đá phục sinh a có thể nhiều một chút tổn thương là một điểm các người chơi đều rết đỏ cả mắt thậm chí rất nhiều trước đó một phần tiền đều không hoa qua các người chơi cũng không nhịn được mua hết trong cửa hàng tất cả đá phục sinh xung quanh trạm tiếp tế tức thì bị tẩy sạch không còn cực kỳ nhiều người chơi tiểu tinh linh toàn đều treo về sau cũng chỉ có thể điên cuồng đi dạo trạm tiếp tế hy vọng có thể vận khí tốt cầm tới một hai khoả đá phục sinh các người chơi nhiệt tình bị điều động về sau tiểu ố lì vi ẩn ở ỉnh hp hạ xuống tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn một chút nếu như theo cái tốc độ này kiên trì đánh bại có hy vọng Đào tàu tiểu in. trải u tiểu t olivian in. nghiệm tiệm bên trong trần mạch đi vào một tầng phát hiện trải nghiệm tiệm đại sảnh vậy mà trống rỗng cũng chỉ có thục nghi m ộ i tử một người ngồi ở trên ghế salon y hôm nay người ít như vậy à. trần mạch một mực tại bốn tầng bận b i ể u việc của mình cho nên không có xuống tới nhìn thục nghi m ộ i tử có chút im lặng cửa hàng trường vì cái gì ít người trong lòng người không có điểm số sao đều đi ra ngoài khiêu chiến thế giới bờ ta trần mạch vô hót một cái à đúng dựa theo thiết lập là hôm nay soát cái thứ nhất thế giới b u ồ n ta đều suýt nữa q u ê n mất ngươi làm sao không có đi theo tiểu bàn nện cùng đi thục nghi m ộ i tử có chút bất đắc dĩ ta còn tại l à gan vương giả vinh d i ệ u mới hoạt động trần mạch ha ha một cười không có việc gì không có việc gì đều như thế hiện tại tình huống thế nào thục nghi m ộ i tử nói ra vừa rồi cắt ra đi nhìn thoáng qua trên mạng trực tiếp tốt giống bây giờ bột hp liền thừa 20%, cực kỳ có hy vọng đánh rụng a trần mạch gật gật đầu thục nghi m ộ i tử nháy nháy con mắt cửa hàng trưởng ngươi có vẻ giống như không có chút nào kích động các người chơi giống như đều sắp điên lên rồi toàn thế giới các người chơi cũng đang thảo luận việc này đâu trần mạch ha ha một cười đều là thiết lập sự t ì n h tốt có gì có thể kích động a thục nghi m ộ i tử một mặt một b ớ c trần mạch giải thích nói tiểu ố lì vị ẩn nói ảnh chiến lực là ta để tiền côn căn cứ sinh động người chơi số người chơi bình quân chiến lực cùng sinh động tình huống cô ý tính ra đến trên cơ bản có thể cam đoan các người chơi nếu như cực kỳ cá ướp mới đến đánh liền đánh bất quá nếu như nô nước tấp nập tham dự lại tiểu khắc một điểm mua một chút đá phục sinh lời nói liền có thể đánh qua hiện tại xem ra các người chơi không có khiến ta thất vọng a thục nghi m ộ i t ử tiếp tục n g ậ m bức a cửa hàng trường ngươi là ý nói cái này bột liền là cố ý thiết kế thành để đế đô các người chơi nô nước tấp nập tham dự sau đó còn muốn tiêu kim mua đạo cụ mới có thể đánh qua trần mạch gật gật đầu lẽ thẳng khí hùng nói làm sao vậy có cái gì không đúng sao thục nghi m ộ i t ử gãi gãi đầu giống như không có gì không đúng các loại vậy tại sao không thiết kế thành tất nhiên có thể đánh qua trần mạch ha ha một c ư ờ i tất nhiên có thể đánh qua các người chơi còn có cái gì có thể kích động l i ê n phải là loại này vừa mới bắt đầu cảm thấy đánh bất quá nhưng là tại mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu kim a không phải cộng đồng cố gắng hạ thời khắc cuối cùng tuyệt s á t mới có cảm giác thành công mà lời như vậy mỗi cái người chơi đều hội cảm thấy mình chứng kiến một kiện không tầm thường sự tình bọn họ khắc đến vui vẻ ta cũng liền vui vẻ thục nghi m ộ i t ử mắt chừng chóng ốc cửa hàng trường ngươi sáo lộ này nhưng đủ sâu a trần mạch hơi cười đều là cơ bản thao tác bình tĩnh bình tĩnh việc này liền nói cho người khác muốn để các người chơi đắm chìm trong cái này trong ngộng đẹp không cần tỉnh lại thục nghi m ộ i t ử khỏe miệng có chút có rúm Tốt. đáng thương các người chơi đương nhiên là sẽ không biết cái này chút tiểu ố lì vi ẩn n ở inhp sắp thấy đ ấ y tại hạn định thời gian bên trong đánh bại khả năng phi thường lớn tất cả người chơi đều đã là cực độ nhập h í thật nhiều thanh trong thương thành đá phục sinh đều mua phụ cận trạm tiếp tế vậy toàn đều lột một bản người chơi thật sự là không giúp được gì hận không thể đi một bên cào cây ngoa t à o đánh rớt đánh rớt đánh rớt con thưa thời gian còn có bốn phút đồng hồ đâu ngưu bơ ca hoa、wow, cái này tiểu ố lì vi ẩn n ở inh muốn chạy có phải hay không có thể bắt được ga ba theo tiểu ố lì vị ẩn n ỏi ỉnh thanh máu thanh không nó mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét phụ cận người chơi ma trận mắt kính lại một lần nữa chấn động nhưng từ thanh âm bên trong có thể đánh giá ra con này tiểu ố lì vị ẩn n ỏi ỉnh đã là nỏ mạnh hết đà cực kỳ nhiều người chơi đều thử nghiệm ném ra bộ kỳ bản đi bắt nhưng căn bản vô dụng tiểu ố lì vị ẩn n ỏi ỉnh phẫn nộ địa vớt cánh đột nhiên buộc phát ra hỏa diễm bức lui chung quanh tiểu tinh linh nhóm sau đó nó vô cánh bay cao hướng nơi xa bay đi dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt ngoa tàu mấy cái ý tứ a chạy thế nào ta dựa vào chạy vẫn được đây là chơi chúng ta a l i ê n ném b ồ kỳ bản cơ hội cũng không cho tình huống như thế nào a các người chơi tất cả đều là không hiểu ra sao nhưng vào lúc này ma trận mắt kính bên trên tin tức đổi mới tìm tới cũng bắt được đào tẩu tiểu ồ ly vi ẩn và ịn chú nó có khả năng chạy trốn tới cả nước tùy ý thành thị nhìn thấy cái tin này tất cả đế đô các người chơi đều hô to hô cha mà những thành thị khác các người chơi thì là trong nháy mắt lên tinh thần n g ạ i cân hoan hô về phần nước ngoài người chơi m ờ i an tâm chớ vội tiếp theo chỉ liền đến phiên các ngươi rất nhiều đế đâu người chơi lúc đầu cực kỳ kích động còn đều đang nghĩ cái đồ chơi này nên làm sao phân phối đâu là một người một cái vẫn là mọi người cùng nhau vung đại sư cầu ai bắt được tính ai kết quả đều không phải là là tất cả mọi người tại cả nước phạm vi bên trong lục soát tiểu ổ lỉ vì ẩn hình tung tích lúc đầu đế đ ô các người chơi đều không phục lắm chúng ta tân tân khổ khổ đánh chết dựa vào cái gì cả nước người chơi cùng một chỗ tìm nhưng là nghĩ lại cũng liền hiểu nay c h ú n g loại giống như hoạt động làm khá là phiền thoái khẳng định không có khả năng mỗi tòa thành thị đều chiếu cố đến nếu như mỗi lần đều là đế đ ô người chơi bắt vậy đối với những thành thị khác người chơi liền quá không công bằng cho nên cái này tiểu ổ l ì v ì ẩn ỉnh hội ngẫu nhiên chạy trốn tới trong nước tùy ý thành thị cả nước các người chơi đều đối xử như nhau mọi người so nhân phẩm là được đương nhiên đế đô các người chơi vất vả xuất lực vậy không hội không thu hoạch được gì rất nhanh tất cả tham chiến các người chơi toàn đều nhận được một phong bưu kiện bên trong khen ngợi những thầy huấn luyện này nhóm vì giữ gìn hòa bình mà đánh bại tiểu ô lì vị ẩn và n h hành động vĩ đại đồng thời cung cấp phi thường phong phú vật chất bồi thường bên trong có đủ loại đạo cụ tỉ như đá phục sinh trứng sùng vật các loại với lại xuất lực càng nhiều người chơi ban thưởng liền càng phong phú cái kia chút khắc đá phục sinh các người chơi trên cơ bản đều nhận được vượt qua tiêu phí kim ngạch đạo cụ đ ổ i thường trần mạch lại thua lỗ đến nơi đây đế đô các người chơi mới xem như vừa lòng thỏa ý bất quá bọn họ còn không có ý định ai về nhà nấy bởi vì tiểu ố lì vị ẩn ở ỉnh còn không tìm được a không chỉ là đế đô cả nước thế giới bổ kẹm ẩ n các người chơi đều lên tinh thần toàn đều nhao nhao đi ra đầu phố bốn phía tìm kiếm tiểu ố lì vị ẩn ở ỉnh tung tích tuy nói cả nước có nhiều như vậy thành thị có nhiều như vậy người chơi muốn tìm được tiểu ô lì vị ẩn ẩn ỉn không khác mò kim đáy biển nhưng dù sao tất cả mọi người là có ngộng tưởng thầy huấn luyện người không có ngộng tưởng cùng cá ư ớ p muối khác nhau ở chỗ nào vạn nhất tiểu ô lì vị ẩn ỉn h rơi tại nhà ta hậu viện đâu thậm chí rất nhiều người đi tìm kiếm không đơn thuần là vì thu thập s ú n g vật càng là nhìn chúng cái này bên trong kinh tế giá trị toàn thế giới phần độc nhất tiểu ô lì vị ẩn ỉn h cái này cần bán bao nhiêu tiền toàn thế giới nói không chừng có bao nhiêu thổ hào trông mong địa muốn thu đâu đương nhiên loại này tham tiền tâm hồn chỉ là số ít người phần lớn người vẫn là từ đối với tiểu ồ lỉ vị ẩn và ỉm yêu thích đang tìm kiếm dù sao đây chính là thế giới bột cấp tiểu tinh linh ngoại hình phong cách đặc hiệu khốc nhuyễn lời kịch trang bước thực lực mạnh mẽ cực kỳ nhiều người chơi thậm chí thành đoàn lái xe chạy khắp nơi liền vì bắt được tiểu ồ lỉ vị ẩn và ỉm chương tám trăm hai mươi ba lấy ra làm bảo vật gia truyền lần này tiểu ổ lỉ vị ẩn y ỉ bắt được hành động rất nhanh liền ở trong ngoài nước đưa tới bạo tạc tính chất doanh động tuy nói cùng loại thế giới bột cách chơi tuyệt không phải một mình sáng tạo nhưng mấu chốt ở chỗ cái đồ chơi này là rất nhanh thức thời thế giới b ộ ta trước kia rất nhiều trò chơi thế giới bột đơn giản liền là ở trong g a m e cùng sẽ vở các người chơi cộng đồng khiêu chiến có thể nói là thông thường cách chơi một trong nhưng thế giới bột ổ kẹ mẩn bột chiến lại là tại cái nào đó hiện thực trung thành thành thị là thông qua khu vực phân chia người chơi quân thể loại này vẽ điểm liền để người chơi càng có lòng cảm mến đế đô các người chơi mặc dù không có thể bắt đến tiểu ô lì vì ẩn và ỉn nhưng tham dự trận này bột chiến các người chơi đều cảm giác vinh quang cảm giác phá trần mà bắt được chiến bên trong từng ly từng tí càng là trở thành mọi người nói chuyện say x ư a chủ đề mà người chơi khác nhóm nhất là hải ngoại các người chơi toàn đều hâm mộ ghê gớm trận chiến đấu này đương nhiên là bị toàn bộ hành trình thu hình lại bao quát rất nhiều dẫn chương trình thứ nhất thị giác cực kỳ nhiều người chơi tự phát hiện trường đóng phim tràng cảnh các loại những video này tư liệu tất cả đều bị bên trên truyền đến trên mạng vậy lưu truyền đến nước ngoài xem hết những video này về sau rất nhiều người đều cảm giác được phi thường t r ấ n kinh đây quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường a tại mít tơ kỹ thuật cùng hiện thực đặc hiệu hỗn hợp phía dưới tiểu ố lì vị ẩn ỉ mở màn có thể xưng ơ kinh thiên động điện đế đô các người chơi từ thành thị các nơi chạy đến tụ tập tại lôi đ ỉ n h giải trí mới tổng bộ chung quanh loại này người đông nghìn nghịt chàng cảnh vậy có thể xưng ơ thịnh vốn chưa bao giờ có hàng ngàn hàng vạn các người chơi phái ra bản thân tinh linh đi công kích không trúng tiểu ô lì vị ẩn ĩnh k h ô c h u y ế t chiến đấu c h à n g diện càng là làm người nhiệt huyết sôi trào mặc dù là một cái cả năm linh hưu nhàn hướng cho chơi tại trận này bột chiến bên trong ngược lại biểu hiện ra làm cho người rung động sử thi cảm giác hải ngoại các người chơi đều cực kỳ hâm mộ bởi vì dựa theo thiết lập tại i nội nhiên hội rơi người chơi liền ể u ô lì là lấy vì ẩn hình trong nước nào đó tòa thành thị, khẳng định là trong nước người chơi lấy được, bọn họ căn bản thị, tất tòa ở được, c đó họ n tranh, h h cơ ộ đều không có. tiểu u y n ó hiện tại i t ô lì vị ẩn nội ì n h còn không có tìm được, không nhưng tìm bị ấ t thế kể nói n à đánh bại sau thứ mười bốn giờ trên inter c h u y ể n ra tiểu ô lì vị ẩn nội ì n h bị bắt lấy được tin tức mà lôi đình giải trí chính thức vậy sau đó xác nhận tin tức này tính chân thực lần này bắt được tiểu ô lì vị ẩn ý người chơi đến từ trong nước trung bộ khu vực nào đó nhị lưu thành thị với lại cũng không phải cá gì biết tên đại chủ truyền bá liền là cái phổ thông nam tính người chơi đương nhiên là cái cơ hồ chạy chân gãy khắc trong thương thành tất cả có thể mua đại sư cầu với lại ô khí bạo biểu người chơi bình thường hiện nhiên tại trận này cả nước tất cả người chơi ô khí đại bị bính bên trong người anh em này thành công đánh bại cả nước c âu hoàng thu được thắng lợi cuối cùng nhất với lại Chỉ có âu khí cũng khí không là đây ủ nếu như dùng phổ thông bổ bản ẩn hình lời nói, như ẩn hình trốn. tiểu tiểu phổ hội thất bắt bổ bại, kỳ lời với lại tiểu hội lỷ lỷ vì vậy vì chạy đ chính là thế giới b u ố n cho ngươi cơ hội bắt kết quả ngươi còn cầm miễn phí b ỗ kỳ b ả n bắt đều không nỡ tiêu kim bên trên đại sư cầu có phải hay không quá quá mức xê gen thua thiệt là thua thiệt ngươi vậy không thể được voi đòi t i ê n đúng hay không nên khắc địa phương vẫn là m u ố n khắc khắc bất cải mệnh là ý nói khắc cũng chưa chắc có thể thay đổi vận mệnh nhưng là ngươi không khác nhất định liền cải biến vận mệnh cơ hội đều không có đương nhiên cái gọi là vận khí là huyền diệu khó giải thích đồ vật bất kể nói thế nào một cái đến từ nhị lưu thành thị người chơi bắt được tiểu ô lỵ vị ẩn nội ỉn cũng nói thế giới bột chạy trốn là thuần ngẫu nhiên lộ tuyến cũng không tồn tại cái gì ngầm thao tác người anh em này trong nháy mắt liền trở thành toàn thế giới tiêu điểm rất nhiều trò chơi truyền thông nhao nhao tới cửa phỏng vấn hắn liên quan tới bắt được tiểu ô lỵ vị ẩn ỉn toàn bộ quá trình cùng bắt được hậu tâm vừa vạn hội ta thật đặc biệt đừng kích động đến bây giờ còn cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế không có nghĩ đến cái này vinh hạnh đặc biệt cuối cùng sẽ thuộc về ta ta ta cảm giác nhân sinh viên mãn đây chính là ta nhân sinh đ ỉ n h phong ta một mực tại toàn bộ hành trình chú ý tiểu ô lỵ vì ẩn ỉ bắt được tác chiến vừa nghe nói cả nước đều có thể bắt ta lúc ấy liền lái xe đi ra ngoài dòng g ã ở bên ngoài tìm nằm cái tiếng đồng hồ hơn sau đó trở về nghỉ ngơi một cái tiếp tục tìm rốt cục bị ta cho tìm được Tiếp xuống mấy ngày an mấy bán à bài, nhà ngây thơ. Ta đã lúc ấy video, tư liệu, toàn i liền tiểu nổi giả video liệu lại, trang tin tức sẽ vậy đều hội bảo lại, đến lúc đó phải cho ta con trai Không định nhìn ảnh thơ. thanh dình ô an trong ẩn ngây tồn trang tồn đến con cùng có lúc tức lúc cho c đó ta Ta ta bảo web bảo tư suật lì đều đều đã vì vậy ấy sẽ u trai h ì n Bán. làm sao có thể cái này tiểu ô lì vị ẩn nổi ảnh thế nhưng là ta âu khí tự trình hay là xem như bảo vật gia truyền nhiều đời truyền xuống nếu như bán ảnh hưởng tới ta về sau âu khí bao nhiêu tiền đều là bệnh thiếu máu à. không có khả năng bán tuyệt đối không thể có thể vị này người chơi thái độ phi thường kiên quyết mặc dù trên inter có rất nhiều thổ hào mở ra mười điểm mê người bằng giá nhưng người anh em này vậy phi thường kiên cường liền là không bán khả năng có rất nhiều người muốn nói hắn ốc một cái giả lập tiểu sùng vật làm sao so ra mà vượt trong hiện thực mấy trăm ngàn hơn triệu chân thực tài phú trên thực tế thật là có thổ hào phải tốn mấy trăm ngàn đến mua hơn nữa còn không phải một cái nhưng kỳ thật người anh em này tại đây dựa theo thế giới bổ k ẻ mẩn hiện tại nóng nảy trình độ hiện tại bán rất có thể thua thiệt ta về sau còn sẽ có các loại thế giới bột u hoạt động nhưng khẳng định vậy cũng là cái khác thế giới bột u tỉ như mẹ thuở liệt không tỏa tiểu tân đạt cầu thả t á c tiểu gia nạ la tư đẳng các loại lần sau ra lại tiểu ố lì vị ẩn và ỉm đ o á n chừng là muốn ngày tháng năm nào đi nói cách khác trong tương lai thời gian rất lâu tiểu ố lì vị ẩn và ỉm đều là duy nhất cái này một phần với lại con này tiểu ổ lỉ vị ẩn ỉ trên thân thế nhưng là có số hiệu là số một thế giới bột theo thời gian chuyển rời thế giới bột k ẹ mẩn cái thứ nhất thế giới bột kỷ niệm ý nghĩa khẳng định hội càng lúc càng lớn thứ này chỉ có thể tăng giá trị thậm chí trở nên có tiền mà không mua được tuyệt đối không hội bị giảm giá trị bị giảm giá trị khả năng chỉ có hai cái một cái là thế giới bột k ẹ mẩn tại trong ngắn hạn liền nhiệt độ nhanh chóng biến mất không phát hỏa một cái khác là trần mạch cái kia vừa bắt đầu điên cuồng ra tiểu ồ lỉ vị ẩn hồi hoạt ì n h h động dẫn đến cái này sủng vật nát đường cái nhưng là lấy mọi người đối trần mạch hiểu rõ hai loại tình huống đều gần như không có khả năng xuất hiện trần mạch đương nhiên rất rõ ràng khiến cái này hy hữu tiểu tinh linh bảo đảm giá trị tiền gửi tầm quan trọng mà thế giới bổ kẹ mẩn hiện tại vẫn còn đồng bột phát triển lên đều còn chưa đi đến đ ỉ n h phòng càng đừng nói cái gì thời điểm hội đi xuống sườn núi tổng hợp trở lên phán đoán người anh em này quyết định thanh tiểu ô lỵ vị ẩn ảnh tre trong tay kiên quyết không bán quả thực là phi thường anh minh quyết định nói không chừng nhiều năm về sau người anh em này thành ra lập nghiệp lại đột nhiên gặp đại biến gia đạo xa suốt nghèo rất mùng tơi h ngay tại tất cả mọi người đều vô kế khả thi thời khác người anh em này nhịn đau bán ra tiểu ô lỵ vị ẩn ảnh đổi về ngàn vạn tài phú ân cái này cố sự họa phong liền hướng dám bảo cái kêu lộ tuyến bên trên đi hơn hết ngẫm lại hẳn là cũng rất mang cảm giác không phải sao chí ít lấy tiểu ô lỉ vị ẩn ảnh trình độ hiếm hoi lấy ra làm bảo vật gia truyền là không có bất cứ vấn đề gì chương 824, t h ế giới bột mang đến chưa từng có nhiệt độ tại tiểu ô lỉ vị ẩn ảnh sự kiện hết thể đều kết thúc không lâu sau lôi đ ỉ n h giải trí chính thức tuyên bố liên quan với thế giới bột một chút cơ sở thiết lập cử động lần này chủ yếu là vì chấn an một chút biểu thị m á n h liệt kháng nghị nước ngoài các người chơi ngẫm lại vậy rất bình thường như vậy n h ư u bức hống hống hoạt động chân quý như vậy thế giới bột kết quả là quốc phục người chơi độc hưởng cái này có thể không làm giận sao rất nhiều nước ngoài các người chơi đều biểu thị mãnh liệt kháng nghị vì cái gì chúng ta không có vì cái gì chúng ta không có thể tham dự tiểu ô lì vi ẩn h mà ảnh bắt cái này không công bằng đây là kỳ thị mãnh liệt kháng nghị đối với cái này lôi đình giải trí ban bố một đầu thông cáo đơn giản tới nói liền là phía dưới mấy điểm cái thứ nhất thế giới buộc tiểu ô lì vi ẩn o à i ảnh sở dĩ không có nói trước báo trước là bởi vì muốn cho tất cả mọi người một kinh hỷ về sau thế giới bột ra sân vậy đều không hội báo trước muốn cho mọi người đầy đủ kinh hỷ cảm giác thế giới bột hoạt động cũng không phải là quốc phục độc hưu toàn thế giới tất cả người chơi đồng đều có thể hưởng cụ thể cơ chế là thế giới bột đem theo khu vực đổi mới tỷ như châu âu khu vực bắc mỹ khu vực nam mỹ cùng châu ốc khu vực h à n g ngày cùng đông nam á ấn độ khu vực các loại phân khu đem tổng hợp nên khu vực người chơi nhân số sinh động độ các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc ở thế giới bột đổi mới lúc đem đổi mới tại đặc biệt khu vực đặc biệt thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc đồng dạng hội áp dụng mister kỹ thuật cùng hiện thực đặc hiệu kết hợp dương hiện phương thức mỗi một lần thế giới bột chiến đấu đều hội áp dụng khác biệt phương thức chiến đấu cho mọi người mang đến hoàn toàn khác biệt thị giác hiệu quả các người chơi thành công đánh bại thế giới bột về sau nên bột liền hội ngẫu nhiên bỏ trốn đến nên khu vực nào đó tòa thành thị bên trong có lại chỉ có một tên người chơi có thể bắt được nhìn thấy thông cáo này về sau nước ngoài các người chơi vậy đều yên tâm nguyên lai、like、chúng ta cũng có phần a với lại rất nhiều nước ngoài người chơi đã điên cuồng mở não động p h e c tháp s x t hội không hội soát thế giới bột u thì như liệt không tòa quảng trường thời đại hội không hội soát thế giới bột u thì như mẹ t h ỏ tiểu gia nạ rột soát tại dio je dễ nởi rồ tiểu tân đạt cầu thả tắt soát tại quảng trường đỏ nước ngoài các người chơi đều tại đắc ý địa nghị đến nhất là một chút thành phố lớn các người chơi đều có chút bách không kịp đối đãi địa muốn trải nghiệm khiêu chiến thế giới bột sử thi chiến đấu tiểu ố lì vị ẩn n ó in i bắt được hành động là toàn cầu thủ lệ rất nhiều đế đô các người chơi đều là tiếp vào nhiệm vụ về sau lâm thời đổi lại đây còn có rất nhiều người bỏ qua chỉ có thể đấm ngực dậm chân hối hận không thôi nhưng về sau nếu như lại có thế giới mới bột đổi mới lời nói đi qua sự kiện lần này thêm nhiệt các người chơi tham dự nhiệt tình khẳng định cao hơn quy mô khẳng định hội càng lớn đến lúc đó chỗ sinh ra chủ đề hiệu ứng vậy hội càng mạnh với lại cái thế giới này buột hoạt động mặc dù nhìn cách chơi đơn giản nhưng lại có thể rất tốt địa kéo dài thế giới bồ kẹ mẩn tuổi thọ thường cách một đoạn thời gian ngay tại toàn thế giới một nơi nào đó thả một cái thế giới b u ồ n một lần nữa kích phát các người chơi nhiệt tình chế tạo toàn cầu phạm vi bên trong điểm nóng chủ đề đồng thời còn có thể khích lệ các người chơi tại bình thường nhiều lá gan một chút tiểu tinh linh nhiều khác một chút đạo cụ lại thông qua đối hy hữu tiểu tinh linh số lượng k h ô n g chế khiến cho bảo đảm giá trị tiền gửi để rất nhiều lá gan đế ở trong game có thể thu hoạch được k ích lợi thông qua lá gan khác hai loại thuộc tính chuyển hóa tận khả năng địa chế tạo người chơi lẫn nhau để thế giới bổ k ẻ mẩn thành làm một cái thường thành cây mister trò chơi thậm chí để bắt tiểu tinh linh trở thành mọi người xã giao hoạt động thậm chí sinh hoạt một bộ điểm một khi thế giới bổ k ẻ mẩn nhiệt độ đi vào loại trình độ này như vậy cái khác mưu toan sơn t r ạ i loại này cách chơi trò chơi đều đem biến thành kém hàng á i căn bản vốn không khả năng đối thế giới bổ kẽ mẩn sinh ra bất cứ uy hiếp gì tại tiểu ô lì vì ẩn ỉnh sự kiện mười tám ngày sau cái thứ hai thế giới bột xuất hiện mẹ thỏ xuất hiện ở n e w York quảng trường thời đại ra sân hiệu quả đồng dạng khốc huyễn tiện tay ném ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam không chỉ có đánh nát một khối màn hình thậm chí ở bên cạnh trên đại lầu đã dẫn phát một lần vi hình bạo tạc đương nhiên đều là sự tình an bài trước tốt mắt hiệu quả bất quá vẫn là để hiện trường các người chơi kích động không thôi mặc dù nêu dót người chơi đã sớm vì thế làm ra chu đáo chặt chẽ chuẩn bị đại bộ phận điểm người chơi đều sớm chữ hàng đại lượng đá phục sinh tiểu tinh linh chiến lực từ lâu đạt được tăng trưởng rõ rệt nhưng lần này mẹ thọ bắt được chiến vẫn như c ũ là hiện tượng hoàn sinh để toàn cầu người chơi đều thấy lo lắng không thôi bất quá tốt tại trải qua các người chơi đồng tâm hiệp lực tiêu kim hay là tại tối hậu quan đầu thành công hoàn thành mẹ thọ bắt được toàn cầu một mảnh vui mừng bị đánh bại mẹ thọ bị lo sang giơ lết một vị nữ người chơi bắt được mà vị này nữ người chơi vậy đồng dạng cự tuyệt bán ra đi qua trong khoảng thời gian này nóng xào đám thổ hào đối tiểu ô lì vị ẩn nội ỉ n h cùng mẹ thỏ ra giá cũng là càng ngày càng cao nhưng vô dụng thứ này đều là lấy tiền mua không được rất nhiều người vậy đều thấy rõ ai bán a i ép f ờ những thế giới này b u ộ c cấp tiểu tinh linh theo thời gian chuyển rời giá trị chẳng những không có hạ xuống ngược lại còn đang không ngừng địa tăng giá trị lúc mới bắt đầu đợi tiểu ô lì vị ẩn nội ỉnh cao nhất báo giá mới vẹn vẹn hai trăm ngàn usd nhưng sau hai tuần tiểu ố lì vị ẩn ở、nội、ỉnh cùng mẹ thỏ báo giá đã đồng loạt điệu tăng tới 4 6 0 t r ă u n g h n usd với lại người ta còn không bán lộ ra nhưng cái này báo giá vẫn là muốn tiếp tục dâng lên chứng cao bao nhiêu khó mà nói nhưng khẳng định là không thể nào ngã xuống tới cái giá tiền này cao sao không có chút nào cao phải biết tại trần mạch kết trước rất nhiều hàng nội địa trong trò chơi thổ h à o vì mua thanh đao đều là hơn triệu điệu nệ tiền mới bốn t i n g h n đao lúc này mới cái nào đến đâu a khi một trò chơi buốc lửa về sau vật phẩm ảo đồng dạng là sẽ có có giá trị nó tuyệt không chỉ là một chuỗi đơn giản dấu hiệu có thể đoán được là trong tương lai theo thế giới bổ k ẹ m ẩn tiếp tục nóng nảy cái này chút có vĩnh c ử u cất giữ giá trị tiểu tinh linh khẳng định còn hội càng ngày càng quý cái này hai thứ thế giới bột bắt được chiến vì thế giới bổ k ẹ m ẩn tại trong phạm vi toàn thế giới đều hung á c soát một đợt nhân khí nhất là tại bột chiến trong lúc đó Trong ngoài nước, trực tiếp trang cùng video, trang ngoài video nước cùng cơ web web hội đương ề u bị thế giới bổ mẩn, cho soát bình thế kẹt cho phòng. giới g Loại mận, muôn này soát ờ đường người i nói hiệu đều đổ đầu quảng quả. xô không ra tràng ra cảnh nhất hoàn toàn không có hứng thể tốt Thậm một chút thú là làm có cáo chí lúc có các c h i c ũ k h ô nhiên g k ỏ đến trong. nhiên, với người chơi động cơ là nhiều mặt thì như cảm thấy đó là cái hiện tượng cấp cho chơi mọi người đều đang chơi cho nên mình vậy chơi nghe nói bắt được hy hữu tiểu tinh linh có thể bán lấy tiền cho nên mình cũng muốn thử thời vận xã giao tụ hội lúc rất nhiều người đều đang đàm luận lẫn nhau tiểu tinh linh thậm chí tiến hành tiểu tinh linh hiện trường đối chiến mà không có ma trận mắt kính lời nói thậm chí cũng không biết người khác đang làm gì vì thỏa mãn mình xã giao nhu cầu cho nên vậy bắt đầu chơi thế giới bổ kẻ mẩn nhất là đối với cực kỳ bao nhiêu tuổi người tới nói bọn họ càng coi trọng khoa học kỹ thuật sản phẩm trải nghiệm mà không phải giá cả tại kỳ mua hơn h thế r tuổi k á t thanh mắt kính phụ bằng hoặc cái cũng cái là là hai lại tay, đó bởi vì cái này, mắt kính có thể chơi,、thế、giới bổ kẹ mẩn Tại, thế giới bổ kẹ m ẩ nhiệt n độ tăng lên không ngừng đồng thời ma trận mắt kính tại hải ngoại thị trường lượng tiêu thụ cùng thị trường chiếm hữu suất cũng là kéo lên chậm rãi từ một cái tiểu chúng nhãn hiệu đi tới đại bộ phận điểm người tiêu dùng trước mặt chương tám trăm hai mươi lăm dư ba、tại thế giới p bổ kem ẩn sau khi lên mạng một tháng bắt t r ư ớ c trò chơi này ra một chút cùng loại mister trò chơi vậy nhao nhao thượng tuyến nhưng là những trò chơi này không có chút nào dao động thế giới p bổ kem ẩn địa vị thậm chí không có nhắc lên quá sóng lớn lan nguyên nhân rất đơn giản bọn chúng có thể phục chế thế giới p bổ kem ẩn cách chơi nhưng rất khó phục chế ý càng là tìm không đến bất luận cái gì phương thức đi triệt tiêu thế giới p bổ kem ẩn ra tay trước ưu thế sơn trại phẩm so sánh nguyên tắc điều kiện tiên quyết là ít nhất phải tại nào đó một phương diện siêu việt nguyên tắc phẩm chất tỉ như cách chơi hoa chất im, người chơi nhân số các loại nhưng mà trái lại thế giới b ổ kẽ mần nó cách chơi cùng hoa chất đều đã tính tạm thời địa đạt đến loại này hình đỉnh không có quá đều có thể tăng lên không gian Im phương diện không nói đến lôi đình giải trí nắm giữ cái khác đại im, vẹn vẹn b ổ kẽ mần go bên trong tinh linh hình tượng cũng đều là trải qua người chơi khẩu vị cùng thời gian song trọng kiểm nghiệm kinh điển hình tượng tại tạo hình thiết kế bên trên nhất kỵ tuyệt trần cái khác trò chơi thương muốn thông qua hơn một tháng đuổi chế ra mô phỏng hình tượng đánh bại thế giới bổ kém ẩn trên cơ bản có thể nói là thiên phương dạ đàm với lại thế giới bổ kém ẩn thông qua thế giới b u ồ n hoạt động đã tại toàn cầu phạm vi bên trong n h ấ t lên dậy sóng mà cái này hoạt động hoàn toàn là không thể phục chế cái khác trò chơi thương cũng muốn làm thế giới bột hoạt động nhưng làm thế nào mở một cái buồn kết quả trình diện chỉ có như vậy mấy chục người cái này mười mấy cái người đưa mắt nhìn nhau sẽ không cảm thấy đặc biệt xấu hổ a xem xét trò chơi này cũng chỉ có mấy người như vậy chơi ngược lại hội sinh ra khuyên lui hiệu quả loại trò chơi này mang theo cực mạnh xã giao t h u tính chơi càng nhiều người liền càng có thể sinh ra quy mô hiệu ứng đối với cái khác trò chơi thương tới nói tại thế giới bổ kẻ mẩn đã lửa trải rộng toàn cầu điều kiện tiên quyết như thế nào mới có thể mở rộng mình loại thế giới bổ kẹ mẩn trò chơi đó là cái cơ h ộ i không cách nào giải quyết nan đề huống chi thế giới bổ kẹ mẩn đã thẩm thấu đến người chơi trong sinh hoạt các mặt thậm chí rất nhiều bằng hữu tụ hội thời điểm đều hội thảo luận mình cương trào đến sùng vật tiến hành sùng vật đối chiến tại bình thường các người chơi vậy đều quen thuộc để cho mình các sùng vật đi theo mình chung quanh nhàm chán thời điểm nhìn xem mình vất v ả bắt được tiểu tinh linh rỗi người một cái, 7 cái bỏ sợ vậy sẽ cảm thấy phi thường hài lòng lúc này nếu như nào đó người chơi chơi cái k h á c loại thế giới bổ k ẹ m mẩn trò chơi hắn có ý tốt gia nhập các bằng hữu chủ đề a với lại coi như hắn muốn khoe khoang những người khác cũng căn bản không nhìn thấy hắn súng vật coi như thấy được cũng căn bản không cảm thấy thứ này chân quý cỡ nào nếu như hoàn toàn không hưởng thụ được trò chơi này mang đến xã giao trợ rút cái kia từ trò chơi trải nghiệm đi lên nói đơn giản có thể nói là bệnh thiếu máu chỉ có người chơi số đạt tới trình độ nhất định thời điểm chỉ có các người chơi chân chính tán đồng trong trò chơi tinh linh giá trị về sau trò chơi tài kinh doanh có thể thành lập được một bộ vững chắc mà có giá trị rõ ràng giá hàng hệ thống mới có thể hình thành một cái to lớn mà vững chắc trò chơi x a bảy đến một bước này tất cả thế giới bổ kẻ mẩn các người chơi đều bị lôi đình giải trí cho một mực địa xiết trong tay cái k h á c cùng loại trò chơi liền xem như muốn đảo vậy đảo không đi trải nghiệm tiệm bên trong t r â n mạch mới vừa cùng chu giang bình kết thúc trò chuyện chu giang bình phi thường kích động địa giảng thuật ma trận mắt kính tại hải ngoại thị trường lấy được lịch sử tính bột phá thị trường chiếm hữu suất so sánh với tuần lại tăng lên ba phần trăm các loại t r â n mạch đối với cái này thì là lộ ra có chút bình tĩnh chỉ là cùng chu giang bình đại khái kể một chút tương lai trong một thời gian ngắn mở rộng kế hoạch đồng thời ma trận mắt kính làm làm một loại hoàn toàn mới trí năng thiết bị vậy sắp mở phát càng nhiều thực dùng công năng tiến một bước tiện lợi mọi người sinh hoạt các mặt tỉ như mắt kính cùng điện thoại khóa lại d ù n g ý biết điều khiển dạ vịt xử lý trên điện thoại di động sự vụ tỉ như hồi phục tin tức nghe điện thoại các loại biến tướng thực hiện ý thức khống chế điện thoại hiệu quả cũng có thể cân nhắc cùng cảnh sát hợp tác tại thực tên chứng nhận nghiệm chứng qua người sử dụng thân phận về sau có thể tại gọi điện thoại báo cảnh sát thời điểm tạm thời mở ra quay phim công năng ghi lại phạm tội hiện trường dùng cho lấy chứng làm việc từ đó giảm xuống tỷ lệ phạm tội đương nhiên những công năng này cần phải không ngừng khai phát cùng hoàn thiện cần cùng các loại cơ cấu mật thiết phối hợp cũng cần tất cả mọi người quan niệm cùng ý thức dần dần chuyển biến nhưng bất kể nói thế nào khoa học kỹ thuật đang thay đổi tất cả mọi người sinh hoạt trí năng mắt kính sớm muộn càng xâm nhập thêm hiện thực lĩnh vực thậm chí có một chút sẽ trở nên giống smartphone như thế nhân thủ một bộ mà tại trò chơi phương diện tại về sau thế giới bổ k ẻ m ầ n vẫn hội thường cách một đoạn thời gian liền tiến hành một thứ thế giới bột bắt được hoạt động đồng thời vậy hội chậm chạp địa đổi mới tinh linh đồ giám mới tăng cách chơi duy trì các người chơi đối với trò chơi này nhiệt tình hơn hết trần mạch vô cùng rõ ràng trò chơi này tại lửa trải rộng toàn cầu về sau tất nhiên hội dần dần tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ cùng ổn định kỳ nguyên nhân vậy rất đơn giản một mặt là m r kỹ thuật vẫn tồn tại bình cảnh trước mắt thế giới bộ k ẹ m ẩ n có khả năng dương hiện hình tượng đã là cấp bậc cao nhất hình tượng muốn làm ra phức tạp hơn cách chơi phong phú hơn trò chơi cần chờ đối đ ạ i phần cứng trình độ tăng thêm một bước khác một mặt là các người chơi đ ố i với thế giới bộ kệ mận nhận tình không có khả năng không hạn chế trên mặt đất trướng hiện tại là thế giới bổ kẹm ẩn chính lửa giai đoạn cực kỳ nhiều người chơi thậm chí mỗi tuần phải tốn 20 giờ trở lên tại g i ã ngoại bắt tiểu tinh linh thời gian này hiển nhiên là nghiêm trọng hư cao với lại nắm giữ bọn họ tan tầm nghỉ ngơi chơi cái khác trò chơi thời gian lúc mới bắt đầu đợi các người chơi đ ố i với thế giới bổ kẹm ẩn cách chơi cảm thấy phi thường mới mẻ nhưng loại này nhiệt độ là hội dần dần hạ xuống có lẽ tại hai ba tháng về sau Không không t dù sao đại bộ phận điểm người chơi đều có mình làm việc cùng sinh hoạt vậy có cái khác đủ loại giải trí hoạt động thế giới bổ kém ẩn tựa như cái khác trò chơi như thế cuối cùng cũng là hội ngán bất quá đối với trần mạch mà nói thế giới bổ kém ẩn tại trong thời gian ngắn đạt tới loại này nhiệt độ đã hoàn mỹ hoàn thành nó sứ mệnh một phương diện nó trở thành đương thời nóng nhất mister trò chơi khác một phương diện nó thanh ma trận mắt kính mở rộng đến toàn thế giới chiếm trước đại lượng thị trường số định mức tương đương với vì về sau mister trò chơi tranh đoạt chiến đánh xuống nền móng vững chắc nếu như trong tương lai nào đó cái thời gian mister trò chơi lĩnh vực nên đón kỹ thuật mới biến đổi hoặc là có mới trò chơi đầu gió như vậy nương tựa theo ma trận mắt kính sở chiếm cứ thị trường số định mức trần mạch đồng dạng sẽ ở mister trò chơi lĩnh vực xác lập ra tay trước ưu thế huống chi thế giới bổ k ẻ mẩn tiến vào ổn định kỳ vậy không có nghĩa là nó liền hội lạnh người chơi giả dặn kinh nghiệm vẫn là hội dần dần tích lũy xuống tới trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong thế giới bổ k ẻ mẩn đều chính là các người chơi đi ra ngoài bên ngoài tốt nhất mister trò chơi không có một trong mister trò chơi xem như một việc nhỏ xen giữa trần mạch vậy muốn cân nhắc tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mà nói mitter xem như cái mới đầu gió nhưng chiếm cứ thống trị địa vị vẫn là vờ giờ trò chơi tại năm nay trần mạch còn muốn tiếp tục đẩy ra càng nhiều có thể cạnh tranh hàng năm trò chơi tinh phẩm trò chơi tăng thêm một bước lôi đỉnh giải trí tại toàn thế giới trò chơi ngành nghề thống trị lực Trường 826, Ai Cập lịch sử tìm hiểu một chút. hiểu sử trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang xem lôi đỉnh trò chơi bình đài hợp tác nhà thiết kế nhóm phát lại đây mới trò chơi khai phát kế hoạch năm đầu, trong nước rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đều an bài mới khai phá kế hoạch quy hoạch bên trong nghiên cứu phát minh thời gian vậy không giống nhau kỳ thật lúc trước lôi đ ỉ n h giải trí dưới cờ nhà thiết kế nhóm đều là tự chủ chế định nghiên cứu phát minh kế hoạch nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành liền tuyên bố đến lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài trần mạch vậy trên cơ bản sẽ không đi hỏi đến những trò chơi này phẩm chất như thế nào dù sao theo quy định tương quan cho đề cử căn cứ người chơi phản hồi quyết định đến tiếp sau đề cử là có thể Cái cơ có này trên cơ bản t hơn ể nhìn thành là nuôi thả chính sách, cái nào thả sách, h trò là cái c i ra t h à hết tích cái khoảng. Hơn h liền rộng nào mở từ năm trước bắt đầu lôi đỉnh trò chơi bình đài nhằm vào dưới cờ nhà thiết kế nhóm đẩy ra một hạng mới quy định liền là tận khả năng chủ tính chung bọn họ nghiên cứu phát minh phương hướng cử động lần này chỉ là vì tốt hơn lợi dụng hiện hữu bình đài tài nguyên tận khả năng địa tránh cho trò chơi xung đột nhau cùng tài nguyên lãng phí lôi đỉnh trò chơi bình đài người sử dụng số lượng mặc dù còn tại vững bước tăng trưởng giai đoạn nhưng các người chơi lực chú ý cuối cùng vẫn là có hạn nếu có hai khoản đồng loại hình trò chơi đồng thời xuất hiện với lại cái này hai trò chơi phẩm chất cũng không tệ cái kêu tương đương với đối người chơi tiến hành phân lưu hai trò chơi khả năng đều khó mà lấy rất khá thành tích cho nên trần mạch cân nhắc để tất cả cùng lôi đỉnh trò chơi bình đài hợp tác nhà thiết kế nhóm cũng thống nhất đưa ra mới trò chơi khai phát kế hoạch một mặt là sớm thăm dò tương lai trong một thời gian ngắn mới cho chơi dễ dàng cho an bài để cử vị khác một phương diện thì là tránh cho g i ớ i cờ nhà thiết kế nhóm lẫn nhau xung đột nhau phát sinh bên trong hao tổn dạng này liền có thể càng thêm mạo xưng điểm lợi dụng con đường tài nguyên đối các người chơi tới nói cái này cũng là một chuyện tốt tỉ như một ít người chơi đặc biệt ưa thích giờ g kết quả cái nào đó tháng giờ g tụ tập xuất hiện qua tháng này nhưng lại một cái giờ g cũng bị mất tất cả đều là sách lực loại hưu nhàn loại trò chơi cái kia trong khoảng thời gian này bọn họ vậy sẽ cảm thấy không có việc gì thông qua chủ tính chung quy hoạch thanh lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài sắp đem bán trò chơi thích đáng oan bài tốt đem bán c h í n h tự đối với nhà thiết kế nhóm cùng các người chơi tới nói đều là một chuyện tốt cho nên cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy đều tương đối ủng hộ tuy nói quy định này không có đủ bất luận cái gì cưỡng chế tính nhưng cái này chút nhà thiết kế nhóm vẫn tương đối phối hợp lâm mục h i lạp lúc đầu chỉ là làm theo phép tùy tiện qua một bản nhưng trần mạch khi nhìn đến lâm mục cùng cái này mới trò chơi danh tự về sau không khỏi ngừng một chút lâm mục liền là trước kia nghiên cứu phát minh thịnh đường nhà thiết kế vào năm ấy hàng năm trò chơi bình chọn bên trong lấy y ê u ớt ưu thế bại bởi trần mạch nghiên cứu phát minh ổ về ủy hoạt tại cái kia về sau lâm mục lại nghiên cứu phát minh hai trò chơi theo thứ tự là luân ôn cùng bảy bị lòn mặc dù không nói được bán chạy nhưng vậy ở trong nước đưa tới rất tốt tiếng vọng còn bán được hải ngoại thị trường sở dĩ không có bán chạy còn là trước kia thịnh đường vấn đề kia liền là ở đây cảnh và văn hóa bối cảnh phương diện làm được đặc biệt ưu tú nhưng tại phương diện khác lại không có gì đặc biệt rõ rệt ưu điểm cái này cũng cùng lâm mục cái này nhà thiết kế cá nhân yêu thích có quan hệ hắn ưa nghiên cứu cùng lịch sử và văn hóa nội hàm có quan đông tây nhưng là đối với trò chơi cách chơi cùng rất nhiều hấp dẫn người chơi đặc biệt chất thoải mái điểm thanh điều khiển năng lượng lực yếu kém thịnh đường là lấy thành trường a n làm bối cảnh l o n d o n là lấy 18 t h ế kỷ l o n d o n làm bối cảnh cái này hai khoản đều là tham chiếu đại lượng sự thật lịch sử thậm chí chuyên môn bai phòng một chút đại học nổi tiếng giáo sư học giả trên cơ bản là lấy phục hiện lúc ấy lịch sử làm mục tiêu bẫy bí lòn l i ê n dùng càng nhiều trong ảo tương cho nhưng là tiếng vọng bình thường cho nên đến năm nay tân tác k h i lạp lâm mục hiển nhiên là quyết định lại đi trở về trước đó đường xưa vẫn là lấy phục hiện lịch sử vì mục tiêu thứ nhất dạng này lựa chọn ngược lại vậy không thể nói sai dù sao trung thực phục hiện lịch sử cũng coi là cái không sai manh lưới đối với một chút người chơi tới nói trong nước giống lâm mục dạng này chân thật khảo chứng làm cùng loại trò chơi có thể nói là phần độc nhất thậm chí nước ngoài cùng loại nhà thiết kế cũng không nhiều cho nên cái này chút đối lịch sử cảm thấy hứng thú người chơi trên cơ bản đều thành hạch o tâm phan hâm mộ dù cho thịnh đường luân ôn những trò chơi này bản thân cách chơi cũng không tính đặc biệt ưu tú bọn họ vậy đều hội mua trướng hiện tại lâm mục thanh tiếp theo khoản làm phần tiếp theo tầm mắt phong tới k h i l à m như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trò chơi này có lẽ vẫn là có thể xưng là một cái hợp cách làm phần tiếp theo bất quá chân mạch ngược lại là cảm thấy để lâm mục loại này nhà thiết kế mỗi lần chỉ làm một tòa thành thị là có chút khó tài dù sao lâm mục là độc lập trò chơi nhà thiết kế nhưng đầu nhập tài chính phi thường có hạn cho nên nghiên cứu phát minh chu kỳ dài lượng tiêu thụ rất khó trên phạm vi lớn đi lên sách cả cái trò chơi quy mô vậy sẽ rất khó trải rộng ra trần mạch nghĩ nghĩ quyết định cho lâm mục gọi điện thoại uy lâm mục ta là trần mạch hỏi ngươi cái vấn đề đối ai cập lịch sử quen biết sao tại tiếp vào trần mạch điện thoại về sau lâm mục lập tức biểu thị cái này chạy tới nói chuyện c ú p điện thoại về sau tại lâm mục đến trước đó trần mạch còn có nửa giờ thời gian có thể lấy ra rút thưởng lần này trần mạch dùng may mắn bao con động cuối cùng là vận khí bộc phát quất mấy thế đến đại sách kỹ năng. Bất quá, lần này năng. sách giới cổ sử quá, kỹ Bất lấy ầ lần lần. n này thưởng khoảng thưởng gian tương đối ngắn, cho nên vậy không có lũy đi ra quá nhiều rút thưởng vậy lũy rút rút ra rút thời tích cách cho dù sao số về có quá l đối đi hiện tại trần mạch kiến thức chuyên nghiệp mà nói muốn muốn chế tắc một cái nguyên chấp nguyên vị dị quốc cổ đại bối cảnh trò chơi vẫn còn có chút độ khó hơn hết có lâm mục phụ trách toàn bộ hạng mục bối cảnh văn hóa thanh khống cũng liền trên cơ bản không có vấn đề lớn rất nhanh lâm mục đến trần mạch cùng lâm mục đã sớm gặp qua vậy đã sớm nhận biết chỉ hơn hết hai người đi đường dây không quá như thế lâm mục vẫn như c ũ là kiên trì làm độc lập trò chơi mà trần m ạ n h thì là đi thương nghiệp hóa trò chơi lộ tuyến lôi đình giải trí thể lượng tại gần hai năm nhanh chóng bành trướng hai người t r ê n lệch đã là ngày đêm khác biệt bất quá lâm mục khẳng định vậy sẽ không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn dù sao người có trí riêng độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều có mình nguyên tắc cùng kiên trì với hắn mà nói có thể vì các người chơi chế tạo ra cùng loại thịnh đường dạng này trò chơi có thể phụ cập phát dương cổ đại văn hóa tri thức cũng là thật vui sướng một việc huống chi hắn cũng không am hiểu đi thương nghiệp hóa lộ tuyến muốn đi đế chiều giải trí thiện ý giải trí loại kia đường đi với hắn mà nói so làm trò chơi cần phải khó nhiều lắm hai người vậy không có quá nhiều hàn huyên dù sao đều là nhà thiết kế nói chuyện cũng đều là đi thẳng về thẳng người ở trong điện thoại nói muốn làm một cái ai cập bối cảnh trò chơi muốn hợp tác với ta lâm mục hỏi trần mạch gật gật đầu đúng ta cảm thấy lây trong nước nhà thiết kế nhóm tới nói ngươi hẳn là nhất thí sinh thích hợp đến lúc đó ta tới phụ trách cả cái trò chơi cách chơi cơ cấu nội dung cốt truyện chiến đấu các phương diện ngươi tới phụ trách trò chơi lịch sử khảo chứng văn hóa nội hàm các loại nội dung lâm mục do dự một chút hỏi ta muốn biết tại sao là ai c ỡ là hy vọng ra một cái u n k e t làm phần tiếp theo cùng loại thám hiểm để t à i a trần mạch lắc đầu kỳ thật không chỉ là ai cập cũng sẽ có bắc mỹ Giờ rù xạ lẻm, chương rõ tám trăm hai mươi bảy ani ngư sơ tuyên truyền video nhìn xem lâm mục hơi có vẻ hoang mang ánh mắt chân mạch cười cười thanh một bên hình chiếu mở ra hướng hắn giảng thuật mình quy hoạch ta biết làm độc lập trò chơi nhà thiết kế ngươi khẳng định đối trò chơi có mình kiên trì vậy hội lo lắng loại này hợp tác hội không hội mất đi đối trò chơi trưởng không quyền cho tới làm ra một cái mình không thích trò chơi cái này chút ta đều lý giải nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề lấy ngươi bây giờ nghiên cứu phát minh tiến độ hàng năm làm một tòa thành thị phải bao lâu mới có thể địa thành những vật này đều bắt đầu xuyên thanh bọn họ biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới làm độc lập trò chơi nhà thiết kế căn bản không có lớn như vậy tài lực đi làm càng phạm vi lớn bản đồ với lại n g ư ờ i cường hạng ở chỗ lịch sử khảo chứng và văn hóa nội hàm đau móc đối với trò chơi cách chơi phương diện cũng không am hiểu nhưng là muốn làm ra một cái ưu tú trò chơi chỉ dựa vào văn hóa nội hàm là không đủ lại nhiều lịch sử mảnh đã mất đi trò chơi nội dung cốt truyện cùng cách chơi trèo trống đều chỉ lại biến thành là tinh mỹ sách giáo khoa rất khó hấp dẫn số lớn người chơi càng là không thể nào làm thành một cái rất sâu xa lực ảnh hưởng ím. nhưng là chúng ta tới hợp tác hạng mục này ta có thể cam đoan nó sẽ thành toàn thế giới ưu tú nhất hệ liệt trò chơi một trong nó chính là một cái tràn ngập trong lịch sử hàm trò chơi cũng sẽ trở thành lớn nhất lực ảnh hưởng y một trong lâm mục có chút sợ run cái suy di này danh tự là Ả xạ xì net c ơ dễ ít t r â n mạch hồi đáp lâm mục lại hỏi như vậy cái này Ả xạ xì net c ơ dễ ít hạng mục tại lôi đình giải trí nội bộ là cái nào đoàn đội tới làm u n k e t cùng theo l ậ t v o c v u s đoàn đội sao t r â n mạch lắc đầu mỉm cười nói không ta sẽ vì ngươi đơn độc mở một cái hạng mục tổ từ cái khác hạng mục bên trong điều thích hợp nhất ạ x ả xỉ n é t cờ dê ít nhân viên tạo thành hạng mục tổ danh hiệu ta đều đã định tốt ạp tiger ạp cờ tờ go lâm mục thấy được hình chiếu bên trên ạp tiger logo từ ba cái hình thang tạo thành trống rông hình tam giác ô biểu tượng chân mạch nhẹ nhàng địa trượt động màn hình điện thoại di động hình chiếu bên trên xuất hiện ạ x ả xỉ n é t cờ dê ít thiết kế khái niệm bản thảo nếu như cảm thấy hứng thú lời nói chúng ta có thể hảo hảo tâm sự liên quan tới cái trò chơi này một chút cơ sở c ấ u tứ ta cảm thấy nó hẳn là sẽ phi thường hấp dẫn ngươi tsui e enncuatui vn trên inter liên quan tới trần mạch mới trò chơi thảo luận lại lại lần nữa trở thành lôi cuốn chủ đề các người chơi đã có chút quen thuộc loại này tấu bởi vì trần mạch mỗi lần đẩy ra mới trò chơi giống như đều có thể cho bọn họ mang đến đầy đủ kinh hỷ nhất là từ năm trước bắt đầu tức là ở dù nào s bả tôn n u nơ két cùng theo là tốt u s nhiều lần soát tân lập tức vờ giờ trò chơi độ cao mà tại mister l i n h vực thế giới bổ kẹm mẩn xuất hiện cũng cho các người chơi mang đến hoàn toàn khác biệt trải nghiệm cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều phi thường tò mò c h â n mạch tiếp theo khoản g tác phẩm sẽ là gì chứ tiếp tục nghiên cứu phát minh mister trò chơi vẫn là trở về đến vờ giờ trò chơi phía trên nếu như là vờ giờ trò chơi lời nói hắn có thể đi ra u n két cùng t h e e l a t v o r s u s k h u n g khung cho các người chơi mang đến mới mẹ cảm thụ a t h e e l a t v o r s u s thành công là không thể nghi ngờ tại quét ngang toàn thế giới trò chơi truyền thông để lôi đình giải trí danh vọng chưa từng có tăng vọt đồng thời cũng làm cho các người chơi đ ố i trần mạch ký thắc càng hy vọng nhiều vậy có rất nhiều người chơi cảm thấy lo lắng t h e e l a t v o r s u s đã thu được nhiều như vậy đầy điểm đánh giá điện ảnh hóa trò chơi nội dung trên cơ bản đã bị đào xong trần mạch làm tiếp mới trò chơi lời nói liền xem như mở ra lối riêng còn có thể đạt tới loại độ cao này sao nếu như mới trò chơi làm được kém xa theo là tốt vũ s vậy coi như cực kỳ lúng túng không phải nói các người chơi đối trần mạch quá nghiêm khắc mà là các người chơi đều đã thành thói quen trần mạch mỗi một khoản mới trò chơi đều có thể cho bọn họ mang đến khác biệt rung động mà liền tại các người chơi n h a u n h a u suy đoán thời điểm trần mạch mới trò chơi tuyên truyền so trong tưởng tượng còn muốn tới càng nhanh tại cực kỳ nhiều người chơi như cũ đắm chìm trong thế giới bổ kẽm m n bên trong khó mà tự kiểm chế thời điểm trần mạch t h ẫ y bù bên trên ban bố một cái tuyên truyền video cực kỳ nhiều người chơi lúc ấy liền kinh ngạc mới trò chơi tuyên truyền gờ g ờ nhanh như vậy liền đi ra không có lý do a nhưng là nhìn kỹ cái này tuyên truyền video cực kỳ nhiều người chơi đều là không hiểu ra sao đây là cái gì tại video mở đầu ngoại trừ lôi đình giải trí logo bên ngoài lại thêm một cái mới logo ba cái hình thang đi qua đơn giản co vào xoay chuyển về sau tổ hợp lại cùng nhau tạo thành một cái trống rông hình tam giác logo cái này logo là tất cả mọi người trước đó đều chưa từng thấy qua cũng không hiểu nó hàng nghĩa sau đó tại hơi có vẻ nhẹ nhàng bối cảnh âm nhạc bên trong một cái cùng loại với người chủ trì hoặc là khoa học kỹ thuật quảng cáo giọng nam dùng lưu loát rõ ràng tiếng anh hướng tất cả mọi người tuyên truyền lấy một loại gọi là ạ nỉ mư sở kỹ thuật mới khoa học kỹ thuật phát triển đột phá cho chúng ta mang đến mang tính cách mạng cải biến bao quát chúng ta cách sống chúng ta cách tự hỏi hiện đại thông tin khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt có tức thời tính lại phi thường nhanh gọn dễ dàng sử dụng cơ h ộ i không chướng ngại chút nào trên tấm hình địa cầu bị vô số đường nét liên tiếp tượng trưng cho tại hiện đại thông tin khoa học kỹ thuật ở dưới trên địa cầu mỗi một góc đều đã bị mạng lưới thông tin lạc bao trùm giữa người và người quan hệ trở nên mật không thể điểm email smartphone xã giao mạng lưới ma trận mắt kính các loại mới phát sự vật không ngừng xuất hiện thành lập một cái trong nháy mắt liền có thể cùng những người khác nối liền cùng một chỗ thế giới khoa học kỹ thuật cấp mọi người mang đến biến hóa làm cho người kinh ngạc mà chúng ta một mực tại cân nhắc là trừ cái đó ra chúng ta còn có thể làm những gì tưởng tượng một chút trong nhà người vờ giờ cabin trò chơi có dạng này một cái làm cho người ngạc nhiên chương trình ạ nghị n u sơ trên tấm hình xuất hiện từ vô số đường con cấu thành giả lập chương trình đại biểu cho giả lập ạ nghị n u sơ n g a y chỉ cần tiến vào vờ giờ cabin trò chơi mở ra an i m h s r chương trình ngài có thể trong nháy mắt liền hóa thân thành nạp bộ lệ ổng hoặc là ai biết được có thể là gì ổ n kệ xạ cũng khó nói trên tấm hình xuất hiện nạp bộ lệ ổng cùng kệ xạ giả lập ảnh hình người tại ảnh hình người bên cạnh còn có hai vị này lịch sử nhân vật cuộc đời giới thiệu cùng sinh tuất thời đại các loại tư liệu tưởng tượng một chút an i m h s r chương trình có thể vì ngài cung cấp một cái thế giới giả tưởng để ngài có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong cùng đi qua kết nối cùng một chỗ để lịch sử tại ngài trước mắt trọng hiện à nỉ như sợ để cái ý nghĩ này tượng thế giới không chỉ có chỉ là tưởng tượng xuyên thấu qua ả tở tở gỗ ký ức ghen thành quả nghiên cứu chế tạo à nỉ như sợ có thể cho ngươi có cơ hội trong lịch sử tới một trò chơi trên màn hình xuất hiện liên tiếp chương chính chữ dùng tiếng anh viết trò chơi đang dị tỉnh 98%. xuyên qua đến b o t ộ t n n bảy trăm t ơ n trăm ba m ư để cho ta tới hướng ngài biểu hiện ra h ngài h ư n nhất chuyển, hoán đổi đến một chút một t đổi giả lập r n cảnh. g c á này có h cảnh hư h ú t tràng tất là cả đều là bị a qua, có thể đại khái i phân b ệ tới ra được đối cảnh cùng nhân đại, nhưng nhìn không rõ ràng. được đối nhưng cảnh cùng có đại, Ngài nhân nhìn không thể t đến quân sĩ lâu đài cồn s t a n l w i n venins f l o r l o giense r j o h n cùng a di một lần nữa dư vị khi đó phong thổ ngài có thể một lần nữa trải nghiệm nước mỹ cách mạng t h a m dò mỗi một cái hương chấn cùng không bị khai quật hoang nguyên cùng hòn đảo ngài thậm chí có thể xuyên qua mấy ngàn năm qua đến ai cập nhìn xem to lớn bao la hùng vĩ kim tự tháp bảy hoặc là tại sông nin bên trên bắt cá bởi vì a n i m sở xuất hiện lịch sử cùng hiện thực chưa từng như này tiếp cận làm a p tiger a p tờ t, -T go một p h â n tử ta hy vọng ngài sẽ thích loại này hoàn toàn mới chương trình thỏa thích trải nghiệm trọng hiện lịch sử chương 828, m ỹ thuật tài liệu kho xem hết đoạn video này các người chơi đều là một bộ h ắ t nhân dấu chấm hỏi mặt cái quỷ gì a nói xong trò chơi tuyên truyền video đâu đây là cái gì hắc khoa kỹ sao với lại liền xem như hắc khoa kỹ cũng quá bất hợp lý đi thông qua ký ức ghen thành quả nghiên cứu chế tạo mới nhất chương trình phóng tới vờ giờ cabin trò chơi bên trong liền có thể xuyên qua trở lại đi phía trước còn thổi nửa ngày khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt cho thứ này p h ụ thêm một tầm khăn che mặt bí ẩn nhưng là ta suy nghĩ một cái cái này mẹ nó không phải liền là vờ giờ trò chơi sao ký ức ghen thành quả nghiên cứu tiếp tục thổi ta kém chút liền tin đúng vậy à ta vậy mới phản ứng lại đây cái này mẹ nó không phải liền là vờ giờ trò chơi à nói đúng là t r â n mạch muốn làm một cái cùng lịch sử có quan hệ trò chơi với lại nội dung phi thường phong phú bao quát đi qua châu âu châu mỹ thậm chí cổ h ả i cập mẹ nó thành thành thật thật địa làm chính kinh video tốt bao nhiêu cả cùng thần côn như thế ha ha ha ha ký ức ghen thành quả nghiên cứu ani mưu s ở ta kém chút liền tin toàn bộ hành trình tiếng anh giọng nói trả lại lên tên tiếng anh chữ thật đúng là làm ra xuyên quốc gia xí nghiệp cảm giác hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba nhưng mà lôi đình giải trí là trần mạch tài sản riêng a lúc mới bắt đầu đợi các người chơi còn có chút mậu bức làm sao liền ký ức ghen thành quả nghiên cứu đều đi ra vậy không nghe nói hiện tại khoa học kỹ thuật n h ư b ư ớ c đến loại trình độ này liền ghen ký ức đều có thể phá giải về sau cực kỳ nhiều người chơi tỉnh táo lại cái này mẹ nó liền là cái tuyên truyền m á n h lưới a đơn giản chính là cho các người chơi xuyên qua lịch sử một cái đẹp mắt đóng gói đến tại cái gì ký ức ghen thành quả nghiên cứu l ừ a gạt quỷ đâu a để người chơi tương đối không hài lòng là cái video này trên cơ bản cái gì nội dung đều không lộ ra ngẫu nhiên có một ít cụ thể trò chơi hình tượng cũng đều là độ cao mơ hồ bối cảnh hình tượng nói trắng ra là toàn bộ video liền là một cái nam tại lại nhải lẩm bẩm tăng thêm một chút cực kỳ chịu tượng bối cảnh hình vẽ liền cùng một chút phần cứng công ty tuyên bố hội như thế kéo đông kéo tây huyền diệu khó giải thích nhưng nhìn kỹ cái gì hoa quả khô đều không có kỳ thật không hoa quả khô rất bình thường t r ầ n mạch cái này vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh lấy ở đâu hoa quả khô hơn hết cực kỳ nhiều người chơi đều đoán được t r ầ n mạch lần này là dự định thanh mới trò chơi mục tiêu tập trung đến lịch sử lĩnh vực lúc trước t r ầ n mạch trên cơ bản không có chạm qua bất luận cái gì lịch sử tương quan nội dung làm trò chơi hoặc là làm nhạt lịch sử bối cảnh hoặc là hoàn toàn huyễn tưởng vô căn cứ giống loại độ cao này dựa vào lịch sử trò chơi không chỉ là ở trong nước ở nước ngoài vậy cực kỳ hiếm thấy truy cứu nguyên nhân ở chỗ loại trò chơi này cần đại lượng khảo chứng với lại phát huy không gian lại nhận vô cùng nghiêm trọng hạn chế bất luận là làm cái nào một nước lịch sử trò chơi đều phải độ cao trở lại như cũ thời kỳ này các mặt bao quát p h ụ c sức kiến trúc nhân văn các loại cho dù là quần áo hoa văn dùng sai đều có thể sẽ có người chơi hoặc là nào đó lĩnh vực chuyên gia vậy đến để trò chơi này cảm nhận giảm xuống rất nhiều nếu như là huyễn tưởng hoặc là vô căn cứ trò chơi vậy rất tốt xử lý dù sao thêm thiết lập là được rồi với lại trò chơi cách chơi chiến đấu hệ thống cũng có thể làm được thiên mã hành không một chút không nhận câu thúc nhưng loại độ cao này dựa vào lịch sử trò chơi bên trong trên cơ bản không thể xuất hiện qua tại không hợp thói thường siêu năng lực không thể thoát cách nhân loại chân thực chiến đấu số liệu cho nên ở mọi phương diện đều hội bị hạn chế cũng chính bởi vì vậy thế giới song song bên trong cùng loại lịch sử đề tài trò chơi vô cùng ít ỏi dù cho có cũng là lệnh tiểu chúng trò chơi loại hình có tử trung phấn nhưng rất khó ở thế giới phạm vi bên trong hình thành cô có sức ảnh hưởng đại im. bất kể nói thế nào cái này video vẫn là để các người chơi đối trần mạch mới trò chơi có kỳ đối đãi có lẽ trò chơi này thật có thể làm được video bên trong nói xuyên qua đến quá khứ đâu t ố t cái này chút liền là ạ m tờ tờ gỗ giải trí toàn bộ thành viên vị này là thịnh đường nhà thiết kế lâm mục mọi người hẳn là đều biết đi về sau hắn sẽ cùng mọi người cộng sự một đoạn thời gian rất dài phụ trách toàn bộ hạng mục lịch sử khảo chứng cùng bối cảnh thiết lập các phương diện mọi người tốt tốt hợp tác trần mạch tại vì mới thành lập ạ t ở t ở gỗ hạng mục tổ cùng lâm mục giới thiệu kỳ thật cái gọi là ạ t ở t ở gỗ vậy có thể nói là ạ xạ xì n é t cờ dê ít nghiên cứu phát minh đoàn đội trên cơ bản là từ trước đó nhiều cái hạng mục điều lại đây lâm mục nghe trần mạch giới thiệu những người này lý lịch vậy cảm giác hơi có chút alexander cái này bên trong tuyệt đại đa số người cũng đã có đa xa ô u nơ két cùng theo lặt cốt u s nghiên cứu phát minh kinh nghiệm cái đoàn đội này đội hình có thể nói là phi thường hào hoa lâm mục cảm giác có chút mê không hiểu ra sao cả địa liền cùng cầm qua thế giới hàng năm trò chơi nhất lưu đoàn đội hợp tác có chút sống ở trong mơ cảm giác giới thiệu xong về sau trần mạch mang theo lâm mục đi vào mỹ thuật tổ đây là chúng ta mỹ thuật tài nguyên kho bao quát các loại phong cách các loại thời đại bối cảnh mỹ thuật tài liệu bên trong có phục s ứ c kiến trúc nhân vật các loại ngươi có cái gì mỹ thuật phương diện nhu cầu vậy đều có thể nói ra trần mạch t ù y ý chọn một đài khai phát bản máy tính mở ra lôi đỉnh giải trí mỹ thuật tài nguyên kho cho lâm mục nhìn lâm mục trợn cả mắt lên nhiều như vậy rất khó không kinh ngạc bởi vì toàn bộ tài nguyên kho đồ vật thật sự là nhiều lắm kỳ thật cái này mỹ thuật tài nguyên kho là trần mạch rất sớm trước đó liền thành lập không cái này chút mỹ thuật tài nguyên nơi phát ra có rất nhiều có là từ trên inter cái khác mỹ thuật công ty nơi đó mua hoặc là chuyên môn định chế có là thông qua hiện hữu mỹ thuật tài nguyên đổi đi ra còn có một ít là thuần túy bản gốc mỹ thuật nhân viên từng chút từng chút vẽ ra tới tại trò chơi tiến vào nghiên cứu phát minh thời kỳ cuối hoặc là đem bán thời điểm Mỹ theo về sau mỹ thuật tài nguyên càng ngày càng nhiều càng ngày càng hoàn thiện thời gian này còn hội tiến một bước rút ngắn trần mạch hy vọng đạt tới cuối cùng hiệu quả là về sau lôi đỉnh giải trí dưới cờ nhà thiết kế còn muốn thiết kế một cái mới cho chơi thời điểm 90% t r ở lên tài liệu trực tiếp từ tài liệu trong kho lấy ra dùng là được rồi chỉ có 10% t à i liệu cần làm lại đương nhiên đây chỉ là cái mỹ hảo nguyện cảnh tạm thời còn không đạt được loại trình độ này bất quá vẹn vẹn trước mắt mỹ thuật tài liệu phong phú trình độ vậy đã để lâm mục sinh mục kết thiệt đây là châu âu thời trung cổ kiến trúc đây là châu mỹ kiến trúc ai cập kiến trúc ma h u y ễ n phong kiến trúc sở tìm ủ phong kiến trúc lâm mục quả thực là không kịp nhìn tại mỗi một loại lối kiến trúc dưới đều có đủ loại kiểu dáng kiến trúc loại hình với lại độ hoàn thành đều phi thường cao tất cả đều là cầm lại đây liền có thể trực tiếp dùng loại kia nhất lưu đoàn đội quả nhiên không giống nhau dạng a lâm mục cảm khái nói trước kia hắn tại l à m thịnh đường luân đôn những trò chơi này thời điểm mỹ thuật tài nguyên vĩnh viễn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ không chỉ có muốn dùng nhiều tiền cho bao bên ngoài đoàn đội tới làm còn muốn lặp đi lặp lại câu thông lặp đi lặp lại sửa chữa hiệu suất phi thường thấp nhưng là ở chỗ này căn bản cũng không có nhiều như vậy không cố gắng muốn cái gì bối cảnh mỹ thuật tài liệu trực tiếp từ tài liệu trong kho lục soát là được rồi ngoại trừ một ít đặc thù tràng cảnh bên ngoài tất cả đều là sửa đổi một chút liền có thể dùng cái này thật là quá thuận tiện chương 829, c h chuyên chú vào lịch sử cảm giác trò chơi tới lôi đình giải trí cùng ạ tờ tờ gỗ hạng mục làm việc với nhau một tuần về sau lâm mục cảm giác mình một tuần này làm việc có chút mê cùng trong tưởng tượng không quá như thế trước đó lâm mục làm độc lập trò chơi nhà thiết kế làm một cái giống thịnh đường như thế cấp bậc vờ giờ trò chơi trên cơ bản mỗi ngày đều muốn bận bịu thành chó rất nhiều mặt tán đã định lại lật đổ thay đổi lại đổi trò chơi quá trình đều muốn quy hoạch thật lâu chớ nói chi là mỹ thuật tài nguyên cãi cọ cùng trò chơi công năng hoàn thiện các loại càng thêm phức tạp hậu kỳ làm việc lâm mục lúc đầu coi là trần mạch có thể làm ra u n e r két cùng theo lặt v o c vú s thế giới như thế này cấp đỉnh tiêm vờ giờ trò chơi khẳng định so với chính mình càng khó a tựa như theo lặt v o c vú s kịch bản như thế đặc sắc tuyệt luân nội dung cốt truyện khẳng định không phải mấy ngày liền có thể làm ra đến khẳng định là đổi vô số cái phiên bản tổng hợp rất nhiều nhân ý gặp lặp đi lặp lại sửa chữa mới cuối cùng thành hình nhưng là làm việc mới phát hiện giống như không phải chuyện như vậy a ạ tợ tợ gỗ giải trí phòng làm việc cái thứ nhất hạng mục là ạ xạ xin s t cờ dễ ít khởi nguyên dựa theo trần mạch giới thiệu bộ này điểm chính là toàn bộ ạ xạ xin s t cờ dễ ít suy di bắt đầu cố sự giảng thuật k ể x a cỡ lì họ thỏa t r ả cùng thích khách tổ chức người sáng lập cố sự trò chơi quá trình liên quan đến toàn bộ cổ ai cập bắc bộ trò chơi bản đồ càng là đạt đến trước đó chưa từng có hồng vĩ lúc đầu lâm mục b i ể n cảm giác phi thường phát sầu lớn như vậy bối cảnh làm thế nào a kết quả hắn còn không có phát sầu bao lâu liền từ trần mạch nơi đó lấy được phi t h ư ờ n g t ư ở n g tận thiết kế bản thảo với lại không chỉ có là hắn hạng mục thành viên khác cũng đều là mỗi người một phần phụ trách chiến đấu hệ thống nhiệm vụ hệ thống nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu leo lên hệ thống từng cái hệ thống nhà thiết kế toàn đều từ trần mạch nơi đó lấy được phi t h ư ờ n g t ư ở n g tận thiết kế bản thảo mà lâm mục phần này thì là chủ yếu giới thiệu Hạ khởi nguyên, đã phát sinh cố sự bối cảnh, nhân xạ nét nguyên, cùng cổ ai cập kiến văn, ít, trúc cờ cố cổ cập đặc sắc, dễ bối ai đã sự lâm mục tiếp xuống chỉ cần nghiêm túc địa khảo chứng kiểm tra thêm tư liệu hoặc là cùng trong ngoài nước chuyên gia học giả nghiên cứu thảo luận một cái đã định một chút mảnh trên cơ bản liền ok lượng công việc này kỳ thật không tính nhỏ nhưng cùng từ đầu quy hoạch cả cái trò chơi so sánh coi như nhỏ hơn nhiều lắm với lại những người khác hình như cũng đúng cái này quá trình tập mãi thành thói quen cầm tới thiết kế bản thảo về sau liền bắt đầu lấy cực cao hiệu suất đầu nhập vào trong công việc sau đó mỗi ngày mọi người đúng giờ tan sở vậy có người hội tự nguyện tăng ca hơn hết cũng không có thêm quá muộn chỉ phải hoàn thành làm việc trên cơ bản liền đi căn bản không ai trong phòng làm việc hao tổn hoặc là làm chuyện vô ích lâm mục lần thứ nhất có nằm liền có thể thắng ảo giác không chỉ có như thế lâm mục phát hiện toàn bộ hạng mục tổ người n a o động giống như đều rất thanh kỳ không cần phải nói đây nhất định là trần mạch mang cái nào đó phụ trách động tác mỹ thuật làm ra lạc đà toàn bộ động tác kết quả trần mạch xem hết biểu thị không đủ chân thực cái này mỹ thuật một mặt m ẫ u bức cái k i a như thế nào mới có thể càng chân thực đâu trần mạch suy nghĩ một chút ai đi liên hệ liên hệ mua chỉ lạc đà nuôi dưỡng ở chúng ta động tác bắt trong phòng làm việc lâm mục trần mạch sở dĩ quyết định trước đề ra ạ xạ xin et kerzeid khởi nguyên không hề chỉ là xuất phát từ nội dung cốt truyện về thời gian cân nhắc càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ ạ xạ xin et kerzeid khởi nguyên là ạ xạ xin et k e r z e i X suy di góp lại người trên cơ bản đem trước làm đủ loại cách chơi toàn đều dung hội quan thông tại hoàn thành độ bên trên là cao nhất tại làm ra ạ xạ xin et kerzeid khởi nguyên về sau liền có thể lợi dụng bộ này máy chơi game chế tới làm lại trước đó suy di tương đương với trước dựng tốt toàn bộ ạ xạ xinet kờ rệ ít thế giới khung khung về sau sẽ chậm chậm địa đi đến bổ sung cái khác nội dung lần này vẫn là cùng u nơ két suy e di như thế trước ra ạ xạ xinet kờ rệ ít khởi nguyên sẽ chậm chậm gia tăng trước làm nội dung rất nhiều kinh điển trước làm tỉ như n g ả i cắt đ âu ba bộ khúc mặc dù được tôn sùng là thần tác nhưng lấy mới nhất ánh mắt đến xem kỳ thật bất luận là hình tượng vẫn là chiến đấu hệ thống đều đã quá hạn dù sao đây là một cái có chút xa xưa trò chơi muốn đem nó h o à n mỹ địa phục hiện ra liền c â n ở mọi phương diện đều đổi mới làm lại nếu là muốn làm lại như vậy thông qua ả xạ xin ếch ờ ếch khởi nguyên động cơ tới làm lại hiển nhiên là mau lẹ nhất vậy nhất dùng ít sức biện pháp tuy nói trần mạch không hội số hai nhưng toàn bộ ả xạ xin ếch ờ ếch ếch ếch ếch ỉ xuất một bộ ả xạ xin ếch ếch ế khởi nguyên là hiển nhiên không được bởi vì ả xạ xin ếch ếch ếch ếch ếch ế toàn bộ nội dung cốt t r u y ệ n tương đối ăn khớp với lại mỗi một làm đều có riêng phần mình đặc sắc đều có một ít cách chơi bên trên sáng tạo cái mới lịch sử bối cảnh vậy không giống nhau đơn độc cầm ra cái gì vừa làm kỳ thật đều không thể đại biểu toàn bộ ạ xạ x ì n et cờ dê ít x ư a di nội dung cho nên đã muốn làm ạ xạ x ì n et cờ dê ít khẳng định hay là một bộ không rơi địa toàn đều làm được mới có thể vì các người chơi hiện lên hiện cái này kinh điển x ư a di chân chính mị lực liên quan tới ạ xạ x ì n et cờ dê ít x ư a di thành công chỗ kỳ thật không cần lắm lời bản thân nó có thể coi là kiệt xuất nhất ít một trong cũng là ưu tú nhất kịch bản một trong là trần mạch kiếp trước u bị dọc công ty đầu bài cũng là một cái có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật trò chơi tuy nói nó làm mua bột tạp phẩm có một chút như vậy thường nghiệm p ngủi ạ xa x n ết cớ dễ ít là một cái dung hợp chạy khốc thám hiểm chui vào ám sát chiến đấu tìm ra lời giải thu thập các loại yếu tố ngôi thứ ba động tác các hộp trò chơi nhất là đến ạ xa xin ết cớ dễ ít khởi nguyên trong trò chơi yếu tố đã càng ngày càng nhiều đã trở thành chân chính mở ra thế giới mà a xa xin et cờ dê ít hạch tâm mỹ lực ở chỗ hai điểm thế giới quan tạo dựng cùng nhân vật hình tượng tạo nên nếu như hợp hai làm một lời nói liền là lịch sử cảm giác không nói khoa trương chút nào a xa xin et cờ dê ít là thanh lịch sử cảm giác làm được tốt nhất trò chơi một trong thậm chí tại trần mạch kiếp trước giới trò chơi chân chính coi trọng lịch sử đồng thời có thể tái tạo lịch sử rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là ả xạ xinét cờ dễ ít có ít người hy vọng có thể cảm thụ thời trung cổ chiến tranh dạo bước vu thánh thành giờ dù xà l è m có ít người hy vọng có thể cảm thụ văn hóa phục hưng lãng mạn hoặc là nước pháp đại cách mạng nhiệt liệt còn có chút người hy vọng có thể thể hội nước mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập hy vọng có thể thể hội thời đại đại hàng hải hải chiến hy vọng có thể xuyên qua ngàn năm trở lại cái kia chút cổ đại thần bí quốc độ lúc này bọn họ phản ứng đầu tiên đều là ả xạ xinét cờ dễ ít có thể nói ạ xạ xì n é t cờ dễ ít chân chính mị lực ở chỗ mang mỗi một vị người chơi xuyên qua trở về quá khứ về tới những chuyện lớn đó kiện lịch sử điểm để các người chơi có thể ở trong game cảm nhận được cái kia chút chân thực lịch sử nhận biết từng cái mỗi người đều mang tính cách nhân vật trần mạch hy vọng mình tại thế giới song song bên trong chế tác ạ xạ xì n é t cờ dễ ít cũng có thể đ ạ t thành cái mục tiêu này để các người chơi cảm nhận được xuyên qua lịch sử cảm giác cho nên hắn mới thanh ãn ý m ư sở video sớm nhất phóng ra làm tại o Toà à Thành, n nhiệt. Trưng 830, thành, thời Trung bộ trò thêm Thời chơi Cổ. siê-di 830, thả ra a n i m sở video về sau trần mạch thấy bố lại không có động tĩnh cho tới bây giờ tất cả người chơi đối với trần mạch mới trò chơi giải còn vẹn vẹn cực hạn tại a n i m sở video đối với trần mạch mới trò chơi đến cùng kêu cái gì lấy cái gì nhân vật làm nhân vật chính thì là hoàn toàn không biết gì cả bởi vì tại a n i m sở video bên trong vậy vẹn vẹn nhấn mạnh xuyên qua thời không đóng vai anh hùng nhân vật khái niệm cực kỳ nhiều người chơi bị cái này video lừa dối còn tưởng rằng trần mạch muốn làm nhân vật chính nhân vật là washington kệ xạ các loại anh hùng nhân vật nếu như là lấy cái này chút anh hùng nhân vật làm nhân vật chính lời nói như vậy trò chơi chẳng phải là hướng tự sự sử thi cái hướng kia phát triển nhưng là não bổ một cái cái này đề tài thật không cảm thấy tốt như vậy chơi cực kỳ nhiều người chơi đều đang lo lắng trần mạch hội không hội đi c h ị n hội không gặp qua tại cường điệu lịch sử cảm xúc dẫn đến trò chơi tính hạ xuống trò chơi không dễ chơi tại trần mạch thả ra ạ n h ỉ một sở video một tháng sau trên inter lại có một cái mới vờ giờ trò chơi b á o trước phiến đưa tới các người chơi chú ý trò chơi tên là tòa thành thời trung cổ nghiên cứu phát minh thương là một nhà gọi là bốn ca game công ty bốn ca game cũng không thuộc về thế giới nhất lưu đại hán nhưng cũng phi thường nổi danh bởi vì bọn họ một mực tại thâm canh lịch sử trò chơi đề tài tại tương quan trò chơi lĩnh vực có thể nói là thế giới nhất lưu trình độ có rất lớn một nhóm f a n hâm mộ chỉ bất quá công ty này ở trong nước phong bình bình thường nguyên nhân vô cùng đơn giản bọn họ trò chơi tiếng trung hàn h ó a phi thường không đi tâm nói đến trong nước người chơi cũng đều là yêu ghét rõ ràng tính cách bởi vì một trò chơi không trúng văn hoặc là tiếng trung hàn h ó a cặn bã mà đánh xoa bình đây cũng là rất phổ biến sự tình bốn ca game nghiên cứu phát minh mới trò chơi hàn h ó a giống như luôn luôn cơ lật trình độ để cực kỳ mua hơn trò chơi trong nước người chơi phi thường khó chịu nhưng là mặc dù rất nhiều trong nước người chơi một mực tại cho xoa bình nhưng bốn ca game vẫn là nhiều lần phạm không thay đổi kỳ thật nguyên nhân vậy rất đơn giản bởi vì bốn ca game làm trò chơi trên cơ bản đều là văn hóa tây phương bối cảnh lịch sử hướng trò chơi tuyệt đại đa số người chơi quần thể đều tập trung ở âu mỹ khu vực trong nước mặc dù vậy có một bộ điểm người chơi ưa thích cái này đề tài nhưng tương đối mà nói nhân số quá ít cho nên bốn ca game cũng liền đối tiếng t r u n g hàn hóa phi thường không đi tâm mà loại này không đi tâm lại để cho trong nước các người chơi đối cái công ty này cảm quan càng thêm ác liệt các loại xoa bình thế là tại loại này tuần hoàn ác tính dưới bốn ca game trên cơ bản là quen thuộc không nhìn trong nước người chơi cho nên sự t ì n h chậm rãi địa liền phát triển vì cả đời không qua lại với nhau trạng thái bất quá tuy nói bốn ca game ở trong nước phong bình rất kém cỏi nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ở thế giới phạm vi bên trong có một nhóm yêu quý cái x i y a j i này n trò chơi tử trung phấn nhất là đối với âu mỹ người chơi tới nói trò chơi này hán hóa trình độ có được hay không cùng chúng ta có quan hệ gì nên chơi vẫn là bình thường chơi mà lần này tòa thành thời trung cổ là một cái thiên hướng về kinh doanh chiến tranh mô phỏng loại trò chơi tại bốn ca game thả ra trò chơi tài liệu quảng cáo bên trong người chơi đem đóng vai một cái tòa thành l ã n h chúa cấu trúc tường thành huấn luyện binh sĩ Bảo hộ từ r trong trong tranh o bảo toàn. bảo đoan n thành thần dân an thành nông thành cung cấp quân lương cùng người chiến thắng g thì tòa vật tư, t phu chơi Mà là cam cấp vì lấy được thắng lợi. sẽ được cách chơi nhìn lại tòa thành thời trung cổ chủ yếu niềm vui thu ở chỗ quy hoạch không đồng thời kỳ lựa chọn tỷ như giai đoạn trước nếu như tốn hao quá nhiều nhân lực tài lực tu kiến t ư ờ n g thành sẽ tạo thành cơ sở công trình yếu kém nhân dân sinh hoạt khốn đốn ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển nhưng nếu như chỉ coi trọng phát triển tài nguyên công trình mà không để ý đến thành phòng cũng có thể là sẽ bị quy mô nhỏ giặc cỏ thậm chí giã thú bầy tập kích mà tổn thất nặng nề mà trò chơi này nhất điểm s a n g trói ở chỗ độ cao trở lại như cũ trong hiện thực thế kỷ chiến đấu hệ thống tuy nói sân chơi cảnh cũng không lớn vẹn vẹn tập trung ở một hạng t r u n g quy mô trong thành bảo nhưng nó chiến đấu hệ thống làm quả thật không tệ có các loại khác biệt thời trung cổ binh chủng bao quát kỵ sĩ cùng tiến thủ các loại với lại những binh lính này không có lúc chiến đấu cũng sẽ ở trong thành bảo tiến hành sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày mà người chơi đóng vai l ã n h chúa thì là một tên vũ dũng chiến sĩ có viễn siêu binh lính bình thường thể năng cùng sức chiến đấu trong chiến đấu người chơi có thể lựa chọn nơi xa chỉ huy cũng có thể lựa chọn công kích phía trước trải nghiệm liều mạng tranh đấu khói cảm ngoài ra trò chơi đối với lịch sử trung thực phục hiện cũng là chủ yếu bán điểm một trong người chơi tại trò chơi quá trình bên trong có thể lấy l ã n h chúa thân phận quan sát toàn bộ trong thành bảo thần dân sinh hoạt các mặt một chút sinh hoạt cùng trong chiến đấu mạnh cũng đều là chủ sáng đoàn đội cẩn thận khảo chứng qua trên cơ bản trở lại như cũ châu âu thời trung cổ lịch sử kỳ thật cùng loại trò chơi khái niệm cũng không tính đặc biệt mới mẻ chí ít cùng loại kinh doanh mô phỏng loại trò chơi đã xuất hiện qua rất nhiều nhưng là tòa thành thời trung cổ sở dĩ có thụ chú ý hay là bởi vì nó tại vờ giờ trên bình đài thanh lịch sử cảm giác cùng chân thực cảm giác cho làm được một cái phi thường cực hạn trình độ tại video bên trong bốn ca game chủ sáng nhân viên giới thiệu bọn họ vì phục hiện thời trung cổ tòa thành mà làm ra kỹ càng điều tra bao quát các loại khảo chứng lịch sử mảnh hỏi thăm chuyên gia học giả quá trình các loại có thể nói tòa thành thời trung cổ hẳn là cho đến tận này đối thời trung cổ lịch sử phục hiện trình độ cao nhất trò chơi nếu như muốn thể biết cái này loại lịch sử cảm xúc như vậy trò chơi này sẽ là tất mua không có thể lựa chọn khi nhìn đến tòa thành thời trung cổ tài liệu quảng cáo về sau nước ngoài các người chơi tự nhiên là vui mừng khôn siết nhưng trong nước các người chơi liền tương đối khó chịu bốn ca game lại bước phát triển mới làm lần này là thời trung cổ bối cảnh bốn ca game cái kia không cầm trong nước người chơi khi người công ty bước phát triển mới làm vậy không hội mua chính là trước đó mua qua bọn họ trò chơi trong lúc này văn phiên dịch đơn giản so cơ lật đều qua điểm đánh xoa bình đều không để ý loại này công ty liền nên để hắn phá sản nhưng mà bốn ca game không chỉ có không có phá sản còn sống được rất tốt dù sao người ta trò chơi đối tượng là cao quý dương đại gia kiên quyết không mua lời nói thả ở nơi này ai mua ai ép bờ đến lúc đó chơi lấy ướt như thế tiếng trung bản cũng đừng hối hận ai nhưng là thật đối loại này vũ khí lạnh thời đại trò chơi để tài muốn ngừng mà không được à muốn mua à trò chơi là tốt trò chơi liền là đáng tiếc như thế nào là bốn ca game làm đâu không phải bốn ca game còn có thể là ai toàn thế giới giống như liền bọn họ đặc biệt yêu làm loại này lịch sử đề tài trò chơi a với lại dứt bỏ hán hoa vấn đề không nói người ta làm s á c thực tốt đúng ta đột nhiên nhớ tới trần mạch mới trò chơi không là vậy tuyên truyền trọng hiện lịch sử sao hội không hội cũng làm toàn thành thời trung cổ cái này đề tài không quá giống đi chủ yếu là trần mạch mới trò chơi căn bản là làm không chú đáo ai biết đến cùng là cái trò chơi gì a lại nói trần mạch trước đó giống như vậy không chút làm qua loại này lịch sử đề tài trò chơi a trên lầu trần mạch cho đến bây giờ làm bao nhiêu hắn lúc đầu chưa làm qua đề tài chính là các ngươi còn không có phát hiện trần mạch nước tiểu tính sao cái khác nhà thiết kế là chỉ làm mình am hiểu lĩnh vực mà hắn là chỉ làm mình chưa làm qua lĩnh vực a nghĩ như vậy lời nói hắn bước kế tiếp trò chơi liền là lịch sử đề tài khả năng này rất lớn a chương tám trăm ba mươi mốt đầu thứ hai video tuy nói cực kỳ nhiều người chơi đều đối t o à n thành thời trung cổ cảm thấy rất hứng thú nhưng đại bộ phận điểm người chơi đều kiên trì biểu thị không mua liền là không mua loại này không coi trọng tiếng t r u n g bản công ty nhất định phải kiên quyết chống lại cái kia chút muốn mua người chơi khi nhìn đến loại này đánh giá về sau vậy đều có chút đánh lên chống lui quân vạn nhất tiếng t r u n g bản thật đặc biệt kém đây chẳng phải là bị hố trò chơi là tốt trò chơi không giả nhưng nếu như nghiên cứu phát minh thương cùng phát hành thương đều không coi trọng tiếng chung thị trường Cái kia không chỉ có kia không đương ạ loại hoạt loại i biểu biệt giá bán cho đặc có các các hàn hóa h động, kém, lẽ p d i ệ nhiên k á c vậy sẽ đ ố với t r bốn cảm k game là sẽ không để ý tiếng t r u n g khu người chơi ý nghĩ tại âu mỹ khu vực tòa thành thời trung cổ tuyên truyền thêm nhiệt đã đang trong quá trình tiến hành cái này danh sưng có thể rất hoàn mỹ phục hiện thời trung cổ lịch sử nhân văn cùng khung cảnh chiến đấu lần thời đại vờ giờ trò chơi vừa mới thả ra tư liệu liền thu được rộng khắp chú ý rất nhiều âu mỹ người chơi đều kích động không thôi bốn ca game rốt cục muốn làm thời trung cổ À, mặc dù thời trung cổ đề tài có chút bị làm nát ý tứ cái này đề tài bản thân cũng không tính đặc biệt có lực hấp dẫn nhưng cực kỳ nhiều người chơi tin tưởng tại bốn ca game chế tạo phía dưới trong trò chơi thời trung cổ có lẽ vẫn là có thể cho người chơi mang đến hoàn toàn khác biệt cảm thụ với lại từ cách chơi nhìn lại bốn ca game lần này cách làm phi thường gặp may thanh trò chơi phạm vi vẹn vẹn cực hạn tại một cái tỏa thành bên trong người chơi có thể xây dựng thêm có thể xuất trình nhưng chỉnh thể trò chơi bản đồ k h ô n g chế tại một cái tương đối trong phạm vi nhỏ cũng liền có càng nhiều tài nguyên đi xử lý trò chơi h o a chiết không thể không nói u nơ két cùng theelatvót u s thành công vậy mang theo một bộ điểm âu mỹ trò chơi đại hán đi lên một con đường khác lúc mới bắt đầu đợi rất nhiều âu mỹ đại hán vậy thói quen tại mặt đất cầu mở ra thế giới đối với hình tượng truy cầu cũng còn chưa đạt tới cực hạn trình độ nhưng ở u nơ két nóng nảy về sau rất nhiều âu mỹ công ty vậy bắt đầu ý thức được loại này tiếp cận với chân thực hình tượng siêu cao họa chất đồng dạng là một cái rất lớn manh lưới giống bốn ca game loại này công ty vậy liền không lại xoắn suýt tại cái gì mở ra thế giới ngược lại đi làm càng thêm phù hợp mình đặc điểm trò chơi t o a thành thời trung cổ tương đương với chỉ làm một cái t o a thành nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ thông qua một cái tòa thành mảnh có thể nhìn thấy toàn bộ thời trung cổ văn hóa lịch sử đặc thù cái này cách làm cũng coi là phi thường tinh xảo tuy nói bốn k game cũng không thèm để ý tiếng chung thị trường nhưng liên quan tới tòa thành thời trung cổ tài liệu quảng cáo hay là tại rất nhiều nhiệt tâm người chơi vận chuyển phía dưới dần dần chiếm cư trong nước người chơi tầm mắt các người chơi đối với trò chơi này hiểu rõ vậy càng ngày càng nhiều văn hóa lịch sử bối cảnh tòa t h à n h kiến thiết cách chơi độ cao mô phỏng cảm ứng chiến đấu hệ thống nghiêm ngặt khảo cứu phù hợp chân thực lịch sử bố cảnh mặc dù ngoài miệng nói xong không chú ý nhưng cái này chút tài liệu quảng cáo phóng xuất vẫn là để cực kỳ nhiều người chơi thấy lòng ngưng ấy nhưng vào lúc này trần mạch đầu thứ hai video tới tại trần mạch ấ y bổ phát ra đầu thứ hai video đồng thời các người chơi toàn đều lên tinh thần đầu thứ hai video tới lần này hẳn là hội dính đến cụ thể nội dung trò chơi đi tranh thủ thời gian nhìn trước cho thỏa chí đang lo trong khoảng thời gian này không có gì tốt vào giờ trò chơi đâu trần mạch hiệu suất này thật là cao a cái này đây là ai cập bối cảnh tuyên truyền video mở đầu là một cái gần ba giây đồng hồ pha quay chậm cưới chiến mã bay s có ở sau lưng trường cúng trên tay nắm l o a n đao chiến mã móng chức cao cao dơ lên mà ở trước mặt hắn ba tên dơ màu đỏ khiên tròn cùng trường mâu r ô m binh sĩ đang tại tràn ngập để phòng hướng hắn xông lại đây một trái một phải một cao một thấp nhất động nhất tĩnh để cái này pha quay chậm tràn đầy tính nghệ thuật cùng sức kéo cùng lúc đó một cái t r ầ m thấp mà thanh âm khàn khàn đang thấp giọng g i ả n g thuật ai cập đã lâm vào chia năm xẻ bảy đại quân áp cảnh mà lanh tụ vĩ đại nhóm đang tại mưu đ ổ bí mật lấy hình tượng nhất chuyển ú c đảo bên trong ai cập thành bang trợt lóe lên các chiến sĩ tại máu và lửa bên trong chém giết chỉnh tề quân trận bên trong cao lớn chiến tượng như là núi nhỏ bình thường làm cho người ngạt thở kệ xạ cùng ai cập diễm hậu cờ ly họ tọa cha lướt nhau nhìn về phía phương xa mênh mông cắt vàng thanh thúy chuông tiếng vang lên hình tượng nhanh chóng hoán đổi trong sa mạc ngạo nghễ sừng sững kim tự tháp thanh thúy tươi tốt tươi tốt ốc đảo sông nin lên thuyền đội to lớn thành bang tuổi trẻ tố lệ m ỹ p h a dạo hy vọng ai cập toàn cảnh đều thần phục tại dưới c h â n hắn thiếu niên tố lệ m ỹ đặc tả trợt l o e lên về sau thì là một bọn người ở giữa thảm kịch tranh cảnh bị treo cổ trên tảng cây tủ đồ bị đốt sống chết tươi phạm nhân vùi lấp trong sa mạc bị phơi thành thây khô kẻ đáng thương tại ánh trăng lạnh lùng bên trong phảng phất còn có thể nghe được thi cốt thiêu đốt đôm đốt â m thanh nếu như ngươi cùng ta tỉ tỉ kết minh ta hội giết chết mỗi một cái tại alexander cảng r ô n người ở ngoài cửa chiếu vào ánh trăng bên trong một cái cô độc bóng dáng chậm dai hướng màn ảnh đi tới phảng phất giống như tái nhập nhân gian dễm tở nhưng hắn chỉ là cái k h ô i lỗi mặc dù chúng ta không rõ ràng đứng tại sau lưng của hắn người điều khiển là ai màn ảnh hoán đổi đến ai cập diễm hậu c ờ lì họ thoạ trạ nàng nửa gương mặt lô giấu ở trong bóng tối nhưng lại càng bộc lộ ra nàng mỹ mạo cùng âm hiểm bị trục xuất c ờ lì họ thoạ trạ đối quyền lực nhớ mãi không quên nàng điều khiển lấy ủng có trí mạng kỹ xảo tùy tùng trợ giúp nàng truy cầu vương vị con đường cỡ lì họ thoạ trạ đi vào đại điện nàng thanh âm quanh quẩn tiếp đó là bọn thích khách thời gian mang theo màu trắng mũ t r ù m thích khách từ trong bóng tối xuất hiện tay phải che quan viên miệng tay trái tay háo kiếm thẳng đâm vào cái cổ kiến huyết phong hầu màn ảnh lại lần nữa nhất c h u y ệ n mặc giáp trụ chỉnh tề kệ xạ đang tại xa nhìn lấy mình lãnh thổ như có điều suy nghĩ kệ xạ truyền kỳ nhà mưu lược quân sự có được la mã cường đại lực lượng quân sự làm làm hậu thuẫn kệ xạ tại trang bị t í n h xảo rôn binh sĩ trước mặt đi qua san sắt trưng ờ m âu màu đỏ tú mỹ háo giáp không thể phá vỡ đại thuẫn còn có mê n ngông hạm đội sau lưng của hắn chân thực động cơ không rõ tại trận chiến tranh này kết thúc trước đó h ắ n hội cho thấy hắn lập trường thiện ác đây đều là trong sa mạc ảo giác ý chí kiên định mới là trọng yếu nhất tại đầy trời trong sa mạc các binh sĩ đang ra sức chém g i ế t thích khách bóng dáng tại mênh mông cắt vàng bên trong đi qua vô số ngã lăn thi cốt đi vào màn ảnh trước bày e hiện đầy vết thương mặt tại màn ảnh trước trợt lóe lên tại cái này về sau là một hệ liệt chiến tranh tràng diện lăn lộn kéo mà giai địa vậy đi tới cao trào bộ phận có lẽ ngươi cũng không phải là một vị quốc vương bay ét nhưng lịch sử hội đi theo ngươi tại video cuối cùng khuôn mặt giấu ở mũ trùm hạ bay ét đi đến màn ảnh trước mà trên màn hình xuất hiện bên trong tiếng anh kim sắc chữ mỹ thuật i t ôn sở tạc và thoan chuyên kỳ bởi vậy bắt đầu hình tượng cuối cùng tại k h ắ c đầy chữ tượng hình ai cập vách tường vẽ lên kinh điển thích khách tiêu chí xuất hiện ạ xạ xi net kờ dê ít khởi nguyên t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai ta lựa chọn ạ xạ xi net kờ dê ít đầu thứ hai video vừa ra các người chơi trong nháy mắt nổ không chỉ là trong nước người chơi nước ngoài người chơi vậy hoàn toàn không nghĩ tới trần mạch lại muốn tới thật vừa mới bắt đầu tại an im sở video phóng s u ấ t thời điểm cực kỳ nhiều người chơi còn tưởng rằng trần mạch chẳng qua là làm cái mánh lưới mà thôi nhưng từ cái thứ hai video đến xem trần mạch thật đúng là dự định làm một cái lịch sử loại trò chơi cái thứ hai video đã t h a n h trò chơi này c ó sự bối cảnh cho bàn giao đến phi thường rõ ràng Bên trong cho á i c ủ yếu Hậu nhân cùng vật, Cập Tô kệ xạ, Ai、cập、Diễm n danh nhân, g lịch tới thế nhưng là nổi nay g Cho liên quan tới kệ xạ cùng ai cập diễm hậu cố sự liền là rất nhiều âu mỹ văn nghệ tác phẩm chỗ nói chuyện say x ư a đề tài tại trần mạch kiếp trước ai cập diễm hậu liền có mấy cái phi thường nổi tiếng phiên bản phân biệt từ v i v n l i c l e t i t e bị uy rèn cùng món ì cã bở l ụ t x ị các loại nhiều cái nổi tiếng nữ tinh đóng vai có phi thường rộng khắp ảnh hưởng mà tại thế giới song song bên trong cùng loại truyền hình điện ảnh đề tài cũng là tầng tầng lớp lớp mặc dù những năm gần đây không có đi ra cái gì đặc biệt ưu tú truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm nhưng mỗi một cái đối thế giới xử cảm thấy hứng thú người chơi trên cơ bản đối đoạn lịch sử này đều là nghe nhiều nên thuộc ngoài ra bộ này trò chơi chủ đề cùng nhân vật chính kỳ thật vậy đã tại trong video công bố trò chơi tên là a xạ xì n é t cờ dễ ít, nói cách khác đó là cái liên quan tới thích khách cố sự mà bé bóng dáng vậy một mực tại trong video xuất hiện cuối cùng càng là đi vào hình tượng chính giữa trực tiếp hiện lộ rõ ràng ra hắn nhân vật chính địa vị với lại trong video còn dính đến đại lượng trò chơi thực cảnh bao quát đủ loại ai cập phong kiến trúc phục s ứ c nhân vật chiến đấu tràng diện các loại hoa quả khô quá nhiều cực kỳ nhiều người chơi đều không thích ứng bộ thứ nhất video đi ra thời điểm Thực tại ít đột phát chút biết thế nhất một Trần thực nhiều chơi nhau nhau phản hoa khô không Nhưng chơi nhiên hiện, hoa khô nhiều không định chính Mạch phải chuyện, hắn chưa hề chạm qua trò chơi lĩnh Cái các ngược có xác xác vực. kỳ kiếm người nàn, nói người nào. video đi lại điểm lại đi đều đều về quả quá sau, quả quá Duy qua gì ra à. à. là làm là, làm bộ trò nhìn thấy cái này video ngoại quốc các người chơi so trong nước người chơi còn kích động hơn bởi vì tại đoạn này tuyên truyền trong video cơ hồ là lấy thực cảnh phương thức dương hiện toàn bộ ai cập toàn cảnh bao quát phong thổ kiến trúc chiến tranh tràng diện cùng cái kia chút trong lịch sử đại nhân vật tựa như là một bản bách khoa toàn thư cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy cho tới nay nước ngoài người chơi đối với ai cập hướng tới đều là phi thường cường liệt cái này cổ lao thần bí quốc độ đối với âu mỹ người chơi mà nói có phi thường trí mạng lực hấp dẫn nếu không ai cập diễm hậu cố sự vậy sẽ không bị phục chế nhiều như vậy phiên bản nhưng là lấy ai cập làm nhân vật chính trò chơi đề tài lại là ít càng thêm ít dù cho có vậy trên cơ bản tập trung ở thám hiểm lĩnh vực này đơn giản là cọ một cái kim tự tháp cùng tượng sphinx loại này cổ đại kiến trúc hoặc là thêm chút đi như là xác ướp sở cạn nơ loại hình ai cập nguyên tố còn chưa hề có bất kỳ một trò chơi có thể thoải mái địa thành c ố sự đặt ở cổ ai cập lấy toàn cảnh phương thức dương hiện toàn bộ ai cập toàn cảnh ở nước ngoài diễn đàn bên trên liên quan tới ạ xa xì net kờ zê ít khởi nguyên thảo luận trong nháy mắt liền trở thành lôi cuốn từ đầu các người chơi càng là trong nháy mắt bạo phát ra nhiệt độ cực kỳ cao t ỉ n h ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít ta thích cái tên này đây là sẽ gen một cái hoàn toàn mới suy di trò chơi sao ta không nghĩ tới hai bộ video lại là như thế ngày đêm khác biệt bộ thứ nhất toàn bộ hành trình đang giảng một cái tên là ạ ni mưu sơ không hiểu ra sao cả đồ vật mà bộ hai vậy mà trực tiếp dứt bỏ ạ ni mưu sơ xuyên qua đến 2.000 n năm trước cổ ai cập cái này thật là một cái kinh hỷ lớn a đây đều là trò chơi thực cảnh sao x e gen sẽ tiếp tục phát huy điện ảnh hóa trò chơi giảng thuật kệ xạ cùng ai cập diễm hậu ầm ầm sóng dậy sử thi cố sự sao lôi đình giải trí hình tượng vẫn là vô cùng đáng giá kỳ đối đãi ta tương đối quan tâm trò chơi này hạch o tâm cách chơi cùng chiến đấu hệ thống sẽ không phải là giống đ ặ c xạ ồ, như thế vũ khí lạnh chiến đấu a đây không phải là càng tốt sao no no no cái kia không tốt đẹp gì ta hận t ấ u Đặc sản ô ta chỉ là đối ai cập tương đối cảm thấy hứng thú ta chỉ là hy vọng tại ai cập ngắm cảnh một cái m ờ i đừng để ta sống được như cái không chết người tóm lại s e gen muốn làm mới trò chơi đây chính là cái tin tức tốt xem ra hắn cũng không có đắm chìm trong đi năm thành công bên trong năm nay lại thanh mục tiêu chuyển hướng lịch sử loại trò chơi cái này thật là một tin tức tốt mà trong nước các người chơi phản ứng đầu tiên không là như thế nào kích động mà là cảm thấy phi thường may mắn quá tốt rồi không cần mua t o à thành Thời trung cổ. tuy h ờ i t r n g Cổ, t u nói bốn ca game cầm tiếng trung khu người chơi không làm người luôn luôn cầm cơ lật hán hóa lựa gạt sự tình nhưng dù sao trò chơi vẫn là tốt trò chơi rất nhiều trong nước người chơi vậy khó chịu vậy chống lại nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều đối cùng loại đề tài cảm thấy hứng thú người chơi nhịn không được địa muốn mua nếu như gần đây không có gì không sai cạnh phẩm trò chơi lời nói cực kỳ nhiều người chơi khả năng thật muốn mua tòa thành thời trung cổ nhưng bây giờ trần mạch thả ra ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít khởi nguyên video còn có cái gì có thể do dự đâu nên chọn cái nào trò chơi trong lòng còn không có điểm số a nếu như hai trò chơi lúc khác biệt đề tài còn chưa tính khả năng này một chút thiên vị lịch sử đề tài người chơi còn muốn xoắn suýt một cái nhưng hiện tại xem ra không có gì tốt xoắn suýt ta tuy nói một cái là giảng ai cập một cái là giảng thời trung cổ nhưng kỳ thật đều xem như thế giới cổ đại sử phạm chủ tuyệt đại đa số người chơi ưa thích là vũ khí lạnh dị quốc phong tình cung ó rất r chấp ít thời t người như không chơi phải cố vậy địa Cổ cảnh chơi. chi, bối không Húng tràn h ờ i t u nhiều lắm. Bất luận n g Cổ chơi trò thật bất kỳ đã lắm, l h i ệ thực chiến đầy ấ đấu, nhất thấy u huyện Trung quen thuộc nhất vũ khí lạnh đề tài, đã thấy nhiều vậy cuối Cung vẫn vũ vậy chiến nói người lạnh cùng nhọc. Cùng chan là là tài, ma thẩm mệt thời thể chơi khí hội Cổ có các đề đã đẹp đ dị vực phong tình ai cập so sánh thời trung cổ trò chơi bối cảnh liền không có chút nào lực hút huống chi chân mạch mới trong trò chơi còn có kể xạ loại này lịch sử nhân vật thoạt nhìn vẫn là cái phi thường khổng lồ thế giới Cái này cùng, này trên ò a thành, thời t u trung n thanh vẹn vẹn thành g cổ, cái loại tại kia tòa tầm mắt tập một b trên cách lầu à m so sánh, liền nhiều. khí lộ đại ra r t n này than trong ngày mạch ấm cái thật là t đưa sửa y hay ế t suýt tòa thành, thời trung tại suýt, nét ít, Trên、so、rơi hiện A. Vừa còn suýt muốn hay không mua, mua, còn cổ, đâu, hiện tại không cần cờ xoắn muốn không không xoắn khẳng định xạ xì đâu, ạ dễ ít, à. Trên lầu, lời ầ u l nói đừng bảo là quá đầy vạn nhất trần mạch mới trò chơi lật xe nữa nha ta vẫn là lựa chọn ạ xạ x、si、ì n é t cờ dễ、ít. chính là mọi người trước không cần mãi bốn ca game đối với lịch sử đ ề tài thanh khống lô hỏa thuần thanh cho nên ta lựa chọn ạ xạ xì n é t cờ dễ ít trong nước các người chơi liền không cần giống nước ngoài người chơi cân nhắc nhiều như vậy tại chân mạch cùng bốn ca game ở giữa còn có cái gì có thể do dự sao bất quá cực kỳ nhiều người chơi vẫn là đối ạ xạ xì n é t cờ dễ ít phẩm chất có chút lo lắng vấn đề lớn nhất là đến từ trên tấm hình từ tuyên truyền trong video đến xem nếu như video bên trên cũng đều là trò chơi thực cảnh như vậy thì mang ý nghĩa ạ xạ xì net cờ dễ ít hoa chất cùng u nơ két là cùng một trình độ nhưng là ạ xạ xì net cờ dễ ít hội áp dụng điện ảnh hóa trò chơi dây tính game phương thức a nếu như muốn dương hiện ai cập toàn cảnh tốt hơn địa thể hiện toàn bộ cố sự sử thi cảm xúc khẳng định như vậy vẫn là dùng mở ra thế giới biện pháp tới làm tốt nhất nhưng nếu như làm mở ra thế giới còn có thể giống u nơ két như thế Thanh trong trò chơi tất chơi o cả l ạ i đỉnh đầu cho che dấu A. Trường cùng che chút hóa chữa. dấu yêu trò A. sửa 833, một chút yêu hóa cùng sửa chữa. À, xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên nghiên cứu phát minh đang tại thuận lợi tiến hành mà một chút nhằm vào vờ giờ bản cải biến vậy trên cơ bản không có vấn đề gì về phần rất nhiều người lo lắng loạ i đỉnh vấn đề trần mạch tại ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên bên trong dùng một cái tương đối điều hòa thiết kế phương án ạ xạ xì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên sẽ là mở ra thế giới cũng chỉ có có của Cập cho tính không năng thanh toàn rộng lớn giới. game thể thế khả ể là mở Bởi ra Ai i bộ b vì dây u h i ệ n ra ngoài, cái két i a c h đ cấp bậc hình tượng đã trên cơ bản thanh vờ giờ cabin trò chơi tính năng cho đào móc đến cực hạ nhưng mà này còn là tại tập trung vờ giờ cabin trò chơi tính năng vẹn vẹn xử lý bộ phận nhỏ tràng cảnh điều kiện tiên quyết muốn làm mở ra thế giới lời nói liền tất nhiên cho phép người chơi tùy ý lựa chọn lộ tuyến tiến hành thăm dò sớm kế hoạch xong người chơi lộ tuyến là không thể nào cho nên vờ giờ bản ạ xạ x ì n é t c ờ d ễ ít khởi nguyên dùng không có khe hở bản đồ cách làm cũng chính là thành mặt đất cầu chia cắt vì rất nhiều khối nhỏ khi người chơi đến một cái khối nhỏ thời điểm liền dự thêm năm chung quanh khối nhỏ nhưng là vẹn vẹn loại trình độ này không có khe hở bản đồ cũng có một chút cái khác trò chơi làm qua vẫn không có thể bảo chứng một trăm phần trăm tiêu diệt loại đỉnh đầu cho nên a sa si net kờ zê ít khởi nguyên còn có một số những phương thức khác tỉ như tại một ít đặc biệt khu vực điểm giống u n e r két như thế thông qua đi ngang qua sân khấu động họa hoặc là đặc biệt động tác để che giấu loại đỉnh đầu tại loại đỉnh đồng thời nhanh chóng đọc đến nhân vật chính chung quanh khu vực tài nguyên mặt khác liền là càng thêm nghiêm cẩn địa quy hoạch người chơi chủ tuyến quá trình đồng thời thông qua trí tuệ nhân tạo hệ thống cùng toàn cục theo phân tích căn cứ người chơi hành vi thói quen suy đoán hắn b ư ớ c kế tiếp con đường tiến tới lấy nhiệm vụ hoặc hoạt động vì chỉ hướng giữ thêm năm người chơi kế tiếp đi làm mục tiêu tài nguyên nói cách khác hệ thống phán đoán người chơi tiếp xuống có rất lớn xác suất phải đi hoàn thành nhiệm vụ a như vậy thì hội sớm dự thêm năm nhiệm vụ a tương quan tài nguyên để người chơi chơi đến càng thêm thông thuận loại tình huống này chủ yếu là vận dụng tại như sau trắng cảnh tỉ như người chơi tiếp vào một cái tại mấy ngoài trăm thước nhiệm vụ mà hắn vừa v ậ n ở vị trí này có điểm truyền t ố n g lúc này tuyệt đại đa số người chơi đều chọn truyền t ố n g đi qua nếu như dựa theo thông thường thiết lập khoảng cách xa như vậy truyền t ố n g tất nhiên sẽ tạo thành loa đ i ể m nhưng nếu như hệ thống có thể sớm biết trước đến hắn hội truyền t ố n g như vậy thì có thể sớm thêm năm điểm truyền t ố n g phủ cận tài nguyên từ đó tiêu diệt hoặc là rút ngắn thật nhiều loa đỉnh thời gian khả năng vẹn vẹn hương từ trên bầu trời bay qua một cái màn ảnh liền thanh loa đỉnh cho hoàn thành lại hoặc là người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ lúc tử vong điểm phục sinh tại mấy trăm mét xa địa phương lúc này cũng là hội loại điểm mà nếu như trong hệ thống như cũ giữ điểm phục sinh tài nguyên như vậy cái này loại điểm thời gian vậy đồng dạng có thể tiết kiệm rơi thông qua những phương pháp này ạ xạ xì n é t cờ dễ ít khởi nguyên có thể tiêu diệt tuyệt đại đa số loại điểm cho người chơi phi thường ăn khớp trò chơi trải nghiệm c h ỉ ít tại thứ nhất trải rộng chơi thời điểm đại bộ phận điểm người chơi là không ý thức được trò chơi này còn có loại điểm đương nhiên người chơi khả năng vậy hội ý tưởng đột phát muốn vượt qua mấy ngàn mét、M. truyền t ố n g đến một nơi khác đi như vậy loại thời điểm này loại đỉnh liền không thể tránh được trần mạch không phải thần loại kỹ thuật này bên trên không cách nào giải quyết vấn đề hắn cũng là bất lực bất quá trần mạch giống a x ạ x ì n é t c ờ dễ ít khởi nguyên nguyên t ắ c như thế cho người chơi an bài một cái tương đối khốc liễn loại đỉnh không gian khi người chơi tại loại đỉnh thời điểm cũng không phải là làm nhìn xem thanh tiến độ cái gì cũng không thể làm mà là có thể tại a nì mử sờ trong không gian nào bốn phía chạy nếm thử mình các loại động tác công kích c ò ngoài sẽ có một chút một i người giả cung cấp người chơi luyện thập, để bọn họ tại thời gian hơi dài ả lập luyện l cấp cung bọn thở, họ để đỉnh trình bên trong sẽ không nhằm Thấy quá quá sẽ cảm. mức chán. Ngoài ra nhằm vào ạ xạ x ì n é t c ờ dễ ít khởi nguyên đẳng cấp cùng nhiệm vụ chính tuyến vấn đề trần mạch cũng làm ra một chút ưu hóa tại nguyên tắc bên trong độ khó thiết trí cùng nhiệm vụ dây an bài cũng không phải là đặc biệt hợp lý một cái rõ rệt nhất vấn đề là rất nhiều người cũng có thể cảm giác được nhiệm vụ chính tuyến thực sự quá lỏng lẻo chơi lấy chơi lấy liền hơi nghi hoặc một chút không biết mình nên làm cái gì bởi vì tại nguyên tắc bên trong cho dù là đơn giản độ khó chung đẳng cấp áp chế vậy là vô cùng nghiêm trọng nếu như người chơi vượt cấp khiêu chiến quái vật như vậy dù cho bản thân kỹ thuật không sai vậy sẽ phi thường khó đánh bởi vì trị số thiết kế như thế cho nên người chơi liền gặp một cái l ư ợ n g nan lựa chọn nếu như chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến lời nói bởi vì kinh nghiệm không đủ đẳng cấp tăng lên không đủ rất nhanh nhiệm vụ chính tuyến nhu cầu đẳng cấp liền hội cao hơn nhiều người chơi trước mắt đẳng cấp nhiệm vụ làm sẽ phi thường cố hết sức thậm chí hoàn toàn kẹp lại nếu như người chơi môi đến một chỗ thanh xong nhiệm vụ chính tuyến liền đi thanh chi nhánh nhiệm vụ lời nói cái kia sắc thực độ khó hội rất thấp với lại kinh nghiệm vậy đầy đủ dùng nhưng cứ như vậy nhưng lại hòa tan nội dung chính tuyến rõ ràng bên trên một cái nhiệm vụ mới vừa vạn ám sát thượng cổ duy tự người một viên kết quả hạ một cái nhiệm vụ liền muốn đi tìm uống say trượng phu hoặc là mất tích em bé thậm chí là tìm về thương nhân bị trộm ngựa thớt các loại chi nhánh nhiệm vụ làm xong người chơi nghĩ lại tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến nên tới làm gì đã quên hết rồi loại này nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ hòa với tới trò chơi lịch trình hội nghiêm trọng hòa tan chủ tuyến lịch trình để cực kỳ nhiều người chơi đang chơi thời điểm sinh ra không biết làm thế nào cảm giác ta hiện tại nên làm cái gì nhiệm vụ chính tuyến đẳng cấp không đủ chi nhánh nhiệm vụ ta lại không muốn đi làm kỳ thật loại này đẳng cấp áp chế là hoàn toàn không cần thiết cực kỳ nhiều người chơi lựa chọn đơn giản độ khó đơn giản chính là vì nhanh chóng qua một cái nội dung cốt truyện mà thôi kết quả loại nhiệm vụ này quá trình tương đương với người vì chế tạo độ khó với lại từ bối cảnh thiết lập đi lên nói cái này cũng cực kỳ không hợp lý bay ed rõ ràng liền là cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ lẽ ra đối đầu ai đều không giả mời đúng nhưng vì cái gì hắn còn phải không ngừng thăng cấp không thăng cấp liền hoàn toàn đánh hơn hết một chút kẻ địch mạnh mẽ cái này không có chút nào hợp lý Giờ, Ui, n, c, u, A, t e r u i n, n, e n thông t u y ề n thông truyền t h n g truyền thông truyền thông truyền thông truyền t ư ô n g truyền thông truyền thông truyền thông t r u n thông truyền thông truyền thông t r u y n thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông t r u y ề i c h ô n g truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền h ô n g truyền thông t u y ề n thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông truyền h ô n g t r u cũng có thể chủ tuyến chi nhánh cùng một chỗ làm cứ như vậy khác biệt người chơi liền có thể lựa chọn khác biệt phương thức đi trải nghiệm nội dung cốt truyện sẽ không lại bị đẳng cấp cho c h ó i buộc chặt vậy liền có thể tốt hơn địa thể hội ai cập du lịch máy mô phỏng niềm vui thú với lại từ người thiết đi lên nói vậy tương đối khoa học ta bẽ vốn chính là như thế điều bằng đẳng cấp gì thấp liền bị các ngươi cái này c h ú t nở tờ cờ treo lên đánh đương nhiên vốn có thăng cấp cùng kỹ năng hệ thống vẫn là muốn giữ lại các người chơi tại trò chơi quá trình bên trong vẫn là lại không ngừng gặp được càng mạnh khiêu chiến lấy cam đoan trò chơi hậu kỳ cường độ hơn hết loại này khiêu chiến càng nhiều là trên kỹ xảo mà không phải chỉ số bên trên giấy trắng phía dưới là một chương tác giả viết mình ăn bớt đi một số phần không liên quan còn lại nội dung hôm nay buôn canh thuận tiện tâm sự kẻ chép văn đ ể tài sự t ì n h quyển sách này đ ể tài mọi người đều phi thường rõ ràng là kẻ chép văn cũng chính là cho mượn hiện tại văn nghệ tác phẩm cầm tới thế giới song song trang bức đề tài từ quyển sách này vừa mở sách không bao lâu thời điểm cho tới bây giờ đều có độc giả đang hỏi ngươi vì cái gì không viết hàng nội địa trò chơi vì cái gì không bản gốc trò chơi ngươi như thế điêu vì cái gì không tự mình đi làm trò chơi trước đó một mực cũng không muốn nói loại vấn đề này cảm thấy không có ý nghĩa gì hơn hết hôm nay vừa lúc cảm xúc tương đối nhiều liền thuận tiện nói một chút đi trước đó lúc nghe chiến tranh toàn diện muốn ra tam quốc thời điểm trên mạng mưa đạn bên trên rất nhiều người đều đặc biệt vui vẻ với lại video xác thực làm đặc biệt tốt nhưng là ta lại cảm thấy đặc biệt bi hay chính chúng ta ba nước đề tài lại chỉ có thể gửi hy vọng ở công ty ngoại quốc đi làm thật cực kỳ để người không biết làm sao ta là không biết hàng nội địa trò chơi sao hoàn toàn tương phản hàng nội địa trò chơi ta cảm thấy phẩm chất còn không có trở ngại trên cơ bản đều viết cho dù là vương giả vinh rượu loại này Thì、thật ta đối trò chơi này vậy không có gì tâm tình mâu thuẫn ta đối với loạn đổi lịch sử để tài c h u y ệ n này đem so với so sánh mở nếu như học sinh tiểu học nhóm trước đó liền trung quỳ là ai cái chữ này làm sao niệm cũng không biết mà chơi qua vương giả vinh diệu về sau khả năng giúp đỡ bọn họ nhận biết cái quỳ chữ để bọn họ biết có như thế cái lịch sử nhân vật ta cảm thấy đây cũng là công đức một kiện biết một chút dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả muốn tốt ta. ta vẫn cảm thấy hàng nội địa trò chơi cho dù là tiêu kim trò chơi chỉ cần có thể đưa đến như vậy một chút xíu chính diện tác dụng cái kia cũng đáng được viết một viết giống âm dương sư tạ lệ hóc hồ xì à, dịch nóp hột lộ họ cái này chút kỳ thật từ lượng cấp đi lên nói rất khó cùng ngoại quốc cái này chút đại tắc đánh đồng nhưng cũng vẫn là đ ề u viết rất nhiều người nói ngươi vì cái gì một mực viết ngoại quốc trò chơi ta ngược lại thật ra muốn viết trong nước trò chơi vấn đề là viết đến bây giờ giai đoạn này thật không có gì có thể viết không phải ta xính ngoại hiện tại trò chơi ngành nghề liền là như thế trong nước trò chơi ngành nghề bất tranh khí không làm được ba a đại tác ta muốn viết vậy không có tài liệu ta vì cái gì không bản gốc trò chơi đầu tiên làm kẻ chép văn đề tài lôi cuốn im còn không có viết xong ta không cần thiết đi bản gốc nếu ta hiện tại bản gốc rất nhiều độc giả khẳng định phải hỏi ngươi vì cái gì không viết d ẹ n đa vì cái gì không viết manh hán thế giới vì cái gì không viết chiến thần Người ba ả bản phải n sánh những trò chơi này tốt hơn. cuốn còn có rất nhiều, coi như gốc, cũng cuốn xong gốc gốc, tốt có chơi có coi thể trò rất viết so s lôi lôi Là, là íp về u quản sự tình. Mặt khác, không quản là gốc, còn là mình làm trò mình không bản còn cũng không phải là há mồm liền khác, chơi, phải há làm mồm gốc, là là là r a đại vận. Ba A đ tác nghiên cứu phát minh chu kỳ động một tí một hai năm trò chơi kịch bản trên cơ bản cũng là muốn thay đổi lại đổi vậy cũng là t h i ề n truy bách luyện mài đi ra ta mỗi ngày ngày càng sáu đến tám đồng thời còn muốn viết ra so sánh ba a đại tác nội dung cốt truyện người cảm thấy hiện thực sao chờ sau này quyển sách này đến cuối cùng ổn định về sau hội viết một chút bản gốc trò chơi nhưng không nhất định là bản gốc nội dung cốt truyện có thể là hội sử dụng điện ảnh tiểu thuyết nội dung cốt truyện chỉ bản gốc trò chơi cách chơi nếu như một ít độc giả hy vọng ta tại ngày càng tám nghìn đồng thời còn có thể viết ra so sánh theo lặt v ó t vú s nội dung cốt truyện vậy ta chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều chuyện không có khả năng trừ phi ta liên tục hai ba tháng không đổi mới cũng chỉ rèn luyện một cái trò chơi nội dung cốt truyện các ngươi có thể chịu a còn có ta vì cái gì không tự mình làm trò chơi bởi vì ở trong nước làm trò chơi gì cũng không phải là nhà thiết kế định đ o ạ n là vốn liếng định đ o ạ n ba a đại tác ngoại trừ nội tình bên ngoài còn muốn nghệ tiền mà trong nước không ai nguyện ý hoa mấy chục triệu hơn trăm triệu đi làm ba a game họ phở lìn nếu như ngươi như thế điều móc ra một trăm triệu đến không cần đúng sd ndt là được không có vấn đề ngươi có thể chiêu mộ đến đáng tin cậy trù h ạ c h mỹ thuật cùng lập trình viên có thể làm ba a vấn đề là ngươi móc được đi ra sao móc nổi số tiền này cũng đang lo lắng làm sao vớt càng nhiều tiền ba a đại t á c phí sức không có kết quả tốt kẻ có tiền nhóm nhất là trong nước công ty game các lão bản vậy đều không đốc móc không d ậ y nổi số tiền này đều tại b u ồ n b ự c vì cái gì mọi người cũng không nguyện ý làm ba a đâu nhưng nếu như ngươi thật có nhiều như vậy tiền vậy tuyệt đối không hội ném đến trò chơi lĩnh vực có số tiền này sao cái phòng ở tốt bao nhiêu đâu nếu như ngươi vẹn vẹn lấy một cái trò chơi chủ hoạch thân phận nhập hành như vậy dù cho ngươi làm đến chủ chủ hoạch thậm chí người chế tác giống nhau là muốn nhìn phát hành phương cùng vốn liếng s ắ t mặt cũng không phải là nói ngươi muốn làm gì liền có thể làm thế nào chính ngươi làm l ã o bản kéo lấy từ trên xuống dưới nhân viên con đường nói cho ngươi ngươi trò chơi nhất định phải thêm tương thành thêm nạp tiền hoạt động không thêm liền không cho ngươi mở rộng ngươi nhìn xem làm thêm giờ hơn mấy tháng nhân viên nghĩ đến mình cho đến bây giờ quăng vào đi nhiều tiền như vậy ngươi thêm không thêm thương thành thêm không thêm nạp tiền hoạt động đến giai đoạn kia con đường để ngươi làm sao đổi ngươi liền phải làm sao đổi dù là thanh mình âu yếm trò chơi đổi hoàn toàn thay đổi ngươi cũng phải đổi nếu không con đường không cho ngươi đẩy không ai nhìn thấy ngươi trò chơi ngươi tâm huyết liền toàn bộ hưởng phí khả năng một hai năm mất cả chỉ lẫn trải còn muốn lấy lại cho nên ta mới như thế thống hận con đường hiện ở trong nước trò chơi ngành nghề liền là con đường trói khung nghiên cứu phát minh nhất là tiểu nghiên phát công ty hào không bất kỳ lời nói nào quyền với lại tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong còn có thể sẽ bị các loại người cản trở tỉ như chương trình không tác dụng mỹ thuật không tác dụng bất luận cái gì một vòng bổ không lên n g ư ờ i trò chơi đều có thể hội phẩm chất sập b ả n hào hào sáng ý kết quả làm được là một đống rắc rưởi mà ra sức chương trình tốt đẹp thuật cũng đều là đòi tiền nói cách khác tiền mới là hết thảy ta không có tiền vậy không có năng lực này đi cải biến hiện trạng cho nên ta đổi cái hứng thú tới viết sách chí ít viết sách không cần nhìn con đường sắc mặt cũng sẽ không có những người khác kéo ngươi chân sau nghiêm túc thanh viết tốt để độc giả nhìn thoáng được tâm liền có thể xem như thành công ta tin tưởng rất nhiều người cũng là mang đồng dạng tâm tình đang nhìn quyển sách này cũng là bởi vì trong hiện thực không có thực hiện đồ vật hy vọng có thể tại sách bên trong thực hiện trong hiện thực không có trần mạch loại này nhà thiết kế cùng lão bản hy vọng sách bên trong có thể có hy vọng hắn có thể làm ra một cái khoản g trấn kinh thế giới cho chơi để mỗi cái người chơi đều có thể cảm nhận được tốt trò chơi mang đến rung động cùng cảm động trở lên xem như cho một chút đối trò chơi ngành nghề không có chút nào hiểu lại cực kỳ hiếu kỳ đồng học một chút xíu phổ cập khoa học v ề phần trong nước trò chơi ngành nghề đến cùng còn có thể cứu sao ta cũng không biết đương nhiên ta thái độ vẫn là tương đối lạc quan trong nước trò chơi ngành nghề sớm muộn hội xuất hiện tốt ba a đại tác chỉ là yêu cầu thời gian có lẽ là 5 năm năm mười năm hoặc là càng lâu nếu như mọi người thật quan tâm như vậy trong nước trò chơi ngành nghề muốn ủng hộ hàng nội địa trò chơi như vậy ta cảm thấy mọi người vẫn là chân thật địa hảo hảo đi làm kiếm tiền n h i ề u mua chút chính bản trò chơi là được tất cả ngành nghề xét đến cùng vẫn là chính bản người tiêu dùng tại chống đỡ cho nên cảm tạ mỗi một vị điểm xuất phát chính bản độc giả các ngươi càng ngày càng nhiều trong nước văn hóa sản nghiệp mới hội càng ngày càng tốt chương tám trăm ba mươi bốn đại sư a xa x ì n é t c ơ dễ ít khởi nguyên nghiên cứu phát minh còn tại đâu vào đấy tiến hành mà trải nghiệm tiệm các người chơi vậy đều đang mong đợi mới trò chơi thượng tuyến mỗi lần các loại đối đãi mới trò chơi giai đoạn đều là nhất dày vò bởi vì đối với rất nhiều trải nghiệm tiệm người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói trước đó trò chơi đều có chút chơi chán ở vào không người kế tục trạng thái bất quá đối với một ít còn không có chơi qua bao nhiêu trần mạch trò chơi mới người chơi tới nói tới trải nghiệm tiệm có thể nói là một loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm bởi vì vì trong khoảng thời gian này không có gì mới trò chơi thử chơi cho nên trải nghiệm tiệm người lưu lượng cũng ít đi rất nhiều hơn hết hôm nay trải nghiệm tiệm tới cái khách mới bên ngoài đi tới một người mặc màu trắng trong áo trên nhân nhân thoạt nhìn cũng chỉ là khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng chỉ là tạo hình nhìn có chút tung bay rõ ràng hói đầu thật nghiêm trọng kết quả còn lưu lại tóc dài ở sau gáy vị trí nói h một cái thật đừng nói nhìn còn có như vậy mấy điểm phiêu nhiên ra bụi người này mới vừa vào đến trải nghiệm tiệm đại s ả n h liền có hai cái người chơi nhận ra hắn nha đại sư ngươi làm sao cũng tới chơi game a đại sư ha ha một cười hôm nay bấm ngón tay tính toán chính là lên mạng chơi game lương thần cắt nhật cho nên liền đến đây liên liên nói chuyện vậy mang theo mấy điểm cổ ý trần mạch có chút ngoài ý m u ố n nhỏ giọng hỏi ngồi ở một bên lý tĩnh cái này a i vậy lý tĩnh nói ra liền là bên cạnh trên đường cầu vượt cho người ta đoán mệnh tự xưng lâm thiên sư vậy có người gọi hắn lâm đại sư nghe nói tính vẫn rất chuẩn tại thế hệ này có chút danh tiếng thật nhiều người đều biết trần mạch có chút im lặng còn lâm thiên sư còn v lệ long h ổ sơn a vậy cũng không có thể chậm trễ đại sư lần đầu tiến tới đến tiếp đối đái một cái ai ngươi nói đại sư này có phải là thật hay không thần cơ diệu toán có thể biết các hung họa phúc lý tính một mặt mậu bức vậy ta nào biết được a trần mạch thấp giọng nói ra ta có cái biện pháp nhưng lấy nghiệm chứng một chút lâm thiên sư vừa x o á t xong thẻ căn cước liền thấy một nam một nữ hai người hướng hắn đi lại đây lý tính khẽ cười nói lâm đại sư lần đầu tiên tới trải nghiệm tiệm a hai chúng ta là trải nghiệm tiệm nhân viên phụ trách dẫn đạo mới người chơi lâm đại sư khẽ lắc đầu không cần ta làm việc từ an thiên mệnh tùy duyên a trần mạch nói ra là như thế này đại sư chúng ta nơi này có một cái phi thường thích hợp ngài trò chơi không ngừng ngài có hứng thú hay không trải nghiệm một cái lâm đại sư a một tiếng ra sao trò chơi a trần mạch nói ra trò chơi này bên trong tràn đầy tà ma ngoại đạo cần dùng đại trí tuệ cùng đại từ bi đi c ả g hóa không phải thấy rõ thế sự c h i người không thể hóa giải ta nhìn đại sư ngươi chính là tuyệt hảo nhân tuyệt A. lâm đại sư tựa như là tới điểm hứng thú phải không cái kia lại đối đ ạ i ta bấm đốt ngón tay một phen lâm đại sư thật đúng là đường đường chính chính địa bóp lấy chỉ trong miệng nói lẩm bẩm một lát sau lâm đại sư mặt sắc mặt ngưng trọng cái này quẻ tượng bộc lộ bộ mặt hung ác nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chẳng yêu trừ ma chính là ta bồi sứ mệnh đến dẫn đường a lý tính hỏi đại sư câu nói này tựa như là phật ra ngữ điệu a lâm đại sư lạnh nhạt lắc đầu là phật là đạo đều là một lý ta trước kia liền đã quán thông thả đạo hai nhà hiểu rõ thế sự trần mạch khẽ vươn tay đại sư mời ba người đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu trần mạch cho lâm đại sư tìm đài c h ố n g không vờ giờ cabin trò chơi sau đó nói đại sư đi vào về sau liền có thể thấy được trò chơi này gọi đ ạ t s à o ô đúng đại sư người đối nước ngoài yêu ma hẳn là không cái gì không quen khí hậu a lâm đại sư lạnh nhạt một cười ha ha tà ma ngoại đạo đều là một lý ta cái này đi xem một chút đại sư nói xong vào trò chơi khoang thuyền lý t ĩ n h nhìn một chút trần mạch chúng ta có phải hay không quá quá mức trần mạch hơi cười nói cái gì đó đại sư đã thần cơ diệu toán đương nhiên là có thể gặp d ự hóa lành lý tính gật gật đầu cũng thế nếu như đại sư mỗi lần cũng có thể coi là chuẩn chính xác lộ tuyến tránh đi nguy hiểm lời nói sau mười phút vờ giờ cabin trò chơi cửa khoang mở ra lâm đại sư sắc mặt trắng xanh tay còn giống như tại có chút phát run lý tính vội vàng hỏi nói đại sư thế nào lâm đại sư cáo tử lý tính cố nén cười đại sư ngài mới nói hiểu rõ thế sự đại sư xem bói hay là thăm dò rõ ràng trời cao ý đồ trò chơi không phải cũng là như thế à đầu tiên muốn muốn tính kế người ý đồ lâm đại sư lệnh hừ một tiếng ý đồ ý hắn cầu đại khái là muốn giết ta lý tĩnh lâm đại sư dừng một chút tựa hồ vẫn là chưa hết hết giận đi vào về sau ta lặp đi lặp lại thôi diễn kết quả tất cả lộ tuyến toàn đều tuyệt lộ tuyệt lộ loại này thất đức trò chơi cũng không biết là cái nào nhà thiết kế làm được thật là trần mạch ho khan hai tiếng thật có lỗi chính là tại hạ lâm đại sư s ữ n g sở nhìn một chút trần mạch ngươi chính là nơi đây lão bản trần mạch gật gật đầu đúng a lâm đại sư tái nhợt mặt trong nháy mắt đổi một bộ dáng tươi cười ta liền nói tiểu huynh đệ ngươi phong thần tuân tú chính là đại phú đại quý tri tướng hiện tại xem xét quả là thế ta vừa rồi mình tính toán một cái trò chơi này mặc dù ẩn chứa vô số tuyệt lộ nhưng lại có một đầu nhỏ bé không thể nhận ra sinh lộ chỉ cần có thể đi thông cái này đường sống liền có thể bạch nhận phi thăng vũ hóa thành tiên t i ể u huynh đệ có cần phải tới tính một quẻ trần mạch vui lên đại sư xem bói cũng không cần kỳ thật ta chỗ này còn có một trò chơi gọi học lắp lâm đại sư vội vàng k h o á t tay không không không không loại trò chơi này thật sự là quá cần muốn suy diễn hao hết thiên cơ không phải chuyện tốt ta cảm thấy ta vẫn là chơi một chút game mobile tương đối thích h ợ p ta trần mạch cười cười cái kia đi đại sư ngươi ở đại sảnh ngồi trước một hồi ta đi game mobile trải nghiệm khu cầm một bộ điện thoại lại đây lâm đại sư ngồi tại trải nghiệm tiệm đại s ả n h trên ghế salon còn tại bình phục trước đó thụ thương cảm xúc triệu lôi vừa lúc từ trên lầu đi xuống lúc trước đài muốn chén trà sữa ngồi ở trên ghế salon uống vào sắc mặt nhìn phi thường không tốt lâm đại sư hỏi vị tiểu huynh đệ này ta nhìn mặt ngươi sắc cầm t r ầ m thế nhưng là có cái gì phiền não sự tình triệu lôi thở dài đại sư à ta khờ bức lãnh đạo lại tại ở không đi gây sự ta thật nhịn không được rất muốn mắng trở về đại sư ngươi khuyên bảo khuyên bảo ta phải làm gì lâm đại sư trên mặt hơi cười bình tâm tĩnh khi nói cái này có cái gì vô luận ngươi cỡ nào giàu có vô luận ngươi có mấy phòng nhỏ có bao nhiêu chiếc xe sau khi chết ngươi cùng những người khác mộ phần đều là như thế lớn cần gì vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tính toán chi ly a triệu lôi chỉ chỉ lâm đại sư hậu phương tv cái kia đại sư xin ngài giải thích một chút cái này lâm đại sư nhìn lại trên tv đang tại phát hình a xa xi net kờ ze ít khởi nguyên video một cái viễn cảnh vừa vận tại màn ảnh trước hiện lên nguy nga kim tự tháp bảy trong sa mạc ngạo nghệ s ư ớ n g s ư ớ n g lâm đại sư chương tám trăm ba mươi lăm ai cập phong tình cùng truyền kỳ bắt đầu ở ngươi chơi nhóm trong chờ mong ạ x a x i n é t cờ d r ít, khởi nguyên lại lần lượt đổi mới hai cái video mà tòa thành thời trung cổ vậy không có nhàn g d ố i đồng dạng là đổi mới một chút cách chơi giới thiệu video kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cái này hai trò chơi trò chơi loại hình khác nhau vẫn tương đối lớn cũng không tồn tại tuyệt đối trên ý nghĩa cạnh tranh quan hệ không giống u nơ két cùng thất lạc bảo tàng như thế xung đột nhau nghiêm trọng rất nhiều đ ưa thích cùng loại đề tài tử chung người chơi không quản tòa thành thời trung cổ làm thành bộ r ă n g gì trên cơ bản đều là hội mua nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hai trò chơi liền không có chút nào cạnh tranh quan hệ bọn chúng chủ yếu cạnh tranh không phải tại riêng phần mình hạch tâm phan hâm mộ p h ư diện mà là tại cái kia chút đối hai chủng loại hình trò chơi đều ưa thích người chơi quần thể kỳ thật tại nhiều khi người chơi quần thể vẽ điểm là tương đối mơ hồ cực kỳ nhiều người chơi chơi slg vậy chơi mổ bạ cùng fgs nhưng thích nhất g g như loại này người chơi bản thân cũng không có đối nào đó một loại hình tuyệt đối đặc biệt thích như vậy hắn đang chọn trò chơi thời điểm liền sẽ xem xét những nhân tố khác tỉ như trò chơi đề tài tòa thành thời trung cổ không hề chỉ là một cái mô phỏng kiến tạo hoặc mô phỏng kinh doanh loại trò chơi bởi vì cái này loại hình tại vờ dì giờ trong trò chơi cũng không tính đặc biệt thành công vờ dì giờ trò chơi so với pc mở đầu mà nói ưu thế lớn nhất ở chỗ đại nhập cảm nếu như vẹn vẹn tại trong thành bảo l ậ p nhà dùng tới đế thị giác quan sát trong thành bảo nông dân cùng binh sĩ sinh hoạt hàng ngày cái kia phí tiền làm vờ dì giờ thật không có ý nghĩa gì cho nên tòa thành thời trung cổ bên trong mô phỏng kinh doanh chẳng qua là một bộ phận nhỏ trọng yếu nhất trải nghiệm ở chỗ lấy một cái lanh chúa thân phận đi thể hội thời trung cổ nhân sinh Tí mình người chơi có thể thể hội công thành chiến thủ thành giã ngoại chiến đấu các loại nhiều loại khác biệt phương thức chiến đấu đối với người chơi tới nói cả cái trò chơi thích nhất bộ phận hẳn là thống xoáy lấy mình bộ đội tại tòa thành bên ngoài chém giết đánh tan địch quân bộ đội về sau t h ử a cơ công thành đi cái khác trong thành bão cướp đoạt tài nguyên tại cái này bộ phận tòa thành thời trung cổ chiến đấu hệ thống cùng rất nhiều giờ tờ g trò chơi cùng a cờ tờ trò chơi là rất giống thậm chí có rất nhiều người chơi cân nhắc mua tòa thành thời trung cổ chủ yếu là vì thể hội nó chiến đấu hệ thống thể hội loại kia độ cao trở lại như cũ lịch sử vũ khí lạnh chiến đấu mà đối tòa thành kinh doanh kiến thiết hứng thú không cao dù sao đơn thuần mô phỏng kinh doanh trò chơi tại vờ giờ bình đài lĩnh vực này đã là phi thường không nổi tiếng cho nên tòa thành thời trung cổ mặc dù cùng Ả xạ x、si、ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên không có tuyệt đối trên ý nghĩa cạnh tranh quan hệ nhưng cái này hai trò chơi cùng thời kỳ đưa ra thị trường khẳng định vẫn là sẽ đối với lẫn nhau lượng tiêu thụ sinh ra nhất định ảnh hưởng nhất là đối với cái kia chút đại lượng biên giới người chơi tới nói bọn họ rất có thể chỉ mua một cái À, xạ xỉ n é tại cờ dễ ít, khởi nguyên, thả ra hai cái mới cờ Cập cùng, dệ ít, thả tuyên truyền biệt tên Tình, bắt t khởi ký hai phân Phong mới Ai nguyên, chuyển gờ, đầu. ra là ai cập phong t ì n h bên trong toàn bộ tuyên truyền cờ gg vẫn như c ũ là toàn bộ áp dụng trong trò chơi thực cảnh hình tượng chỉ hơn hết nhân vật chính không còn là cái nào đó lịch sử nhân vật mà là ai cập phong quang tại cái này tuyên truyền cờ gg bên trong tại du dương thư giãn ca dao bên trong từng màn tuyệt cảnh hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt mênh mông c ắ t vàng bên trong kim tự tháp bảy cần cù chăm chỉ lao động ai cập nhân dân trời chiều vẩy vào sông ninh bên trên sóng nước lấp loáng hốc đảo bên trong ai cập thành bang mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cùng cá sấu cắn xé cùng một chỗ hà mã trên thảo nguyên bắt được linh dương hùng sư dưới mặt nước tới lui cá sấu trên thảo nguyên kiếm ăn linh cầu đang tại tu kiến tượng thần ai cập nô công mà tại hình tượng cuối cùng bậy é cưỡi tại lạc đà bên trên tại đỉnh núi quan sát phía dưới ai cập cương thổ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng là lộ ra đẹp không sao tà xiết tại truyền kỳ bắt đầu bên trong toàn bộ tuyên truyền cờ g thì là đem màn ảnh toàn bộ tập trung tại bệ trên thân vách tường họa bên trong bệ cùng trong hiện thực bệ thông qua màn ảnh hoán đổi hoàn mỹ địa hợp hai là một thông qua từng màn mạo hiểm chiến đấu dạng thuật vị này t r u y ề n kỳ nhân vật từng ly từng tí thứ Từ kim tự tháp bên trên trượt xuống cung to lớn chiến tượng vật lộn sử dụng tay hao kiếm ám sát đi vào phủ đùi đã lâu thần điện tại giác đấu trường bên trong sinh tử tương bác oanh oanh liệt liệt hải chiến cắt thiết hầu đâm thủng ngực nổ đầu bay e khẳng khái phân trần đinh thai n h ứ c góc chúng ta nhất định phải vì nhân dân tự do ý chí mà phân đấu dù là hy vọng cực kỳ bé nhỏ chúng ta huynh đệ hội đều là duy nhất cơ hội cùng trước đó trò chơi khác biệt ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít khởi nguyên cái này ba bộ video cũng không có quá nhiều cố lộng huyền hư hoặc là che che l ấ p lớp trên cơ bản đã thanh trò chơi này rất nhiều phương diện đều giảng được rõ ràng sớm nhất video quyền lực chi tranh giảng thuật trò chơi cố sự bối cảnh cùng chủ tuyến đại khái cũng chính là kệ xạ đại đế ai cập diễm hậu đoạn thời kỳ này lịch sử ai cập phong tình giảng thuật thế giới trò chơi xem h i ệ n nhiên bộ này trò chơi là bao quát vạn vật mở ra thế giới thậm chí liền ai cập g i ã ngoại động vật sinh thái hà mã cá sấu cùng sư tử đều làm đi ra chuyên ký bắt đầu thì là đem ánh mắt tụ tập tại bệ trên thân tại mặt bên thể hiện ra hắn nhân cách mị lực đồng thời vậy trên cơ bản nói rõ ràng trò chơi phương thức chiến đấu bày ed có thể sử dụng tay háo kiếm ám sát có thể sử dụng cung tiễn v i ễ n trình bắn giết địch nhân cũng có thể sử dụng trường kiếm loan đao hoặc là vũ khí hạng nặng cận thân vật lộn cùng theo lặt vóc vú s không giống nhau dạng trước đó theo lặt vóc vú s video có thể nói là nói nhăng nói cội xem hết cũng căn bản đoán không ra trò chơi này đến cùng là dạng cái gì cố sự nhưng ở nhìn qua ạ xạ xì net kzê ít khởi nguyên video về sau trên cơ bản đại bộ phận điểm người chơi đều đã đoán được trò chơi này hạch tâm cách chơi c ù n g cố sự đại khái phương hướng phát triển khả năng duy nhất nghi vấn là trò chơi này vì cái gì gọi ạ xạ xì net kzê ít thích khách thể hiện tại cái nào bất quá loại này rõ ràng cũng không có ảnh hưởng các người chơi đối trò chơi này kỳ đối đãi hoàn toàn tương phản tại thông qua tuyên truyền cờ gờ hiểu rõ đến những nguyên tố này về sau Các người chơi kỳ đối đãi cảm giác ngược lại càng thêm phát r i ể n ta đi chân mạch mới trò chơi muốn làm cái ai cập du lịch máy mô phòng sao ta vậy mà tại video bên trong thấy được thế giới động vật h à mã cá sấu sư tử linh dương chó san liền cái này chút đều làm nhưng nói cho ta những động vật này cùng nội dung chính tuyến có quan hệ cho nên trò chơi này hẳn là mở ra thế giới không có chạy đúng không ta tại tuyên truyền trong video thấy được thất u phản cũng nhìn ta h ấ y ám sát. Đã có ám sát, cái Đã có i k trò c hiện ơ này cũng không giống, như Trên thong đến đánh không liền xào vậy đặc đặc có cái kỵ hội thế thả phía thứ phải h đi. đi bối i xào ồ, ồ, sát sát Ta lầu, là sau ám ám sĩ sau 2333. Ta hiện tại ngược lại là đối cái trò chơi này danh tự ạ xạ xin s cờ d q r t cảm thấy hứng thú vô cùng ta thật muốn biết cái gọi là ạ xạ xin s cờ d q r t đến cùng là cái gì cái gì cũng không nói Hướng về phía về Ai chương ậ p p o n g tám trăm ba mươi sáu tiến bảo ả ni m i ệ u sơ ngày sáu tháng một này a xạ x ì n é t c ờ z e ít, khởi nguyên chính thức mở ra thử chơi đối với trò chơi này trần mạch không có đi làm cái gì tuyên truyền chiến vậy không để ý tòa thành thời trung cổ tình huống nghiêm chỉnh mà nói a xa xin e s c ơ zê ít khởi nguyên đem bán trong lúc đó cũng không có cái gì quá giàu sức cạnh tranh trò chơi trò chơi này chân chính đối thủ cạnh tranh chỉ có mình đối với trần mạch mà nói a xa xin e s c ơ zê ít xưa di vậy không phải là vì cùng cái khác trò chơi tranh cái cao thấp cái hệ này liệt kinh điển cũng không cần chất vấn trần mạch để ý là thế nào đem cái này xưa di hoàn mỹ mà hiện lên hiện cho người chơi để bọn họ có thể cảm nhận được cùng kiếp trước như thế nguyên chấp nguyên vị ạ xạ x i n Ết cờ dễ ít về phần cái hệ này liệt có thể trở thành hay không lôi đình giải trí mới b i ể n chữ vàng vậy sẽ phải các loại người chơi thử chơi về sau cho ra phản hồi thậm chí là thấy được lượng tiêu thụ cùng truyền thông bình điểm mới có thể chân chính biết trải nghiệm tiệm còn không có mở cửa bên ngoài đã đẩy thật dài đội tuy nói lôi đình giải trí mới tổng bộ năm nay liền có thể làm xong nhưng cụ thể lúc nào mới có thể rời đi qua các người chơi vậy không rõ ràng bất quá rất nhiều người vẫn tương đối lạc quan đã trần mạch nói năm nay có thể chuyển cái kia hẳn là liền vấn đề không lớn như loại này chơi mới trò chơi phải xếp hàng thời gian vậy có thể nói là qua một ngày ít một ngày phải biết quý trọng tiểu mập mạp c h â u trác tự nhiên là sớm nhất đến mấy cái người chơi một trong đứng tại đội ngũ phía trước hắn quay đầu nhìn một chút lại phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng lao tần sao ngươi lại tới đây tiểu mập mạp rất kinh ngạc lao tần khả là không thường ra hiện tại trải nghiệm t i ệ m a đến đại sư hai ta thay đổi vị trí ngươi tới ta cái này châu trác vừa nói vừa cùng lâm đại sư thay đổi vị trí mình đứng ở lao tần tiền mặt trong khoảng thời gian này lâm đại sư cũng là trải nghiệm tiệm khách quen về phần tại sao hắn một cái đoán mệnh luôn hướng trải nghiệm tiệm bên trong chạy d u n g chính hắn lại nói là hôm nay bấm ngón tay tính toán thích hợp lên mạng nhưng là hắn đã liên tiếp tới trải nghiệm tiệm c h í ít ba vòng kỳ thật mọi người đều biết lâm đại sư sở dĩ một mực hướng trải nghiệm tiệm bên trong chạy một mặt là cầu vượt s á t thực cách nơi này rất gần khác một phương diện thì là trải nghiệm tiệm người lưu lượng so cầu vượt lớn hơn hắn còn có thể lôi kéo người đoán m ệ n h đương nhiên lâm đại sư cũng không có bảy cái gì quẻ bảy loại hình hắn đoán m ệ n h đều là trực tiếp miệng đoán m ệ n h với lại bình thường vậy tại trải nghiệm tiệm bên trong chơi game trần mạch cảm thấy hắn còn thật có ý tứ cho nên vậy không có đổi hắn vị đại sư này mặc dù có chút đ ầ u bỉ nhưng tâm địa cũng không xấu tương phản lâm đại sư còn thường xuyên thụ khi dễ nguyên vốn không thế nào chơi game lâm đại sư vậy mà tại mưa dầm thấm đất đều muốn bắt đầu vào tay ăn gà game mô ngay lao tần một bên hướng trải nghiệm tiệm bên trong nhìn quanh vừa nói ai nha nghe nói trần tử lại ra cái mới trò chơi đương nhiên là muốn chơi bạo bất quá trò chơi này đến cùng phải hay không giống đặc x o ồ, như thế t ố t kỳ đối đ ạ i nha châu trác nói ra ân đặc x o ồ, xác thực kinh điện lần này vẫn là vũ khí lạnh chiến đấu có khả năng vẫn là dùng đặc xạ ô chiến đấu hệ thống a cảm giác hôm nay tới sắp xếp đội người bên trong đều là chơi qua đặc xảo ô lao tần nhìn một chút trâu chắc phía trước lâm đại sư vị đại sư này chẳng lẽ vậy chơi qua đặc xảo ô nghe được đặc xảo ô bốn chữ này lâm đại sư không khỏi khẽ run rẩy về nhớ ra cái gì đó khó lường kinh lịch khu khu hai vị tiểu huynh đệ lâm đại sư xoay người lại tuổi còn trẻ làm sao trong lòng tổng là nghĩ đến hắc cám đâu ta là không hội chơi đặc xảo ô các ngươi hẳn là chơi một chút càng thêm tịnh hóa tâm linh trò chơi mới là a châu chắc không hiểu ra sao thì như lâm đại sư mỉm cười nói hai vị chơi qua tấu đại sư sao lao tần qua đánh đại sư đúng a hôm nay là sáu một nhi đồng a đại sư đã ngươi như thế yêu cầu vậy ta liền không k h á c h khí lâm đại sư ngươi đi không chỉ có là các người chơi đang chờ thử chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên lâm mục đã sớm đến trải nghiệm tiệm tiến vào vờ giờ cabin trò chơi chuẩn bị thử chơi tuy nói lâm mục trực tiếp tham dự ạ xạ x ỉ n é t cờ dễ ít khởi nguyên khai phát làm việc nhưng hắn thật đúng là không có thử chơi qua thành phẩm trò chơi đến cùng là dặn gì bởi vì cả cái trò chơi khai phát tiến độ mười điểm chặt chẽ mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình lâm mục một mực tại các loại khảo chứng lịch sử tư liệu tốt đ ẹ p thuật nhà thiết kế nhóm thảo luận b ố cảnh phục sức từng cái phương diện mảnh làm việc vậy rất khẩn trương cho nên không có thời gian đi tìm hiểu phương diện khác thẳng đến trò chơi chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành cũng chính thức mở ra thử chơi lâm mục mới cuối cùng nhín chút thời gian đến có thể trải nghiệm một cái trò chơi này đối với a s a xi net ka z khởi nguyên trò chơi thành phẩm đến cùng như thế nào lâm mục vậy phi thường kỳ đối đ ã i làm một cái nhà thiết kế lâm mục vậy chơi qua rất nhiều vờ giờ trò chơi với lại chính hắn cũng chỉ làng q u a thịnh đường các loại động tác loại trò chơi cho nên đối với ạ xạ xì net cờ dễ ít trò chơi này có đại khái tâm lý mong muốn bất luận là cách chơi mỹ thuật vẫn là âm nhạc ạ xạ xì net cờ dễ ít khởi nguyên tiêu chuẩn đều là thế giới nhất lưu lâm mục rất rõ ràng điểm này tại người chơi khác nhóm còn tại xếp hàng thời điểm lâm mục đã vụng trộm mở cái cửa sau nằm tiếng cabin trò chơi bên trong tại cabin trò chơi bên trong nhiều hơn một cái giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác ô biểu tượng ả nịu n sơ đây chính là trước đó video bên trong xuất hiện cái kia thần kỳ chương trình nghe nói có thể cho người chơi xuyên qua thời gian trở lại quá khứ nhưng liên quan tới cái chương trình này cụ thể thiết lập lâm mục còn không rõ ràng lắm mở ra ạ nỉm hữu sơ lâm mục trong tầm mắt xuất hiện một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác giao diện tầm mắt ngay chính giữa là một đầu h à n h rna đoạn ngắn đang không ngừng địa xoay chuyển nhấp nô tại đầu này rna đoạn ngắn trái phía trên là ạp tiger công ty logo thời gian cùng một hàng chữ lớn các loại đối đai ghi vô à này là dài o đoạn ngắn lật chuyển đến tầm mắt song song khoảng đoạn đoạn kéo trong. Sau GNA tựa tòa xa đầu chuyển cầu, đó, đến điểm đến tầm ngắn phương hướng, nhìn tựa như nối người nơi bên lấy mắt hắc lật một một kết một cách cực điểm cầu. Một đoạn kết nối lấy người chơi, ám v số hình tượng đoạn ngắn từ đầu này giờ na danh sách bên trong xuất hiện đây đều là một chút nhìn rất có lịch sử cảm giác hình tượng có từng cái niên đại các loại phúc xước những hình ảnh này tất cả đều là trợt lóe lên nhìn không rõ ràng cùng lúc đó a n i n sợ video bên trong người nam kia âm thanh vang lên lần nữa mỗi người trong gen đều tồn tại hắn tổ tiên ký ức tựa như chim di chú di chuyển như thế động vật từ di chuyển bên trong thu hoạch được những kinh nghiệm này chúng ta giờ n a tựa như hồ sơ không chỉ có đã bao hàm trước mấy đời sinh mạng thể di chuyển lại đây cấu trúc gen vậy đã bao hàm chúng ta tổ tiên ký ức a n i n sợ là từ a p tiger giải trí c h â u nghiên cứu phát minh một loại hoàn toàn mới thiết bị nó có thể cho người sử dụng đọc đến tự thân ký ức ôn lại tổ tiên sinh sống nói cách khác nó là một đài có thể đem ghen ký ức lấy ba c h i ệ u phương thức tiến hành thành giống máy chiếu phim đây không phải máy thời gian mà là một đài giả lập hiện thực máy mô phỏng xin nhớ kỹ ani bư sở cũng không phải là không gì làm không được tại có chút tình huống dưới nó chỗ hiện lên hiện ký ức cũng không phải là một trăm phần trăm chuẩn xác cũng có thể là hội xuất hiện không phù hợp sự thật lịch sử hoặc là phiên dịch sai lầm các loại tình huống có khi loại tình huống này là cố ý nhà thiết kế có khả năng hội có ý tốt hoặc gác ý mà sửa đổi thiết lập tỉ như bọn họ biết phiên dịch cũng đơn giản hóa nhân vật ngôn ngữ để hiện đại người sử dụng cũng có thể không chướng ngại lý giải đối thoại vậy có khả năng hạn chế người sử dụng nhìn thấy một ít ký ức nếu như người sử dụng tiến hành một chút sai lầm thao tác cái kia liền có thể hội dụ phát một chút kỳ quái hậu quả nếu như nhìn thấy mình bay đến trên trời thẻ đến trong đất không nên kinh hoảng một lần nữa khởi động chương trình có thể giải quyết đại bộ phận điểm vấn đề xin nhớ kỹ a n i h ĩ mư sơ người sử dụng không cách nào cải biến lịch sử bọn họ chỉ có thể ôn lại cái này chút lịch sử bọn họ nhất định phải cùng mình vai trò nhân vật hành vi hoàn mỹ đồng bộ mới có thể tốt hơn địa đọc đến tiếp theo đoạn một đoạn ký ức nếu như người sử dụng làm ra hoàn toàn tương phản hành vi tỷ như lạm sát kẻ vô tội thường thường sẽ tạo thành mất đi đồng bộ nhất định phải từ đầu tới qua may mắn theo kỹ thuật tiến bộ trước mắt phiên bản -n a n i h ĩ mư sơ đã thu được rất nhiều lần cải tiến người sử dụng không còn cần là cái này chút lịch sử nhân vật trực hệ hậu đại cũng có thể ôn lại những ký ức này đây chính là ngài bây giờ thấy phần mềm hệ lịch tại đoạn này giới thiệu về sau lâm mục trong tầm mắt xuất hiện một cái giao diện cũng chính là trong giới thiệu nâng lên t r ở khách tại ạ n g mử sở bên trong hệ lịch phần mềm tại phần mềm bên trong có rất nhiều cái mổ đ ủ lệ mỗi cái mổ đ ủ lệ đều có một bộ bối cảnh cầu cùng một cái nhân vật tượng bản thân chỉ bất quá hiện tại chỉ có cái thứ nhất mổ đ ủ lệ là có thể dùng trạng thái nhân vật tượng bán thân chính là t r ư ớ c kia báo trước trong phim nhiều lần ra sân bay s chương 837, m ở màn lựa chọn a a s s i net kg x khởi nguyên mổ đ ủ lệ về sau lâm mục xuất hiện tại một cái bên trong không gian ả o bốn phía là các loại kim sắc dòng số liệu tại bất quy tắc địa nhảy lên nơi này chính là an i n h sở không gian ả o lâm mục ý thức được mình có thể động hắn có thể tại an i n h sở trong không gian ả o bốn phía đi lại có thể chạy hành tẩu có thể bốn phía nhìn chỉ hơn hết nơi này ngoại trừ một đồng cô giống hóa số liệu bên ngoài không có bất kỳ vật gì lâm mục túi đầu nhìn một chút phát hiện chính mình trên thân phục sức cùng y ỉa chứ thị biệt thự ven biển bên trong mình giả lập hình tượng nói cách khác dựa theo ạ xạ x ì n é t cờ zê ít thế giới quan tương đương với mình giả lập nhân vật thông qua ạ n im sở xuyên qua đến trò chơi nhân vật chính trong trí nhớ một lát về sau màn ảnh kéo cao loại cảm giác này cùng linh hồn xuất khiếu cùng loại lâm mục nhìn xem mình giả lập nhân vật đứng tại chỗ vô số dòng số liệu từ hắn trên thân lướt qua mà nguyên bản giả lập nhân vật vậy biến thành một cái đầu mang mũ trùm người mặc giáp d a thích khách bay e t chỉ bất quá theo màn ảnh không ngừng địa kéo cao bay e t bóng dáng càng ngày càng mịt mụ tiểu lệ hôm ngưng gáy gọi tại lâm mục bên thai vang vọng hắn manh kinh phát hiện chung quanh vô số kim sắc dòng số liệu chính đang không ngừng tán đi cảnh tượng chân thực chính đang không ngừng điệu từ hắn vị trí chỗ ở hướng bốn phía khuyết t h n ra tạo thành tình cảnh chân thật. xì hoa ốc đảo bg 4 ố n n m ộ t nhóm đơn giản chữ cái bàn giao cho nên chuyện phát sinh thời đại lâm mục lúc này phảng phất là nhập thân vào một cái hùng ưng trên thân chính xử ở trên không trung quan sát phía dưới tại ánh nắng độc ác cắt vàng đầy trời trong hạ cốc một chi chiến tượng cùng binh sĩ tạo thành đội ngũ đang tại hướng về phía trước thành trấn tiến lên lâm mục phụ thân lấy hùng ưng từ trên bầu trời đ ắ p xuống đã rơi vào xì hoa ốc đảo rơi vào bệ ẹt trên thân bày ed tại xì、sì、hỏa ốc đảo bên trong bốn phía đi lại chung quanh ai cập người có tại lao động có tại tu kiến kiến trúc có tại trào hàng hàng hóa bày ed cùng chung quanh ai cập cư dân từng cái chào hỏi một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng lúc này chiến tượng tạo thành đội ngũ tiến nhập ốc đảo tuổi trẻ phạ dạ ở vương tổ lệ m ì ngồi tại chiến tượng bên trên tay cầm điêu khắc gạ nù bị quần trượng ở trên cao nhìn xuống địa thị s á t lấy mình lãnh thổ đám người bên trong bày e cùng tổ lệ my ánh mắt đối mặt ở cùng nhau nhưng vào lúc này chung quanh hết thể lại giống như xảy ra rối loạn cái k i a chút kim sắc dòng số liệu lại lần nữa xuất hiện nương theo lấy từng màn trợt lóe lên hình tượng tựa như là mảnh vỡ ký ức bình thường ùn ùn kéo đến bày e hoảng sợ khuôn mặt mang theo mặt nạ đồng xanh thượng cổ duy tự người máu tươi cùng truy thủ một lát về sau màn hình đen thời gian nhất chuyển đi tới một năm sau một năm sau khúc c h ế t kim tự tháp lúc này bày e đang tại phụ thân nhặt lên trên mặt đất mặt nạ đồng xanh ngươi chính là đến từ xì、sì、h o a thủ hộ giả thủ hộ giả không phải hẳn là bảo hộ phạ dạ ồ sao đại bang s á m r d t s ạ t ngã trên mặt đất hoảng sợ đ ị a nhìn cả người đấm máu chính hướng mình đi tới bày ẹ d bày ẹ d cắn răng rút ra trên thân cắm một mũi tên ta không phải phạ dạ ồ thủ hộ giả ngươi thấy cái này sao hắn dùng tên đầu chỉ mình phải cánh tay một nhóm danh tự d t s ạ t t a đương nhiên có thể xem hiểu chính ta danh tự bày ẹ d cắn răng dùng tên đầu xinh xinh địa vẽ rơi mất mình trên cánh tay phải d ộ t sắt danh tự d ộ t sắt một bên hướng về sau bò một bên lục lọi cái gì chúng ta sẽ tìm được ngươi sẽ ở ngươi lúc ngủ đợi đem ngươi tìm ra vừa dứt lời d ộ t sắt mãnh liệt địa hơi vung tay một chi trùy thủ hướng về bệ hẹt đầu lâu thẳng bay qua nhưng mà bầy ẹ t trong nháy mắt đem mặt nạ ngăn tại trước mặt trùy thủ trong nháy mắt xuyên thấu mặt nạ cắm ở bên trên đi ngủ ta t ử không ngủ được ta hội một mực tiềm phục tại trong bóng tối chờ lấy ta hội đem các người ngày đó tại xì hỏa hô hấp qua mỗi người toàn bộ giết chết bậy ẹ、e、n tay phải mãnh liệt địa vỗ mang theo c h ủ y thủ mặt nạ đồng xanh trực tiếp chùm lên r u ộ t sạt trên mặt đem đầu của hắn trong nháy mắt đâm xuyên hình tượng nhất chuyển tại mênh mông cắt vàng bên trong bậy ẹ、e、n tại cùng một cái cao lớn tráng hán vật lộn cái này tráng hán là hệ vạ tổ là chết mất r u ộ t sạt bảo tiêu toàn thân hắn đều mặc lấy trọng giáp tay cầm đ a t ạ đang tại hướng bệ hẹn điên cùng tiến công hệ vạ tổ người giết ta chủ nhân về sau để cho ta ở lại chờ chết cái kia sẽ là người sai lầm lớn nhất lầm bày t lăn khỏi chỗ đi tới màn ảnh phía trước lâm mục tầm mắt cũng liền trong nháy mắt tiến nhập bé thân t thể trò chơi chính thức bắt đầu tiếp xuống liền là phổ biến tân thủ dạy học vòng tại c ù n g hệ vạ tổ trong quá trình chiến đấu người chơi tới điều khiển bé tiến t hành đón đỡ công kích lan lộn các loại khác biệt thao tác dùng cho quen thuộc cả cái trò chơi chiến đấu hệ thống ta đi làm sao cảm giác cùng đặc xao có điểm giấu e m giống như cũng không phải đặc biệt giống vẫn là có khác nhau rất lớn với lại giống như dễ dàng nhiều lâm mục là chơi qua đặc x ạ o ô chỉ hơn hết cùng đại bộ phận điểm người chơi như thế vừa mở màn không bao lâu liền bị khuyên lui vừa tiếp xúc đến a x ạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên chiến đấu hệ thống lúc lâm mục biển có chút hư nhưng thật vào tay về sau phát hiện trò chơi này chiến đấu cũng không có khó như vậy chí ít tại vừa mới bắt đầu t â n thủ dạy học cửa khẩu chỉ cần bình thường thao tác cũng có thể quá quan với lại a xa xi net cờ dễ ít khởi nguyên đồng dạng cũng là sử dụng bản c ủ a hệ thống tới chế tác lúc chiến đấu thụ lực phản hồi cùng tổn thương hệ thống các loại tất cả đều là độ cao mô phỏng cảm ứng vật lý hiệu quả chém chúng địch nhân về sau phun máu cắt đứt hiệu quả vậy phi thường chân thực không có cụ thể tổn thương số lượng tạo thành tổn thương hiệu quả căn cứ vào giờ cabin trò chơi thể cảm giác tới xác định tại chém chúng địch nhân yếu hại hoặc là tâm chán khôi giáp các bộ vĩ lúc cầm kiếm tay sẽ có hoàn toàn khác biệt thụ lực phản hồi hiệu quả lại thêm địch nhân chạy máu lượng hô hấp bước chân các loại nhân tố tổng hợp phán đoán liền có thể đại khái đánh giá ra địch nhân trước mắt khỏe mạnh trạng thái như thế nào đương nhiên nếu như một ít người chơi thực sự cần muốn thương tổn số lượng cái kia cũng có thể tại thiết t r í bên trong dùng tay mở ra tổn thương số lượng biểu hiện chỉ hơn hết mặc định của hệ thống là không biểu hiện chủ yếu là vì cho người chơi kiến tạo một loại càng thêm chân thực cảm giác đang chiến đấu cuối cùng bậy ẹt còn cần ra một cái phi thường xuất khí xử quyết động tác cả người hắn nhảy lên thật cao trường kiếm từ trên xuống dưới đâm x u y ê n qua địch nhân đầu lâu sau đó lại rút ra trở tay cầm kiếm một kiếm cắt thiết h ậ u bất quá bởi vì vừa rồi tại trong lúc đánh nhau mặt đất sụp đổ bậy ẹt rơi xuống di tích chỗ sâu không đường có thể đi lúc này hệ thống nhắc nhở sử dụng an y ng sờ mạch sung đến tìm kiếm manh mối an y ng sờ mạch sung ân cũng chính là sử dụng thế giới trò chơi quan c h i sau nhắc nhở tin tức a cái này thiết lập cũng không tệ lâm mục thầm nghĩ tại cái khác trong trò chơi người chơi tìm không thấy đường thời điểm cũng sẽ có nhắc nhở tin tức nhưng ạ xạ x ì n é t c ờ d ễ ít khởi nguyên bên trong cái này nhắc nhở tin tức cải thành ạ n ì mư sơ hệ thống một bộ điểm thì tương đương với là người chơi giả lập nhân vật đang dùng ạ n ì mư sơ trải nghiệm cổ nhân ký ức có thể lợi dụng ạ n ì mư sơ thẩm tra chung quanh đặc thù tin tức tương đ ư ơ n trong g game với ở lâm ạ i nhiều gói. tầng đóng gói. Trưng 838, ám sát. Sau một ám đó, 838, sát. l mục tiến n h ậ p k i m t ự t h p b ê n t r o n g t r o ngạc cổ mộ. đ o n này tình kỳ thật không thật kỳ ó gì đặc thù h nhiên g g n ĩ a vẫn là vì là t ế n hành đơn giản một chút dạy học, tí như chút học, một tí dạy leo l cầm là ử a đi, đạo Để loại. phi vơ vét đạo cụ các loại. Để lâm mục phi thường ngạc cụ các Mục Lâm l như là, trò chơi này leo lên hệ thống làm được phi thường thành thục trên cơ bản cùng u n két cùng loại chỉ cần là trên vách tường mang n ô lên vị trí cũng có thể trèo lên trên với lại trong trò chơi đối với đầy đất bảo tàng xử lý vậy phi thường thông minh ở trong game trên mặt đất đại lượng bảo tàng kỳ thật cũng chỉ là bố cảnh mà thôi cũng không phải thật sự là đạo cụ mà cái khác trò chơi thám hiểm giả tiến vào mộ huyệt về sau tốn sức thiên tân vạn khổ vơ vét mấy khối tiền lại đối mặt đất bên trên bảo tàng làm như không thấy cái này kỳ thật phi thường không khoa học luôn luôn sẽ bị các người chơi đậu đen rau muống nhưng là ạ xạ x ì n é t c ờ d ễ ít khởi nguyên không giống nhau dạng mặc dù b ậ ẹt đồng dạng là vơ vét toàn bộ cổ mộ vơ vét mấy khối tiền cùng một chút vụn vặt lại đối đầy đất bảo tàng làm như không thấy nhưng trò chơi thông qua cố sự bối cảnh thiết lập cho b ậ ẹt hành vi tìm được một hợp lý giải thích bậy ẹt là thủ hộ giả mà đây đều là thuộc về người chết tài vợ cho nên hắn không thể luận động đi ra ngoài giải quyết rơi mất mấy cái tạp binh bậy ẹt cùng hộp tợ đâm pháp thành công sẽ cùng cưới lạc đà chạy tới xỉ hòa ốc đảo đây chính là chuyên môn dùng lạc đà động tác bắt đi ra hiệu quả ân nếu như không phải biết động tác bắt phòng làm việc nuôi một cái thật lạc đà lời nói ta khẳng định phải đậu đen rau muống động tác này rất giả dối lâm mục cưới lạc đà còn cố ý phía bên phải nghiêng đầu nhìn lạc đà chạy động tác bởi vì lúc trước hắn chưa từng thấy lạc đà chạy nhiều nhất là tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy lạc đà trong sa mạc đi lạc đà chạy động tác cho người ta cảm giác phi thường tốt chơi lâm mục cũng không khỏi đến chăm chú nhìn thêm m ê n ngông sa mạc táo cây rửa đốt thành phế tích thôn trang xung quanh bố cảnh phi thường chân thực trở lại như cũ độ rất cao để lâm mục cũng không khỏi đến có chút tâm trí hướng về nhất là đi vào một cái tiểu go núi thời điểm màn ảnh kéo cao lâm mục có thể thấy được toàn bộ xì hoa ốc đảo toàn cảnh tại kéo dài màu vàng dây núi dưới sông lớn chạy qua xì hoa ốc đảo dòng sông hai bên bờ là một mảnh thanh thúy tươi tốt ốc đảo mơ hồ có thể thấy được màu trắng thắp nước đứng sừng sững ở giữa ở phía xa mơ hồ có thể thấy được một tòa thành bang phi thường phun hoa tốt thật xinh đẹp lâm mục cũng không khỏi đến cảm khái tràng cảnh này trở lại như cũ độ thật sự là quá cao để hắn thật có một loại xuyên qua cảm giác tuy nói lâm mục vậy tham dự trò chơi nghiên cứu phát minh thấy được mỹ thuật tổ bên kia tràng cảnh nguyên họa nhưng chân chính ở trong game cảm nhận được hoàn chỉnh tràng cảnh còn là lần đầu tiên tại vơ giơ tầm mắt dưới chung quanh hết thể tựa như là chân thật tồn tại như thế cái kia chút độ chính xác cực cao tràng cảnh cùng hình tượng tạo thành một cái thống nhất chính thể cho dù là đập vào mặt mênh mông cắt vàng Vên đường cây cối còn có lao động người, người đều cây cối có Cập cho Ai lao tại a một l o cực chân độ tố h mảnh chất nhau, thật thế hộp pháp chuyện nhau, nhiều lịch ự c cảm giác. cấu trúc cái cũng cũng Cập tục cùng lúc càng một đâm trồng giới. trong loại Ai tiếp tiến tại nói với Đủ lên lên, nào ẹt Bày b tỡ sử i tới. Tại cảnh toát Tố ra lệ mỹ thống trị phía dưới ai cập dân chúng lầm than tại s ì hoa ốc đảo tất cả mọi người đều sống ở kinh khủng thống trị trong bóng tối hết thể đều không có chút nào sinh khí mà bây giờ thống trị x ỉ hỏa úc đảo thánh lộ chính là thượng cổ duy tự người một viên cũng là bệ ẹt muốn mục tiêu ám sát tại đã trải qua một đoạn đi ngang qua sân khấu cùng bắn tên giáo trình về sau một đội ai cập binh sĩ truy tung rụt sạt nguyên nhân cái chết tìm được hộp tợ đâm pháp ra bên trong bắt đầu điều tra mà bệ thì t là muốn thay hộp tợ đâm pháp giải quyết hết những người này đây chính là trần mạch trước đó đề cập tới tiềm hành ám sát nguyên tố đi làm cho chơi hạch tâm cách chơi vậy mà hiện tại mới xuất hiện lâm mục có chút chút ngoài ý muốn bởi vì hắn đã sớm biết trò chơi này danh tự sở dĩ gọi là ạ xạ xin et cờ dễ ít cũng là bởi vì đây là một cái lấy tiềm hành ám sát là chủ yếu cách chơi trò chơi kết quả phía trước hai cuộc chiến đấu đều là tại cận thân vật lộn như thế cùng trò chơi danh tự không quá dự kỳ thật ạ xạ xin et cờ dễ ít khởi nguyên sở dĩ hội áp dụng loại này thiết kế nguyên nhân là nhiều phương diện từ lịch sử bối cảnh đi lên nói ạ xạ xạ xin et cờ dễ ít khởi nguyên giảng thuật là thích khách tổ chức sinh ra cố sự bày ẹt thân phận là thủ hộ giả cũng là một cái chính cống chiến sĩ ám sát chỉ là hắn đông đảo năng lực một trong mà từ cách chơi đi lên nói hồn hệ chiến đấu là vì cho các người chơi càng nhiều cách chơi cùng có thể thao tác tính nhưng ám sát đối với người chơi tới nói vẫn như cũ là nhất dùng ít s ứ c mau lẹ nhất phương thức chiến đấu giống rất nhiều người khoác trọng giáp cứ điểm quan chỉ huy nếu như người chơi lựa chọn chính diện ngạnh cương lời nói như vậy toàn bộ chiến đấu đem sẽ phi thường gian nan bởi vì quan chỉ huy dơ đại thuẫn tổn thương vậy rất cao với lại một không chú ý liền hội dẫn tới số lớn tiểu quái hai mặt thụ địch nhưng là nếu như người chơi ám sát lời nói cho dù là người khoác trọng giáp quan chỉ huy cũng là trực tiếp miếu sát hoàn toàn không có phiền thoái nhiều như vậy nói cách khác ạ x ạ xin ết cơ dễ ít khởi nguyên bên trong người chơi vì càng nhanh gọn địa quá quan ám sát vẫn như cũng là hữu hiệu nhất phương thức chỉ bất quá đối với một chút thực sự không thích ám sát người chơi cũng có thể mở vô song một đường mãng đi qua cách làm này tạm không nói đến tốt xấu chí ít nó tương đối thích hợp ạ xạ x ì n é t cờ d k ít, khởi nguyên cố sự bối cảnh cùng chỉnh thể cách chơi thiết kế ân thử một chút ám sát lâm mục thao túng bay s cẩn thận từng ly từng tí hướng binh sĩ sờ lên binh sĩ còn tại hướng trong phòng nhìn quanh hoàn toàn không có có ý thức đến từ phía sau nguy hiểm chân mạch chế tác ạ xạ x ì n é t cờ d k ít, khởi nguyên tại nhân vật trí tuệ nhân tạo phương diện đã tiến hành tăng cường một ít địch nhân hội cách một đoạn thời gian nhìn chung quanh không giống như trước kia như thế ngốc ngơ ngác địa đứng tại chỗ mặt hướng một cái phương hướng không n ú c đ í c h hơn hết chỉnh thể mà nói cân nhắc đến người chơi độ khó tại đơn giản hình thức hạ vẫn là hội điều thấp địch nhân trí tuệ nhân tạo gần như chỉ ở dưới độ khó cao địch nhân mới sẽ trở nên càng thêm thông minh kỳ thật tại theo lặt cốt u s bên trong cũng là tồn tại cùng loại ám sát cách chơi nhưng hiển nhiên ạ xạ x ì nét c ờ dễ ít bên trong ám sát càng trôi chảy cho người ta thoải mái cảm giác cũng càng đủ bất luận là dạng gì địch nhân chỉ cần từ phía sau lưng bắt lấy liền là trực tiếp mất mạng với lại ám sát động tác vậy nhiều mặt có thể là che miệng cắt thiết hầu có thể là trọng quyền g õ đầu có thể là vật ngã về sau một c ư ớ c dâm chết lâm mục cảm giác mình tựa như là tiềm phục tại trong bóng tối sát thủ tại địch nhân căn bản không thấy được mình thời điểm liền đã quy thiên chứ ám sát bên ngoài cũng có thể sử dụng cung tiễn x á kích nếu như nổ đầu trực tiếp miếu sát lời nói đồng dạng không sẽ kinh động những địch nhân khác nhưng nếu như không có bắn lời chắc chắn địch nhân liền hội chú ý tới bệ ẹ p vị trí muốn lại giấu đi liền không khả năng lâm mục lúc đầu muốn thử xem b á n tên kết quả không cẩn thận b á n trịnh đưa tới một đống lớn địch nhân không có cách chỉ có thể mở vô song toàn đều giết chết cảm giác chủ này sừng cường vô địch ta đáng tiếc chui vào thất bại lâm mục nhìn một chút đầy đất thi thể tự an ủi mình không có việc gì dù sao kết quả không sai biệt lắm không có người sống phát hiện ta không coi là chui vào thất bại mà tại về sau vì ám sát mục tiêu mới bày ẹt muốn chế tác mới giáp ngực song thành một hệ liệt nhiệm vụ tại giai đoạn này trong trò chơi dẫn vào càng nhiều cách chơi dạy học tại ư ngưỡng n tín g chi dược.、Tại、nhiệm vụ tiếp tục quá trình tiến hành bên trong lâm mục lại đại thể nghiên cứu một cái ạ xạ xì n é t cờ d ễ ít khởi nguyên hệ thống khác cách làm trang cảnh bên trên ui cùng cái khác vờ giờ trò chơi cùng loại đều là làm được mười điểm ngắn gọn chỉ có mấy cái đơn giản đồ hình dùng cho đánh dấu nhiệm vụ địa điểm truy tung sau đặc thù đạo cụ vị trí các loại tiến vào hệ thống giao diện về sau liền sẽ đến đến a ni mười sở không gian ở chỗ này có thể xem xét nhiệm vụ ghi chép trang bị năng lực thùng vật phẩm các loại nội dung mở ra bản đồ liền hội phát hiện ạ xạ x ỉ n é t cờ d ễ ít khởi nguyên bản đồ phi thường lớn hiển nhiên là mở ra thế giới chỉ hơn hết đại bộ phận điểm khu vực cũng còn chưa mở ra từ trên bản đồ đến xem người chơi hiện nay tại quy mô không sai x ỉ h ò a ước đ ả o chỉ là tại trên địa đồ chiếm cứ lấy rất tiểu phạm vây mà thôi tại hệ thống vũ khí phương diện cùng đ ặ c xạ ồ, có dị khúc đồng công chi diệu nhưng lại có chỗ khác nhau khác biệt vũ khí có khác biệt tổn thương trị số đặc hiệu cùng kỹ năng người chơi có thể căn cứ từ ta yêu thích mà lựa chọn có thể thông qua thu thập tài nguyên thăng cấp giáp n g ư ợ c các loại trang bị thu hoạch được nhất định thuộc tính nâng lên thăng tại năng lực phương diện ạ xạ x ỉ n é t c ờ dê ít khởi nguyên có một cái coi như to lớn cây kỹ năng người chơi có thể hướng ba phương hướng tự do phát triển có thể cường hóa năng lực chiến đấu bán tên năng lực hoặc là ám sát năng lực người chơi có thể căn cứ từ mình vui lựa chọn tốt phương hướng phát triển để bệ ẹ n thu hoạch được càng rất mạnh hơn đại năng lực t ỷ như cuồng chiến sĩ phong mười phần chiến đấu tục đi thợ săn phong rõ ràng tả hữu khai cung các loại ngoài ra còn có một cái để lâm mục cảm thấy phi thường kinh diễm cách chơi thật mắt diều hâu khi bệ ẹ n đi vào mục tiêu điểm phụ cận thời điểm liền có thể gọi ra bản thân ứng nhét nỗ từ nhét nỗ trên không trung xác nhận mục tiêu vị trí dưới loại tình huống này người chơi tầm mắt vậy hội lập tức chuyển hóa làm nhét nỗ tầm mắt có thể ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám toàn bộ khu vực cũng đánh dấu mình cảm thấy hứng thú đồ vật tỉ như định nhân đạo cụ vật tư các loại đánh dấu về sau bầy ek liền có thể căn cứ đánh dấu vị trí tìm kiếm đi qua phi thường tiết kiệm thời gian đang tìm kiếm thuộc ra quá trình bên trong lâm mục thao túng bầy xâm nhập sỉ、sì、h ò a ốc đảo mới phát hiện cái này thành trấn vậy mà làm được như thế chân thực loại này chân thực không chỉ là đến từ hình tượng độ chính xác càng l à tới từ vô số mảnh điệp ra trước đó lâm mục vậy chơi qua u nơ két tại cái kia mạ đã gạt cả tiểu chấn phiên trợ bên trong hắn đã thể nghiệm qua loại này chân thực cảm giác bất quá cảnh tượng đó dù sao cũng là hiện đại t r a n g cảnh rất nhiều nội dung có thể trực tiếp tại trong hiện thực lấy tài liệu bao quát tiểu thương đầu bếp xoắt tường công nhân hầu tử các loại đủ loại phức tạp mảnh mới sáng tạo ra cái kia tràn ngập chân thực cảm giác t r a n g cảnh mà tại ạ xạ xì n é t c ờ z e ít, khởi nguyên bên trong trần mạch cần phục hiện giờ là cổ đại ai cập mặc dù p h ụ c s ứ c kiến trúc nhân văn các loại tư liệu đều là lâm mục điều tra ra nhưng chân chính muốn thanh những tài liệu này cả hợp lại tạo dựng một cái phức tạp mà cảnh tượng chân thực độ khó có thể nói là chỉ số cấp lên cao nhưng bây giờ lâm mục thật đến trong trò chơi trải nghiệm mới phát hiện ạ xạ xì n é t c ờ z e ít, khởi nguyên vậy mà hoàn mỹ hoàn thành tạo dựng giả lập thành chấn nhiệm vụ tại xì hoa ước đảo khu kiến trúc bên trong vô số cư dân tiểu thương đều có các từ chỗ ở đều đang tiến hành riêng phần mình hoạt động nói cách khác nợp đỡ cơ có một bộ phi thường hoàn chỉnh sinh thái có người đầu đội lên hàng hóa từ x ì hoa một đầu đi đến bên kia đưa hàng cửa hàng bên cạnh hai trung niên phụ nữ đang chuyện trò hôm nay sinh hoạt v i ệ c vặt phiên chợ bên trong quán nhỏ buôn bán chính đang ra sức địa c h à o hàng lấy mình thương phẩm đứa trẻ trong góc chơi lấy bùn người đi đường bốn phía tàn bộ có chút nhận biết bẹt người còn có thể cùng hắn chào hỏi đuổi xe bỏ vận dơm dạ thôn dân từ ngoài thành tiến vào không biết muốn vận đi nơi nào lâm mục tiện tay chặt một cái vây xem vô tội thôn dân kết quả hệ thống bắn ra nhắc nhở thủ hộ giả hẳn là bảo hộ vô tội người nếu như tiếp tục chặt người đi đường hoặc làm è o lời nói thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp mất đi đồng bộ điểm này khi tiến vào an im sở thời điểm hệ thống đã, đã cho giải thích lâm mục tại thanh không một cái cứ điểm địch nhân về sau tại phụ cận phát hiện một cái có thể mở ra đồng bộ điểm leo đến trên vách núi về sau lâm mục thao túng b ẹ t đi vào đồng bộ điểm lúc này giao diện nâng lên bày ra có thể tiến hành đồng bộ lâm mục cảm giác mình có chút chân nhún ra hắn túi đầu nhìn một chút nơi này cách xa mặt đất c h í ít có mấy chục mét m bất quá vẫn là dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến hành đồng bộ màn ảnh nhanh chóng kéo cao vây quanh b ẹ t dạo qua một vòng xung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì tại loại này chỗ cao nhìn xuống điểm có thể rõ ràng xem đến nơi xa kéo dài xa khâu to lớn xì hoa ốc đảo tươi tốt rừng cây từng cái kiến trúc đỉnh t r u n g quanh khu vực hết thệ phong cảnh toàn đều thu hết vào mắt t ố t thật đẹp lâm mục cũng không khỏi đến cảm khái nay tấm viễn cảnh trực tiếp thanh ai cập cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì với lại dạng này nhìn xuống điểm tại trên địa đồ khắp nơi đều là đồng bộ hoàn thành đã giải tỏa nhanh chóng truyền thống nhưng tiến về phía trước đi tín ngưỡng chi dược tín ngưỡng chi dược chỉ là đứng tại nhìn xuống điểm đều đã để hắn chân như nhún ra hiện tại còn muốn nhảy đi xuống mặc dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng chung quanh cảnh sắc cùng mảnh làm được thật sự là quá chân thực lại thêm đưa vào cảm giác cực mạnh ngôi thứ nhất thị giác lâm mục cảm giác mình trong hiện thực hai chân đều có chút phát run trong lòng bàn tay càng là hung hăng địa đổ mồ hôi lạnh nhưng là nếu như không nhảy lời nói từ nơi này lại đường cũ bỏ lại đi vậy cũng quá tốn thời gian nếu như hệ thống cho phép cái này cái gọi là tín ngưỡng chi dược cái kia nhảy đi xuống hẳn là không có việc gì duy nhất vấn đề chính là đ ả m lượng lâm mục còn đang do dự đúng lúc này hệ thống nhắc nhở nhiều một cái tuyển hạng lấy ngôi thứ ba tiến hành tín ngưỡng chi dược ngôi thứ ba ân xem ra cái này thân mật nhiều lâm mục không chút do dự lựa chọn cái sau lần này màn ảnh kéo cao đi tới bệ sau phía trên không cần lâm mục mình thao tác bậy hẹn mình hướng về phía trước thả người nhảy lên lệ một tiếng ư ơ n g gáy bậy hẹn hai tay mở ra hướng về phía trước thả người nhảy lên lâm mục thị giác đi theo b ẹt phi tốc hạ xuống hai bên cảnh vật đang nhanh chóng hướng lấy chỗ cao bay lượn mà qua gào thét phong thanh tại lâm mục chung quanh tiếng vọng tựa như là thật từ trên không trung rơi xuống như thế hơn hết cũng may là ngôi thứ ba thị giác bậy ẹ t hoàn mỹ mà ưu nhã động tác để lâm mục trong lòng an tâm rất nhiều thậm chí có một loại ảo giác tốt như chính mình nào đó loại cảm giác theo lấy nhảy một cái mà thăng hoa trong suy tưởng cưỡng ép chạm đất cũng không có phát sinh bậy ẹ t phía sau lưng hướng xuống ngã ở một xe dơm dạ bên trong một giây sau liền điểm nhiên như không có việc gì điệu bò lên đi ra nhảy nhót tưng ơ bừng cái này lại là một cái cần ngăn chặn nịu tấn vách quan tài thiết lập a lâm mục còn tưởng rằng cái nhảy này sẽ cùng tợ rõ tổ ỷ như thế trực tiếp thanh mặt đất giẫm cái hố đi ra hoặc là giống như hắc hồn trực tiếp dụ đi s nhưng hiển nhiên cái gọi là tín ngưỡng chi dược liền là trò chơi thiết lập một bộ điểm mà cái này rơm dạ trồng khẳng định là tất cả nhìn xuống điểm đều có một cái lâm mục quay đầu nhìn một chút nhảy xuống địa phương Cái kia tại r trong Tràn treo. ê nên, kiên n núi nhìn xuống điểm sát thực phi thường cao, nếu như là trong hiện thực lời nói, hẳn là không có bất kỳ người nào dám từ nơi đó nhảy xuống A. Cho nên, động tác này mới gọi là tín ngưỡng chi dược. Đây tín ngưỡng người mới dám nhảy. Hoặc là, tín ngưỡng không kiên định người nhảy xuống Trưng nhảy. vách về sát dám tác dám thực cao, thực có Cho chi dược. Hoặc phi điểm lời mới gọi mới sau đều đó đầy bất từ t A. là là là là, kỳ cái này về sau lâm mục lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài cái này chút x ỉ họa các thôn dân còn hội tuyên bố một chút những nhiệm vụ khác như để b é ed bắt lấy một chút cường đạo tìm tới mất trộm hàng hóa các loại lâm mục điều khiển b é ed đi cho thợ rèn đoạt lại công cụ đi trong huyệt động xử lý linh cầu tìm tới mất tích đứa trẻ còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ loại cảm giác này có điểm giống là đang c h ơ i m ộ p giống như không quản cái dạng gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bà ed là một cái thủ hộ giả đều phải ra tay giúp đỡ thậm chí là tìm người mất tích loại này hơn hết từ thiết lập đi lên nói thủ hộ giả còn giống như thật sự là như thế cái vai trò cho nên lâm mục vậy liền không thể nào đậu đen rau muống lâm mục làm người chơi lời nói bản thân là cái nhiệm vụ khống ưa thích thanh không tất cả chi nhánh nhiệm vụ về sau lại tiến lên nội dung chính tuyến cho nên ả xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên nhiệm vụ thiết kế với hắn mà nói cũng không tệ lắm chỉ hơn hết có cái nghi vấn vì cái gì toàn bộ ai cập giống như ngoại trừ vệ binh bên ngoài tất cả mọi người đều biết bay ép tại x ì、sì、h ỏ a thành bên trong thôn dân nhận biết bay ép còn chưa tính đi tại giã ngoại hoang vu hoặc là bên ngoài rất xa nở bờ cờ, cờ giống như vậy đều biết b à y ép còn sẽ gặp mặt liền chào hỏi một cái ngoại trừ vệ binh bên ngoài tất cả mọi người đều biết thích khách ân từ thiết lập đi lên bảo hoàn toàn không di bờ cờ tại x、sì、ỉ h ò a ư c đảo bên trong đi dạo một đoạn thời gian về sau lâm mục rốt cục tiếp tục tiến lên nội dung cốt truyện đi tới a mông thần điện ở chỗ này lâm mục mới cuối cùng là cảm nhận được k á m sát cách chơi đối với trò chơi tầm quan trọng trước đó mặc dù cũng có một chút chiến đấu vậy càn quét qua một chút địch nhân cứ điểm nhưng trên cơ bản chơi như thế nào đều có thể bất luận là toàn bộ hành trình dùng cung t i ệ n bắn khi fts trò chơi chơi vẫn là mở vô song toàn bộ hành trình vùng đao mãng đi qua kỳ thật đều là không có vấn đề gì nhưng đã đến a mông thần điện nơi này số lượng địch nhân bắt đầu lên cao nếu như vẫn là cùng trước kia như thế thoải mái đ i ệ u từ cửa chính trực tiếp xâm nhập lời nói như vậy rất nhanh liền hội dẫn tới một đống lớn địch nhân chí ít có sáu bảy những người này toàn đều dơ cao lên tâm c h á n nhưng ấ t tụ tiến định dụng công hành phòng. n phải kích phá h sử lực ở tụ lực đồng thời lại có khả năng bị địch nhân từ phía sau lưng đánh lén chính diện ngạnh cương rất dễ dàng lâm vào một đối nhiều cục diện sơ ý một chút liền mất đi đồng bộ với lại địch nhân tại phát hiện xâm lấn về sau còn biết chút đốt c h ậ u than tiếp viện binh sĩ rất nhanh liền hội đổi tới những binh lính này so cứ điểm trung sĩ binh còn, còn mạnh hơn nhiều nhiều người vây công phía dưới chiến đấu độ khó thẳng tắp lên cao lúc này bất luận là bắn tên mạng vẫn là chạy đi lại tiếp tục tới qua cũng không t ố t x ử lâm mục tại thất bại một lần về sau cũng không dám quá phớt lờ cẩn thận từng ly từng tí điệu tiềm hành ám sát tại t i ề m hành trạng thái giới chỉ cần cách chơi thích hợp người chơi trò chơi độ khó hội thẳng tắp hạ xuống t ỷ như có thể trước đó tại chậu than bên trên động tay chân dạng này tại địch nhân muốn muốn buộc cháy chậu than thời điểm liền sẽ chúng bay dập quả điệu với lại tại t i ề m hành trạng thái giới người chơi có thể giấu ở trong bụi cỏ l ặ n g yên không một tiếng động điệu tiếp cận cái kia chút người khoát trọng giáp quan chỉ huy lại huýt sáo thanh bọn họ dẫn lại đây về sau từng cái ám sát chỉ muốn ám sát về sau thanh thi thể giấu đến trong bụi cỏ liền sẽ không bị những người khác phát hiện cứ như vậy cứ điểm bên trong địch nhân sẽ bị từng cái điệu từng cái đánh g i ế t cuối cùng còn lại tầm hai ba người thời điểm dù cho thân phận bại lộ vậy không quan hệ rồi tại ám sát quá trình bên trong người chơi còn có thể tự hành quy hoạch lộ tuyến thích khách trèo tường năng lực tuyệt không chỉ là vì đang đuổi đường thời điểm càng nhanh cũng là vì tại địch nhân vây quanh cứ điểm bên trong có thể nhẹ n h ó m địa vây quanh địch nhân phía sau lâm mục phát hiện mình có thể thông qua chui phòng trèo tường đầu tiến bùi có các loại đủ loại phương thức đi tránh đi binh lính tuần tra ánh mắt loại này tiềm hành cảm giác có điểm giống là tại nhảy múa trên lưới đ a o nhất là tại địch nhân dưới mí mắt lẹn qua đi quả thực là cảm giác thành tựu phá t r ư n tựa như là chân thật thích khách p h ụ thể như thế hoặc là nói kỳ thật toàn bộ cứ điểm chiến đấu giữa người h ư ư là một cái tiểu cái d ơ n đỉnh trò chơi. Địch nhân liền là nhiều n chơi. h trò là vậy, tại nhất trò rất tố. hạ chơi nhiều nhiên định ngẫu nhân n cơ có sở g ư chơi có thể tùy ý lựa chọn mình thích phương thức đi phá giải cái này cứ điểm thu thập bảo tàng đánh giết quan chỉ huy đặt thành nhiệm vụ mục tiêu mà ở n g ư ờ i chơi phá giải cái này cứ điểm quá trình bên trong mỗi người đều sẽ chọn dùng mình thích nhất phương thức thu hoạch được khác biệt niềm vui thú ưa thích mở vô song người chơi có thể cảm nhận được mãng mặc hết t h ể khoái cảm mặc dù muốn mở vô song phải vô cùng tinh xảo thành thạo cận chiến kỹ xảo cận chiến ưa thích giám sát người chơi thì là có thể toàn bộ hành trình không bị bất luận kẻ nào phát hiện địa xử lý tất cả mọi người một ít người chơi thậm chí có thể b ò lên trên nóc nhà dùng cung săn thanh địch nhân lần lượt nổ đầu ngay cả cung tiễn loại hình đều có cung săn chiến sĩ cung các loại không cùng loại loại có uy lực mạnh tầm bắn xa có xạ tốc nhanh có thể lập tức bắn năm lui tên tựa như là sọt gùn như thế tại rất nhiều loại phong phú phương thức chiến đấu phía dưới người chơi có thể không ngừng đ i ệ u tìm tòi lựa chọn mình thích nhất phương thức đi giải quyết rơi một cái cứ điểm toàn bộ địch nhân so với đ ặ c sản ồ, tới nói nó độ khó thấp hơn nhiều không còn cần thống khổ lương tấm mà đối với cái khác giữa bờ g hoặc là ạt trò chơi tới nói nó nguyên tố lại càng thêm phong phú thậm chí còn mang có một chút điểm tìm ra lời giải nhân tố thành công ám sát m ẹ đủ ạ mòn về sau tiến nhập một cái xác nhận đánh rết vòng tại một phiến hư vô không gian bên trong một phiến lông vũ bay xuống tại bệ trước mặt t r a ngay cảnh này kỳ thật liền là nguồn gốc này liền nguồn thật là kỳ từ tại i người thoại linh nghi người linh Cập chết cân thức, trong thần hồn nặng nếu như hồn lông vũ muốn nặng, như so về vũ v sau tại h ì muốn ngục, đi vào địa ngủ, trái vào l mới tiến thiên tại có thể tiến nhập thiên đường. Ngay tại bệ ed tại cái này hư hảo tràng cảnh bên trong xác nhận ám sát m ẹ đu a mòn thời điểm một cái tên là ca mò tiểu nam hải chạy ra gọi bệ ẹ d ba ba đây chính là hắn con trai lâm mục là biết ca mò bởi vì lúc trước nội dung cốt c h u y ệ n bên trong bệ ẹ d một mực nói mình là tại báo thù mà tại đến xì、sì、h ò a ước đảo một chút mấu chốt địa điểm lúc bày ẹ d hội hồi tưởng lại hắn đã từng mang cả mò đi qua nơi đó lâm mục vốn là đối nội dung cốt truyện phương diện đồ vật phi thường mẫn cảm nhìn đến đây lập tức hiểu cả mò liền là con trai của bày ẹ, d mà bày ẹ d sở dĩ muốn ám sát cái này chút thượng cổ duy tự người chính là vì cho con trai của tự mình cả mò báo thù quả nhiên tiếp xuống nội dung cốt truyện liền là giảng thuật một năm trước cả mò nguyên nhân cái chết bày ẹ d tại giáo con trai của tự mình cả mò bán tên đi săn trở về trên đường cà mò nói mình cần dũng khí bậy hẹn dẫn hắn đi vào bên vách núi nói cho cà mò nam đó hắn vậy hội khiếp đảm mà phụ thân hắn dẫn hắn đi vào bên vách núi chỉ nói một chữ liền cải biến hắn cà mò đi vào bên vách núi hơi nghi hoặc một chút hỏi là cái nào chữ bậy hẹn nhìn xem dưới vách núi sóng nước lấp loáng mặt nước nói nhảy chương tám trăm bốn mươi mốt chơi hai giờ chương mở đầu cà mò cuối cùng không có dũng khí nhảy đi xuống mà lúc này bà ẹt gặp một đám binh sĩ cái này chút thượng cổ duy tự người thủ hạ mạnh phi thường bà ẹt hoàn toàn đánh b ấ t quá chỉ có thể bị bắt tại kim tự tháp bên trong thượng cổ duy tự người bắt được cả mò bức bách bà ẹt nói ra hê đen mảnh vỡ quả táo vàng bí mật bà ẹt phấn khởi phản kháng kết quả lực chỗ không kịp ngược lại liên lụy con trai của tự mình cả mò chết thảm về sau thượng cổ duy tự người cùng bà ẹt phân biệt phô b à y hê đen mảnh vỡ quả táo vàng chính xác cách dùng liền là dùng tới nổ đầu đoạn này nội dung cốt truyện xem như nói rõ ràng b ệ y ẹt báo thủ trần tướng tại cái này về sau b ệ y ẹt về tới hộp t ỡ đâm pháp chỗ ở rời đi xì、sì、hòa ốc đảo trò chơi mở màn mới xem như chính thức kết thúc nơi xa xuất hiện alexander cảng viễn cảnh cái này to lớn thành bang dựa vào sông in nơi xa bích lục hải mặt tươi tốt thảm thực vật cùng kéo dài cắt vàng tạo thành một bức tuyệt cảnh trên bầu trời vậy xuất hiện ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên logo lúc này hệ thống bắn ra một cái thành t i ệ u hoàn thành chương mở đầu đừng có gấp ta mới vừa mới bắt đầu đâu lâm mục giật mình hắn vô ý thức địa nhìn một chút hệ thống thời gian từ tiến vào cabin trò chơi đến bây giờ đã bất chi bất giác trôi qua gần hai giờ hai giờ mở màn cái kia trò chơi này tổng trò chơi thời gian dài nhiều l ắ m a lâm mục vậy cảm thấy phi thường chân kinh hắn đã sớm biết ả xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên hội phục hiện một cái quy mô to lớn của h ai c ờ biết trò chơi lúc dài sẽ rất lâu nhưng hắn vậy không nghĩ tới chỉ cần một chương mở đầu liền chơi hai giờ cẩn thận hồi tưởng một chút chương mở đầu nội dung chính tuyến kỳ thật cũng không tính phức tạp đơn giản liền là trở lại xì、sì、h o a ước đ ả o ám sát hai cái thượng cổ duy tự người mà thôi nhưng ở trò chơi quá trình bên trong sở dĩ dòng giã chơi hai giờ là bởi vì toàn bộ bản đồ thật sự là quá lớn mặc dù có t o a kỵ nhưng tùy tiện chạy trốn đường làm một chút chi nhánh săn g i ế t mấy con động vật hoang dã mở mấy cái điểm truyền t ố n g thanh lý mấy cái quân doanh hoặc là nơi đóng quân thời gian không hiểu ra sao cả địa liền đi qua với lại trần mạch nghiên cứu phát minh ạ xạ xì n é t Cờ Dễ ít khởi nguyên tạm thời không có gia nhập hiện đại nội dung cốt truyện cho nên tại bệ chạy tới alexander cảng trước đó cũng không có hiện đại nội dung cốt truyện mặc trên vào người chơi trò chơi trải nghiệm cũng liền không hội như vậy các đ ư ớ c về phần tại sao tạm chưa gia nhập hiện đại nội dung cốt truyện rất nhiều người cảm thấy hiện đại nội dung cốt truyện để ạ xạ xì net kơ zê ít cố sự lộ ra phá thành mảnh nhỏ với lại không có gì tất yếu kỳ thật cái này là sai lầm ý nghĩ hiện đại nội dung cốt truyện nhất ý nghĩa trọng yếu ở chỗ truyền lên toàn bộ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cố sự hiện đại dây nhất là mang simon tương quan hiện đại nội dung cốt truyện có thể nói thanh toàn bộ cố sự chân tướng cho r ằ n g được phi thường rõ ràng để ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít xuya di cố sự trở thành kéo dài ngàn năm trường thiên sử thi để khác biệt cổ đại nhân vật chính ở giữa c o liên hệ vậy rất tốt đ ị a tăng cường người chơi đại nhập cảm có thể nói nếu như lấy toàn bộ ạ xạ x ì n é t Cờ d ê ít s u a di c ố sự vì thị giác cân nhắc hiện đại nội dung cốt truyện tuyệt đối là á t không thể thiếu chỉ hơn hết đến ạ xạ x ì n é t Cờ d ê ít khởi nguyên cái này vừa làm hiện đại nội dung cốt truyện tồn tại cảm là tương đối yếu kém tạm thời quăng ra kỳ thật vậy không ảnh hưởng người chơi đối khắp cả c ố sự lý giải ngược lại sẽ để cho c ố sự tính liên quan tốt hơn từ trò chơi thiết lập đi lên nói trước mắt ạ xạ xi net kơ zê ít khởi nguyên là người chơi tại a n i mơ sơ bên trong trải nghiệm mà a n i mơ sơ bên trong cố sự phiên bản đều là đã thu thập dễ nhớ ước hàng mẫu có thể cung cấp tất cả mọi người trải nghiệm cho nên từ thiết lập bên trên cũng coi là nói còn nghe được đương nhiên các loại đến tiếp sau khai phát ả xạ xì nét cờ dễ ít cái k h á c cố sự thời điểm liền không thể tránh né địa muốn dính đến hiện đại nội dung cốt truyện đến lúc đó khẳng định phải thanh mang simon cố sự cho thêm tiền đến hơn hết những điều đó lưu đối đại đến tiếp sau khai phát lâm mục nhớ lại một cái cái này dài dàng giặc trương mở đầu muốn nói chỗ kia cho hắn ấn tượng nổi bật nhất hẳn là ai cập phong thổ hiển nhiên trần mạch từ vừa ngay từ đầu liền rất rõ ràng trò chơi này hạch tầm bán điểm ở nơi nào cũng làm đến phi thường đúng chỗ một cái nho nhỏ xì h o a ước đ ả o bất luận là thôn dân binh sĩ thậm chí là động vật hoang dã giống như đều có mình sinh thái tỷ như binh sĩ tại ban ngày tuần tra tại ban đêm đi ngủ thôn dân riêng phần mình đi ra ngoài lao động linh cẩu đi săn linh dương lại thêm độ cao tinh tế hình tượng cực lớn bản đồ người chơi hành tẩu tại sỉ hòa ốc đảo thời điểm thật có thể cảm giác được đây chính là một cái phi thường chân thực thôn c h ấ n giống như mỗi cái thôn dân đều có mình cố sự lâm mục cảm thấy phi thường tự hào hắn biết trần mạch nói đúng nếu để cho chính hắn cắm đầu làm độc lập trò chơi lời nói hẳn là cả một đời vậy không làm được loại này to lớn mở ra thế giới dù sao trò chơi này bên trong mỗi cái mảnh đều cần rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể hoàn thành hơn nữa còn phải vô cùng kết xù tài chính đầu n h ậ p có thể tham dự loại trò chơi này nghiên cứu phát minh còn phụ trách trong trò chơi ai cập văn hóa cùng nhân văn phong tình khảo chứng làm việc lâm mục cảm thấy cùng có vinh yên hắn không tiếp tục tiếp tục chơi tiếp tục mà là lựa chọn thối lui ra khỏi cabin trò chơi hai giờ trò chơi cũng làm cho hắn có chút mệt nhọc với lại mở ra thế giới trò chơi cũng không giống dây tính game như thế chặt chẽ nếu như là giống u nơ két cùng t h e l a tốt v u s loại kia trò chơi lời nói người chơi thủy chung đều cảm giác có loại cảm xúc lại đẩy mình đi lên phía trước vừa đóng vừa đóng hoàn toàn không dừng được nhưng ạ xạ x i n é t c ờ dễ ít khởi nguyên là mở ra thế giới người chơi cùng một thời gian có rất nhiều loại lựa chọn cho nên cũng liền không nóng nảy thông quan chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ thể hội ai cập phong tình là có thể lâm mục mới từ cabin trò chơi bên trong đi ra liền nghe phía ngoài có người hô ai có người đi ra có người đi ra lâm mục giật nảy mình hắn hiện tại cabin trò chơi bên ngoài đẩy mấy người nhìn thấy hắn đi ra về sau hàng trước nhất cái kia anh em quả thực là không thể chờ đợi hung hăng địa hướng cabin trò chơi bên trong chui giống như là sợ hắn đổi ý không chỉ là cái trò chơi này khoang thuyền cái khác cabin trò chơi phía trước vậy đồng dạng đứng xếp hàng mọi người nhìn xem chui vào lâm mục cabin trò chơi bên trong cái kia người chơi đều là một mặt hâm mộ lâm mục trang diện này cũng có chút quá b ư ớ c lửa a lâm mục trước đó không có ở mới trò chơi thử chơi thời điểm tới qua trần mạch trải nghiệm tiệm lần này nhìn thấy các người chơi xếp hàng trắng cảnh hắn cũng coi như là minh bạch vì cái gì trần mạch muốn gấp tu mới tổng bộ căn bản cung không đủ cầu a rất nhiều ở bên ngoài xếp hàng người chơi chờ đến phi thường k h ổ bức có thể chơi hay không đến mới trò chơi hoàn toàn liền là tùy duyên vạn nhất nào đó một đài ca bin trò chơi bên trong người chơi là cái lá gân đế một hơi chơi sáu bảy tiếng đâu chương á i kia ngoài ở bên ngoài xếp à n n g g ờ i c h i quả thực là à chó. Nhưng là không có Nhưng không là c á c các người chơi h người đều m u ố n chơi t r ầ n m ạ c cho chơi, cho h mới bốn trung mươi tiệm một loại cảnh. Lâm Mục rời đi giờ cho chơi trải hai i ệ m khu, không h cảm khái nói, làm cho làm khái hãi. nói, người Trường sợ 842, ai cập máy mô phỏng tại nhóm này thử chơi đùa trong nhà có mấy cái dẫn chương trình châu trác lao tần xem như tới sớm nhất trực tiếp gian nhân khí vậy cao nhất mở ạ xạ xì nét cờ dễ ít khởi nguyên trực tiếp về sau trực tiếp gian trong nháy mắt liền tràn vào số lớn người xem